đái giai ninh nhìn thoáng qua sệ vịt vội xua tay nói không có không có hắn chỉ là ta đồng học ta đều mau hai năm chưa thấy qua hắn nói xong đái giai ninh đem sệ vịt kéo lại đây nói ba ba nhị bá đã quên cho các ngươi giới thiệu đây là ta lão công sệ vịt lão lao công đái trạch diễn thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết đái giai ninh trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng tiểu biểu tình xem như đáp lại đái trạch diễn giật mình đái trạch diễn nhìn, nhìn đàm tiểu thi Khi thật, hắn phía trước còn tưởng rằng sẽ vịt là đảm tiểu thi cái nào nhi từ đâu, không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ là đái giai ninh bạn lữ. Bất quá, hiện tại đái giai ninh cũng thành niên, cũng không phải không thể kết lữ. Liên nay một cái. Đái trạch diễn nhìn nhìn nói hạo, còn có một bên lạnh mặt, rất ít nói chuyện ra lợi. Đái giai ninh nhìn ra đái trạch diễn ý tứ, nói, ba ba, kia hai cái một cái là ta ca ca, một cái là ta đệ đệ. Đái trạch diễn gật gật đầu, xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này thấy ngươi chúng ta liền an tâm rồi, chúng ta cũng không thể ở chỗ này ở lâu, chờ chúng ta nghỉ ngơi một chút nên đi rồi. Đái trạch diễn nói. Đái giai ninh biết, bọn họ trở về có rất nhiều việc cần hoàn thành, tuy rằng trong lòng không tha, nàng chỉ có thể gật đầu. Mấy người nói trong chốc lát lời nói, đàm tiểu thi tìm ra hai thân sạch sẽ quần áo cho bọn họ, làm cho bọn họ đi tắm rửa một cái đổi một chút, sửa sang lại một chút chính mình hình tượng. Chờ bọn họ hai cái thu thập xong, thay đổi quần áo, cũng tạo dâu. Lại biến thành tuấn Mỹ nam thần Lúc này hưu cơm cũng làm hảo Bọn họ hai cái liền bắt đầu ăn lên Mấy ngày nay bọn họ ăn đồ vật Chỉ có thịt cùng trái cây Lúc này ăn đến mặt khác đồ ăn Đái Trạch diễn hạnh phúc đều phải khóc ra tới Ba ba, các ngươi tính toán khi nào trở về Đái gia ninh ngồi ở bọn họ bên người Hỏi Đái Trạch diễn mồm to nuốt vào một ngụm mì sợi Mơ hồ không do nói, không nóng nảy Trước quá hai ngày lại nói Đái gia ninh gật gật đầu Các ngươi ra tới lâu như vậy Trong nhà có khỏe không? 1.531 chương 1.531 tốt nhất địa điểm. 2. Đái gia Ninh hỏi chính là trong nhà sản nghiệp, bất quá những việc này Đái Trạch diễn ngày thường là mặc kệ. Đái Trạch ta nói, không có việc gì, ta trước đó đã đều an bài hảo. Đái gia Ninh gật gật đầu, nàng nhìn Đái Trạch diễn ăn mùi ngon, nàng cũng nhớ tới một ít hiện đại đồ ăn. Nàng liếm liếm môi, đột nhiên có một ít hòa niệm. ba, ba Các ngươi có thể trở về, đó có phải hay không cũng có thể lại qua đây. Ta đây có phải hay không cũng có thể trở về nhìn xem. Đái Giai Ninh nói. Nô. No. Có thể là có thể, bất quá thứ này cũng không phải mỗi lần đều linh. Đái Trạch Diễn nói. đại Giai Ninh tưởng, không phải mỗi lần đều linh, nhưng là cũng là có thể dùng. Nàng lại nghĩ tới Thanh Dương, vì an toàn, nàng không thể đi mặt khác địa phương, nhưng là đi hiện đại là được. Nơi đó an toàn, hơn nữa Thanh Dương còn tìm không đến, càng nghĩ càng cảm thấy đó là một cái tốt nhất địa điểm. Kêu hảo. Ta cùng mụ mụ nói nói, ta muốn mang sệ vịt qua đi đái chút thời gian. Đái giai ninh nói, hảo A, chúng ta cũng nóng trông ngươi trở về đâu. Đại Trạch diễn nói, đái giai ninh nghĩ nghĩ, chỉ là, nàng không xác định đàm tiểu thi cùng ta sẽ đồng ý, bất quá, nàng tổng muốn thử thử một lần. Vào lúc ban đêm, ăn xong rồi cơm, đàm tiểu thi các nàng mẹ con ba cái cùng đi bờ sông tắm rửa. Có lẽ là bởi vì Đại Trạch diễn bọn họ tới, đàm tiểu thi nhìn qua tâm tình rất nhiều. Đái Giai Ninh nghĩ nghĩ, nói, mụ mụ, có một việc ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Ân, sự tình gì? Đàm tiểu thi nói, ta tưởng hồi hiện đại trụ một đoạn thời gian, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ trở về. Đái Giai Ninh nói, đàm tiểu thi động tác ngừng lại, nàng nhìn về phía Đái Giai Ninh, nói, có thể. Bất quá, ta chính mình đồng ý là không đủ, còn muốn ngươi ba ba đồng ý. Đái Giai Ninh vừa nghe, cao hứng mà hoan hô một tiếng, nàng ôm lấy đàm tiểu thi cánh tay. làm nũng nói, mụ mụ tốt nhất. Đàm tiểu thi cười cười, tiếp tục tắm rửa. Nhẹ nhẹ nhìn về phía đái Gia ninh, nói, Ngươi muốn đi hiện đại, vẫn là bởi vì thanh dương sao. Cũng không được đầy đủ là, ta còn rất tưởng niệm nơi đó đồ ăn. Đái Gia ninh liếm một chút môi, nói, Nhẹ nhẹ thấy nàng bộ dáng, lắc đầu cười cười. Ngày hôm sau, đái Gia ninh được đến tin tức, Ta cũng đồng ý nàng đi hiện đại, Cái này làm cho đái Gia ninh thập phần cao hứng. Chỉ là, bởi vì còn không xác định, Cho nên nàng còn không có cùng sệ vịt nói Lúc này sệ vịt vừa nghe nàng muốn đi hiện đại Sắc mặt liền trầm xuống dưới Đại giai ninh ngay từ đầu còn không có chú ý Tới rồi buổi tối nàng mới phát hiện sệ vịt ở sinh khí Người làm sao vậy? Đại giai ninh ôm sệ vịt eo Thấy sệ vịt cảm xúc không quá cao Nàng liền nhìn ra hắn có tâm sự Người muốn đi hiện đại Sệ vịt hỏi Đại giai ninh gật đầu Sệ vịt mí môi, không nói gì Bất quá không phải ta, là chúng ta Đái Giai Ninh nói: "Cê Vịt vừa nghe, chớp chớp mắt, ngươi muốn mang ta đi? Kia đương nhiên a, ngươi là của ta bạn lữ, ta đương nhiên muốn mang ngươi đi a." Đái Giai Ninh nói. Cê Vịt vừa nghe, sắc mặt lập tức âm chuyển tình. Nơi đó thực an toàn, cho nên mụ mụ cùng ba ba mới có thể đồng ý, hơn nữa, cứ như vậy, thanh dương sự tình cũng giải quyết. Đái Giai Ninh nói. Cê Vịt ôm lấy Đái Giai Ninh, gật gật đầu. Sau một lúc lâu, Cê Vịt nói: "Chính là Thế giới kia cùng nơi này hoàn toàn không giống nhau, ta qua đi, có thể hay không thực đặc thủ. Sẽ không, yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ làm ngươi biến thành siêu cấp nam thần. Đại Gia Ninh nói. Sệ vịt cười cười. 1532 chương 1532 tốt nhất địa điểm. 3. Bất quá, nơi đó chính là có rất nhiều mỹ nữ, liền sợ ngươi đến lúc đó bị mặt khác mỹ nữ cấp câu đi rồi. Đại Gia Ninh thanh em vế ẩm địa đạo. Sẽ không, theo ý ta tới. người vĩnh viễn đều là đẹp nhất sẽ vịt nói đái giai ninh con con môi nhắm hai mắt lại vài ngày sau đái giai ninh xem như biết đái trạch diễn nói không phải thực linh là có ý tứ gì bọn họ thử vài lần kết quả đều không có thành công còn có một lần bị toát ra khói đen làm cho mặt sáng mày cho ha ha ha thứ này chính là như vậy có thể là mấy ngày nay thời cơ không tốt chúng ta lại đái mấy ngày đi lại lần nữa sau khi thất bại đái trạch diễn vô vô đái giai ninh vai nói Đái Giai Ninh cũng không có cách nào, chỉ có thể đãi mấy ngày thử lại. Kỳ thật đi, ta cảm thấy nơi này vẫn là thứ tốt. Đái Trạch Diễn nói. Bất quá, tiền đề là hòa đàm tiểu thơ người một nhà ở bên nhau. Nơi này một chút đều không tốt, vẫn là thế giới kia hảo, các ngươi đương nhiên là phải đi về. Khi ở một bên nói. Bọn họ chính là đã biết, cái này Đái Trạch gan phía trước liền đối bọn họ đàm tiểu thi có ý tứ. Hơn nữa. bọn họ rõ ràng cảm giác đến ra đàm tiểu thi đối đái trạch gan cùng đối mặt khác người theo đuổi không giống nhau, cái này làm cho bọn họ không thể không phang a. Hiệu ý tưởng đái trạch diễn cùng đái trạch gan tự nhiên biết, bất quá đái trạch diễn là ai a? Hắn chính là nhất sợ hãi thiên hạ thái bình chủ. Vì thế, đái trạch diễn cười tủm tìm nói, không đội không đội, nơi này không khí hảo, màu xanh da trời thủy thanh, chúng ta coi như là nghỉ phép. Hiệu hiếp mắt nhìn nhìn hắn, đái trạch diễn như là không nhìn thấy giống nhau, còn đối đái trạch ta nói, nhị ca. Ngươi nói đúng không? Đái Trạch Đan không thấy Hiệu, cũng không đáp lời. Bất quá, kỳ thật hắn cũng tưởng lại Đái chút thời gian. Bằng không như vậy, lần sau nếu là hảo, theo ta cùng sẽ vịt đi, các ngươi liền không cần đi rồi, dù sao đồ vật ở trong tay các ngươi, các ngươi tưởng khi nào đi đều có thể. Đái Giai Ninh không có nhìn ra hữu ý tưởng, nói. Đái Giai Ninh như vậy vừa nói, Hiệu cùng mặt khác mấy người đều hướng nàng đầu tới tràn đầy uy hiếp lực ánh mắt. Bất quá, Đái Giai Ninh cũng không có xem bọn họ. cho nên cũng không biết nàng các ba ba sắp nóng này đại trạch diễn vừa nghe nói này cũng có thể a vì thế khi mấy người bọn họ trên người khí áp lại thấp vài phần giai ninh ngươi nếu là còn tưởng trở về nói liền thành thật đợi ta nhàn nhạt nói a đại Gia ninh sửng sốt một chút nhìn về phía chính mình ba ba mà lúc này đại Gia ninh mới phát hiện nàng bốn cái các ba ba sắc mặt đều không quá đẹp đại Gia ninh nghĩ nghĩ nàng là làm cái gì sai sự sao Nàng mắt to ở đáy trạch diễn cùng đáy trạch gan trên người xoay chuyển, đột nhiên minh bạch. Ách! Nàng thề, nàng thật sự không phải cố ý. Bất quá, nàng kỳ thật cảm thấy, nhị bá khá tốt, nàng không ngại hắn cũng trở thành nàng ba ba. Bất quá, những lời này nàng cũng không dám nói, cho nàng một trăm lá gan nàng cũng không dám nói. Vì thế, nàng cười gượng hai tiếng, nói, à, ta nhớ ra rồi, ta cùng sẽ vịt còn muốn đi lộng chút hải sản đâu, chúng ta đi trước. Nói xong. nàng liền lôi kéo xe vịt chạy chạy ra ra môn đái giai ninh mới ngừng lại được nàng mặt chạy đỏ bừng rất là đáng yêu xe vịt giúp nàng xoa xoa mồ hôi trên trán nói chúng ta muốn đi đâu đái giai ninh cười cười nói đương nhiên là đi bắt hải sản a ai ta các ba ba thật đúng là khủng bố a kỳ thật cũng còn hảo xe vịt nói đái giai ninh nhìn về phía xe vịt ánh mắt của nàng đang nói như vậy cũng kêu con hảo bất quá xe vịt lại đạm cười nói đúng rồi Ninh Phản là vị nào? 1533 chương 1533 tốt nhất địa điểm, 4. Đái giai Ninh sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói, chúng ta đi nhanh đi, ta cũng muốn ăn hải sản đâu. Xệ vịt một tay đem nàng ôm lấy, đem nàng vây ở chính mình trong lòng ngực, cười tủm tỉm mà nhìn nàng, nói, mau nói, Ninh Phản là ai? Ai nha, hắn chính là ta phía trước một cái đồng học, ta đều đã quên hắn trông như thế nào, ngươi sẽ không liền như vậy giấm đều ăn đi. đái giai ninh lộ ra một tia bất đắc dĩ biểu tình sệ vịt mang theo vài phần xem kỹ ánh mắt nhìn nàng hắn nhìn nàng một lát cười cười còn méo một chút nàng kiên quyết cái mũi nhỏ nói hảo đi lần này ta liền buông tha ngươi đái giai ninh là thật sự cảm thấy rất bất đắc dĩ nàng cùng cái kia ninh phản chính là đối thủ một mất một còn nàng cũng không biết hắn là cọm dây thần kinh nào chịu sẽ tìm đến nàng vài ngày sau dựa theo đái trạch diễn nói hắn cảm thấy hôm nay thời vận không tồi cho nên bọn họ lại lần nữa quyết định thử xem. Bất quá, hắn cảm giác tựa hồ là sai, nhưng cũng không phải hoàn toàn sai, mà là sai rồi một nửa. Bởi vì hắn đem đái gia ninh cùng sệ vịt hai người tặng sau khi đi qua, hắn cùng đái trạch gan tắc bị giữ lại, xem ra bọn họ còn cần lại tìm một cái thích hợp thời cơ. Chỉ là, cái này, nhưng thật ra làm lỏ cờ bọn họ bất mãn. Bọn họ ngay từ đầu thấy đái gia ninh cùng sệ vịt đi rồi, cho rằng cũng có thể thoát khỏi này hai người đâu, chính là không nghĩ tới. hai người bọn họ thế nhưng không đi thành ngươi biết loại cảm giác này sao lò cờ nhìn đái trạch An, hoán hận ánh mắt tựa hồ muốn cắn người đang nói tiểu thơ bốn cái bạn lữ chung, sẽ vị phía trước liền cùng đái trạch gan nhận thức cho nên hắn đối đái trạch gan đệ nhất còn có thể đủ thiếu một ít mà mặt khác ba người tắc bất đồng mà muốn nói bọn họ ba cái ai cùng đái trạch gan quan hệ kém cỏi nhất kia hẳn là chính là lò cờ nay còn muốn từ lò cờ hình thú nói lên đái trạch gan lớn như vậy giống như từ nhỏ đến lớn đều là không chê vào đâu được hoàn mỹ, nhưng là có một chút chính hắn biết, hắn sợ xà. có lẽ rất nhiều người đều sợ xả đặc biệt vẫn là lọ cờ như vậy hình thể thật lớn sả. cho nên một lần ở bên ngoài, lọ cờ vừa lúc là hình thú thời điểm, trong lúc vô ý gặp đái trạch an. lúc ấy đái trạch an còn không biết đó là lọ cờ, hắn bị trước mắt này thật lớn bạch sả làm cho đều trận tròn mắt. lọ cờ cũng thấy đái trạch an, chỉ là hắn cũng tưởng phản ứng hắn. vì thế hắn vẫn cứ ghé vào trên cây nhắm mắt lại chở mắt đái trạch gan muốn chạy hắn làm chính mình chấn định xuống dưới hắn một chút một chút lui về phía sau lại bị thứ gì cấp vướng ngã đái trạch gan vừa thấy lại là bạch xả cái đuôi đái trạch gan tức khắc liền cảm thấy không hảo hắn từ trên mặt đất tùy tay nhặt một cục đá liền tạp đi xuống kỳ thật hắn cái này đối lọ cỡ tới nói không tính cái gì chỉ là hắn cũng dám đánh hắn lọ cỡ chậm rãi mở con ngươi con ngươi lạnh băng một mảnh Đái Trạch Gan lúc này đã đứng lên, hắn nhanh chóng hướng đàm tiểu thi ra phương hướng chạy tới. Lò Cờ le le lưới, cũng đuổi theo. Đái Trạch Gan tự nhiên chạy bất quá Lọ Cờ, thực mau, hắn đã bị lò Cờ cấp đuổi tới, bị Lọ Cờ cấp chiến lên. Cứu, cứu mạng! Đái Trạch Gan bị lặc không thể hô hấp, bất quá hắn vẫn là dùng sức kêu cứu. Đái Trạch Diễn liền ở phụ cận, hắn hy vọng Đái Trạch Diễn biết sau có thể trở về tìm người tới hỗ trợ. Lò Cờ nhìn Đái Trạch Gan, hướng về phía hắn le le lưới. như vậy như là muốn ăn hắn giống nhau. Đái trạch gan dễ dừa, chỉ là lại một chút dùng đều không có. Lúc này, Đái trạch diễn rốt cuộc tìm tới, hắn nhìn trước mắt một màn này, sửng sốt một chút, tiếp theo không có bất luận cái gì sợ hãi, nhưng thật ra có một ít khó hiểu mà chạy đến bọn họ phụ cận. 1534 chương 1534 tốt nhất địa điểm, Nam. Đái trạch gan càng thêm nóng nảy, hắn lo lắng này đại mãng xả thương tổn Đái trạch diễn, hắn muốn cho hắn đi mau. chỉ là lại nói không ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Đái Trạch diễn nhìn về phía đái Trạch an, thấy hắn mặt đều đỏ, hắn vội cùng lò cờ nói, lò cờ, ngươi bắt ta nhị ca làm cái gì, ngươi cũng không thể bởi vì lo lắng liền tùy tiện động thủ, đến lúc đó tiểu thơ nhất định sẽ giận ngươi. Đái Trạch an vừa nghe, sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía bạch xà, nguyên lai like hắn thế nhưng là đàm tiểu thi bạn lữ. Cũng khó trách, đàm tiểu thi mặt khác ba cái bạn lữ hắn chỉ biết có một đầu sư tử mặt khác hai người còn không biết bọn họ là cái gì động vật. Người lai, like, thế nhưng còn có một cái đại mang xà. Lọ cờ trong ánh mắt cảm xúc càng thêm lạnh, thế nhưng dùng tiểu thơ tới uy hiếp hắn. Lọ cờ, ngươi bình tĩnh một chút, có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta hảo hảo nói a. Ngươi trước đem ta nhị ca buông xuống, hắn cái kinh không được ngựa như vậy là a. Đái trạch diễn hô. Lọ cờ lại nhìn nhìn đái trạch an, hắn cái đuôi vùng, liền đem hắn ném tới rồi trên mặt đất. Đái trạch an bị quăng ngã một chút. hắn bị đái trạch diễn đơ bỏ lên mà lúc này lò cờ tắc biến thành hình người hắn đối đái trạch diễn nói hắn đánh ta ta giết hắn thì thế nào đái trạch diễn nhìn về phía đái trạch an, đái trạch gan nói ta không biết là ngươi ta còn tưởng rằng là dã thú lò cờ biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa đái trạch an ngẫm lại kỳ thật lò cờ cũng không có đối hắn thế nào là chính hắn vướng ở hắn trên người ngược lại còn đánh hắn nghĩ đến đây đái trạch gan nói chuyện này là ta không đúng ta và ngươi xin lỗi Lò cơ nhìn về phía đáy chạy an, con người hơi hơi mị mị. Hắn tổng cảm thấy, cái này giống được cùng mặt khác giống được không giống nhau. Hắn biết hắn là nhân loại, mà lúc này vừa thấy, hắn xác thật cùng bọn họ thú nhân không giống nhau. Hắn trên người không có như vậy nhiều tục tăng khí chất, lại còn có thập phần phân biệt đúng sai. Hắn cũng không sẽ một mặt cậy mạnh hiếu thắng, biết thích hợp túi đầu. Tóm lại, hắn phát hiện, hắn trên người có rất nhiều khí chất là cái gì thú nhân trên người không có. Sở hữu. Cái này làm cho hắn lại nhiều vài phần nguy cơ cảm. Nơi này không thích hợp các ngươi, nhanh lên rời đi đi. lọ cờ nhàn nhạt mà lưu lại một câu, trực tiếp đi rồi. Như vậy nguy cơ cảm cho hắn biết, hai người kia vẫn là nhanh chóng rời đi hảo. Mà lúc này, vốn tưởng rằng bọn họ muốn đi, kết quả rồi lại không đi thành, lọ cờ trong lòng như là có một vạn đầu chạy qua. Bất quá, cái này hình dung từ hắn vẫn là không biết. Mặt khác một bên, đái giai ninh cùng sẽ vì thuận lợi về tới hiện đại. Nhìn trước mắt Cao Úc Điêu Điêm, Đái Giai Ninh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bất quá, cũng may nàng không có nhảy, bởi vì bọn họ lúc này đang ở một tòa cao lầu mái nhà. nay đại lâu rất cao, Đái Giai Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ở nhà bọn họ cái kia thành thị. Nàng hoan hô một tiếng, lôi kéo Sệ Vịt nói, Sệ Vịt, ta mang ngươi về nhà. Từ từ, Giai Ninh, ngươi ba ba cùng nhị bá không có tới. Sệ Vịt nói, Đái Giai Ninh nhất thời cao hứng nhưng thật ra đưa bọn họ hai cái cấp đã quên. Nàng tưởng chung quanh nhìn nhìn, nếu là bọn họ lại đây đã sớm xuất hiện. Có lẽ là bọn họ chưa từng có đến đây đi, đi thôi, chúng ta đi về trước đi, bọn họ hai cái ở chỗ này không thành vấn đề. Đái Giai Ninh nói, xệ vịt gật gật đầu. Chỉ là, Đái Giai Ninh tựa hồ cao hưng quá sớm. Bọn họ thật là khó khăn thật mạnh a Còn không có xuống lầu, bọn họ liền gặp một cái tương đối phiền toái chính là sự tình. mái nhà khóa cửa ở, bọn họ mở không ra. 1535 chương 1535 tốt nhất địa điểm. 6. Có hay không người, mở mở cửa A. đại Giai Ninh vô môn chỉ là hô vài thanh, cũng không thấy có người trả lời. Nơi này như thế nào cao, bọn họ sẽ không vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này đi. Uy Người tới A. đại Giai Ninh để cao âm điệu, lại hô vài tiếng, vẫn là không có người tới. Xê vịt như mày, nói, làm ta phá khai đi. đại Giai Ninh lắc lắc đầu, nói. Cửa này không phải các ngươi nơi đó cửa gỗ, đêm không khai, hơn nữa ngươi sẽ bị thương. xe Vịt Mi vẫn cứ ninh, bất quá hắn không nói. Đái Giai Ninh sờ sờ quần áo túi, mỗi lần chuẩn bị trở về thời điểm nàng đều sẽ thay hiện đại quần áo trên người. Quần áo trong túi có kia bộ không có điện di động, còn có một ít tiền cùng một trương mảnh vải. Mảnh vải thượng viết chính là bà ngoại gia địa chỉ, là nàng mụ mụ cho nàng. Chỉ là, mấy thứ này đều không có dùng A. Đái Giai Ninh đem đồ vật một lần nữa thu lên. Nàng hướng ra phía ngoài mặt nhìn nhìn, cắn chặt răng, xem ra chỉ có thể như vậy. Nàng đứng lên, đi đến mái nhà bên cạnh, bò lên trên rào chắn. Sê Vịt hoảng sợ, hắn một phen giữ chặt Đái Giai Ninh, khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Quá nguy hiểm. Ta không nhảy, ta chỉ là hấp dẫn mọi người chú ý, như vậy chúng ta là có thể đi xuống. Đái Giai Ninh nói, ngươi xuống dưới, để cho ta tới. Sê Vịt nói, Đái Giai Ninh xuống phía dưới mặt nhìn thoáng qua, lập tức thu hồi tầm mắt. Nói, không có việc gì, ngươi đỡ ta là được. Không được, ngươi mau xuống dưới, làm ta đi lên. Sệ vì không đồng ý. đại Giai Ninh vừa muốn nói chuyện, bọn họ bên này động tĩnh đã bị phía dưới người thấy. Tuy rằng này lâu tương đối cao, nhưng là cũng may là ban ngày, vẫn là có thể thấy. Phía dưới vây quanh người càng ngày càng nhiều, đại Giai Ninh cao hứng nói, xem ra chúng ta muốn đi xuống. Giống nhau có người nhảy lầu nói, những cái đó vây xem người liền sẽ báo nguy, quả nhiên. Xe cảnh sát tới nhưng thật ra rất nhanh, bọn họ có chút người an bài lộng khí lót, có chút người tắc lên lầu. Đỡ ta đi xuống. Đái Giai Ninh nói, nói thật, chạm như vậy cao, nàng cũng cảm thấy có một ít chân mềm. Xe vịt đem Đái Giai Ninh ôm xuống dưới, bọn họ hai cái hơi chút rời xa một ít rào chắn. thức mau, mái nhà môn đã bị mở ra. Đái Giai Ninh cười nhìn nhìn xe vịt, hai người hướng cửa đi qua. Đi lên cảnh sát nhìn đến bọn họ hai người, sửng sốt một chút. hắn còn tưởng rằng phải trải qua một phen kinh tâm động phách khuyên bảo không nghĩ tới cứ như vậy hảo các ngươi tình huống như thế nào bất quá liền tính lâu không nhảy bọn họ vẫn là còn muốn hỏi một phen đại giai ninh ngay vậy làm ra lã trả trực khóc bộ dáng nói ta bạn trai muốn cùng ta chia tay bất quá hiện tại hảo hắn chẳng phân biệt cảnh sát nhìn nhìn sẻ vịt ở nhìn thấy sẻ vịt tan mặc khi hắn sửng sốt một chút nói tiếp nhảy lầu là chơi sao các ngươi này đó tiểu hải tử luôn là muốn lộng điểm sự tình ra tới lần sau không thể còn như vậy nếu là lần sau lại làm ta gặp được các ngươi như vậy ta phi đem các ngươi mang về cục cảnh sát quan mấy ngày đúng vậy cảnh sát thúc thúc đái giai ninh lau một phen mặt lôi kéo sẻ vịt cánh tay một bộ lắng nghe lời dạy dỗ hảo thị dân bộ dáng cảnh sát lại nói bọn họ vài câu khiến cho bọn họ đi rồi đái giai ninh hướng sẻ vịt nháy mắt vài cái sẻ vịt cũng khe cười cười chỉ là khi bọn hắn đi xuống lầu Phía dưới thế nhưng còn vây quanh rất nhiều người, còn có một ít phóng viên tin tức. Chỉ là, bọn họ một chút tới, những người đó ánh mắt đều bị sệ vịt cấp hấp dẫn qua đi. 1536 chương 1536 tốt nhất địa điểm. 7. Nay đảo không trách những người đó, chủ yếu là sệ vịt trang điểm cùng diện mạo đều quá mức kỳ lạ. Lúc này sệ vịt vẫn như cũ trần chủi thượng thân, hắn dáng người thập phần kiện mỹ, tựa như người mâu giống nhau. Hắn nửa người dưới ăn mặc một cái da thu váy. này trang điểm xác thật quái dị mà bởi vì sệ vịt là bạch lang cho nên trên người hắn lông tóc đều là màu trắng hơn nữa hắn tuấn mỹ bề ngoài hắn thật sự là quá hấp dẫn trong mắt đái giai ninh nghe thấy người chung quanh ở nghị luận bọn họ cho rằng sệ vịt là cái nào minh tinh ở đóng phim chỉ là như vậy soái minh tinh bọn họ lại không có gì ấn tượng có phóng viên đem mịt rổ phồn rối lại đây muốn phỏng vấn xe vịt xe vịt đề phòng mà nhìn bọn họ tránh thoát bọn họ mịt rổ phồn như vậy nhưng thật ra có vài phần buồn cười Đái Giai Ninh lôi kéo sẻ vịt ra đám người, hai người ở trên đường cái nhanh chóng chạy vội, đem những người đó ném ở phía sau. Không phải đâu, ngươi mới vừa gần nhất liền nổi danh. Bọn họ nghe xong xuống dưới, Đái Giai Ninh thở hồng hộp địa đạo. Sẻ vịt chỉ là vỗ vô, vô Đái Giai Ninh bối, nói, ngươi không sao chứ, những người đó không có thương tổn đến ngươi đi. Ta không có việc gì. Đái Giai Ninh vẫy vây tay, hô hấp cũng vững vàng xuống dưới. Đi thôi, chúng ta về nhà. Đái Giai Ninh nói. sệ Việt cười gật gật đầu đái giai ninh đánh một chiếc xe nơi này khoảng cách nhà bọn họ không phải rất xa đại khái hơn nửa giờ sau bọn họ liền đến đến ra đái trạch an cùng đái trạch diễn đều không ở nhà trong nhà chỉ còn lại có người hầu bảo an còn có một cái từ nhỏ chiếu cố đái giai ninh bảo mẫu vương gì vương gì tương đương với trong nhà quản gia, nàng đối đái giai ninh thực hảo lúc này thấy đái giai ninh đã trở lại vương gì rất là cao hứng tiểu thư người rốt cuộc đã trở lại vương gì cười đón qua đi Đại giai ninh ôm lấy vương dì, nói, vương dì, ngươi có khỏe không? Vương dì lau lau nước mắt, nói, hảo, hảo, trong nhà đều khá tốt, chính là hai vị tiên sinh không ở nhà. Ta biết, về sau ta trở về trong nhà liền náo nhiệt. Đại giai ninh buông ra vương dì, nàng đem sệ vịt kéo đến vương dì trước mặt, nói, vương dì, đây là ta vị hôn phu, về sau hắn cũng là trong nhà một viên. Đại giai ninh không dám nói nàng kết hôn sự tình, rốt cuộc ở chỗ này nàng vẫn là một cái cao trung sinh. Kết hôn quá sớm. Chỉ là, vị hôn phu này ba chữ cũng làm vương gì rất là giật mình. Vương dì nhìn nhìn xe vi, tiểu tử lớn lên tuấn nhưng thật ra tuấn, chỉ là. Hai vị tiên sinh biết không? Vương gì nhìn Đái Giai Ninh, nhỏ giọng nói. Yên tâm, bọn họ biết. Đái Gia Ninh nói. Vương gì lúc này mới yên tâm. Nàng là lo lắng Đái Gia Ninh bị người lừa, Mau vào phòng đi nghỉ ngơi, nhất định đói bụng đi, xem ngươi đều gầy. ngươi ở nước ngoài dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này nhất định không ăn được đi vương gì cho ngươi làm ăn ngon vương gì nói đái gia ninh ngọt ngào cười nói vất vả vương gì ta vẫn luôn rất tưởng niệm vương gì làm đồ ăn vương gì vừa nghe càng thêm cao hứng cười ha hả mà đi phòng bếp đái gia ninh lôi kéo sẻ vịt đi nàng phòng tiến phòng trước hết thấy chính là tiểu bạch tiểu bạch là đái gia ninh dưỡng một con mèo nó cũng là toàn thân đều là màu trắng mao điểm này nhưng thật ra cùng sẻ vịt rất giống Tiểu Bạch chạy đến Đái Giai Ninh bên chân, vây quanh nàng xoay chuyển. Đái Giai Ninh đem Tiểu Bạch ôm lên, nàng đốt Tiểu Bạch đầu, vẻ mặt ghét bỏ nói, Tiểu Bạch, ngươi như thế nào béo thành như vậy, nói, ngươi có phải hay không lại ăn vụng? Miêu Tiểu Bạch kêu một tiếng, như là ở kháng nghị. Đại Giai Ninh cười cười, đem Tiểu Bạch thả xuống dưới. 1537 chương 1537 tốt nhất địa điểm, 8. Đây là ta phòng, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi cho ngươi tìm một bộ quần áo đi. Đái Gia Ninh nói, Sệ Vịt gật gật đầu. Đái Gia Ninh đi đái Trạch Diễn nhà ở, đái Trạch Diễn thân hình cùng Sệ Vịt không sai biệt lắm, hắn quần áo Sệ Vịt hẳn là có thể mặc. Đái Gia Ninh đã nghĩ kỹ rồi, nàng trước cấp Sệ Vịt lộng thân quần áo, buổi chiều liền mang Sệ Vịt đi ra ngoài, cho hắn mua chút quần áo, còn có chính là tóc của hắn yêu cầu lộng một chút. Đái Gia Ninh trở về thời điểm, thấy Sệ Vịt đang ở cùng Tiểu Bạch đối diện. Bởi vì là người xa lạ, cho nên Tiểu Bạch nhìn qua có một ít hung, Tiểu Bạch luôn luôn như thế. Đối với người xa lạ đều thực hung. Chỉ là, nếu là xe vịt biến thành hình thú, phòng trừng tiểu bạch cũng chỉ có kẹp chặt cái đuôi đào tẩu phân. Người đi tắm rửa một cái, thay quần áo, trong chốc lát ăn xong rồi cơm chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố. À, ta đã thật dài thời gian không có đi dạo phố. Đái giai ninh tưởng tượng đến những cái đó mỹ vị ăn vặt, nàng nước miếng đều phải chảy ra. Xe vịt gật gật đầu, hắn vẫn cứ đứng không nhúc ních. Thực mau, đái giai ninh hồi qua thần. nàng biết sệ vịt sẽ không lộng tắm rửa đồ vật vì thế nàng mang theo sệ vịt vào phòng tắm cho hắn phóng hảo nước tắm đái giai ninh mỗi làm giống nhau sự tình sệ vịt đều cẩn thận mà xem hắn phải hảo hảo học tập như vậy hắn mới có thể đủ mau trong thích ứng nơi này sinh hoạt sệ vịt tắm rửa xong quần áo cũng là đái giai ninh giúp hắn mặc vào nhìn tây trang dày ra sệ vịt đái giai ninh đều ngây ngẩn cả người cái dạng này sệ vịt càng thêm soái khí tuy rằng kia một đầu màu trắng trung tóc dài có một ít đột, đột nhưng là lại cho hắn tăng thêm một phân tà mị khí chất. Đái giai ninh đối sẻ vịt trang điểm tương đối vừa lòng, nàng vỗ tay một cái, nói, Hảo, thu phục, chúng ta đi xuống ăn cơm. Sẻ vịt cười cười, tuy rằng này quần áo mặc ở trên người không phải thực thoải mái, nhưng là hắn cũng không nói gì thêm. Vương dị thực mau làm tốt vài món thức ăn, nàng hầu hạ đái giai ninh bọn họ ăn cơm, đái giai ninh liền cùng sẻ vịt ra ra môn. Trong nhà có tài xế, đi ra ngoài đi dạo phố thực phương tiện. Đái Giai Ninh trực tiếp mang sệ vịt đi phụ cận thương vòng, còn không có bắt đầu đi dạo phố trước, nàng liền trước mua hai chỉ kem, nàng chính mình ăn một con, một khác chỉ cho sệ vịt. Sệ vịt to mò mà ăn một ngụm, hắn hơi hơi mở to hai mắt nhìn, sau đó yên lặng mà đem toàn bộ kem đều ăn. Lúc sau, Đái Giai Ninh lại mua một ít ăn vặt, ăn xong sau, Đái Giai Ninh mang theo sệ vịt đi lộng tóc. Nàng làm thợ cắt tóc đem sệ vịt đầu tóc cấp xén, đem tóc nhuộm thành màu đen. Đồng thời còn có hắn lông mày cùng lông mi cũng cùng nhau nhuộm thành màu đen. Làm xong tóc xệ vịt có vẻ càng thêm xoáy khí, chút nào không thể so những cái đó minh tinh cùng người mẫu kém. Đái Giai Ninh thập phần vừa lòng, nàng cùng xệ vịt đi ở trên đường, lần đó đầu thẳng thắn chính là siêu cao. Đái Giai Ninh vốn dĩ chính là một đại mỹ nữ, hơn nữa xệ vịt như vậy một cái mỹ nam, tưởng điệu thấp đều rất khó. Giai Ninh, vì cái gì như vậy nhiều người xem ta. Xệ vịt cũng biết dọc theo đường đi rất nhiều người xem hắn. Cái này làm cho hắn có một ít không quá tự tại. Đái giai Ninh nhấp môi cười cười, nàng tới gần hắn bên hai, nói, bởi vì ngươi lớn lên xoay a, cho nên bọn họ mới xem ngươi. Xê vít mày Ninh một chút, hắn phát hiện, nơi này giống được tựa hồ lớn lên thật sự không có bọn họ nơi đó giống được đẹp, nhưng là giống, cái lại so với bọn họ nơi đó giống cái đẹp nhiều. Bất quá, hắn thấy thế nào đều cảm thấy các nàng không có đái giai Ninh đẹp. 1538 chương 1538 tốt nhất địa điểm, 9 đái giai ninh mang theo sệ vịt kia một đường chính là mua mua mua nếu làm đái trạch diễn biết nàng lại như vậy danh tắc mà vô hạn soát tạp nhất định lại sẽ nói nàng bất quá cũng may bọn họ không có trở về buổi tối đái giai ninh không có cùng sệ vịt trở về ăn cơm mà là tìm một cái chính tông món cay tứ xuyên quán không kiêng nể gì mà ăn một đốn cay chờ đến bọn họ hai cái về nhà đã là hơn 8 giờ tối đi dạo phố thời điểm đái giai ninh không cảm thấy mệt Chính là về đến nhà nàng cảm thấy chính mình đều mệt không được. Nàng trở về trước phao một cái tắm, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng một ít. Đại giai ninh cấp sẻ vịt mua rất nhiều loại quần áo, có quần áo ở nhà, có hưu nhàn phục, còn có tây trang cùng đồ thể thao. Nàng nghĩ đến sẻ vịt thời gian dài xuyên tây trang sẽ không thói quen, cho nên nàng mới mua vài thân rộng thùng thình một ít quần áo cho hắn. xe vịt, cầm quần áo thay đổi đi, thay này thân, ở nhà thời điểm xuyên, sẽ thoải mái một ít. đại giai ninh tìm ra một thân quần áo ở nhà làm xe vị thay xe vịt rất nghe lời mà bắt đầu thay quần áo thay này thân quần áo sau hắn quả nhiên cảm thấy thoải mái quá nhiều buổi tối nằm ở trên giường xe vịt ôm Đái giai ninh hắn biết Đái giai ninh rất mệt cho nên hắn cũng không có lăn lộn nàng giai ninh ngươi giường hảo mềm a xe vịt nói đại giai ninh lên tiếng nàng làm mơ mơ màng màng mà đều sắp ngủ rồi sệ vịt cười cười dùng cằm cọ cọ đái giai ninh đầu cũng nhắm hai mắt lại Ngày hôm sau, Đái Gia Ninh tiếp tục mang sẻ vịt quen thuộc thế giới này, nàng dẫn hắn đến bên ngoài đi, thấy cái gì nhớ tới cái gì liền sẽ cùng hắn nói. Buổi chiều thời điểm, nàng còn cùng sẻ vịt đi công viên giải trí. Công viên giải trí người rất nhiều, Đái Gia Ninh nhìn nhìn di động, mới phát hiện hôm nay là cuối tuần, khó trách người sẽ như vậy nhiều. Đái Gia Ninh lôi kéo sẻ vịt chơi một ít hạng mục, ở ngồi tàu lượn siêu tốc thời điểm, sẻ vịt toàn bộ hành trình mở to hai mắt nhìn, nhưng là lại một tiếng đều không có kê Chỉ là hạ tàu lượn siêu tốc, xe vịt lại phun ra. Đái Giai Ninh nhìn phun rừng không được tới xe vịt phi thường không phúc hậu mà cười. Ngươi chờ, ta đi mua hai bình thủy, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, không cho phép nhúc nick. Đái Giai Ninh nói. Xe vịt gật gật đầu, lúc này hắn cũng khá hơn nhiều, không hề phun ra. Xe vịt đứng ở nơi đó chờ Đái Giai Ninh, lúc này lại có hai cái giống cái đã đi tới. Xoái ca, có thể cùng nhau chụp chương chiếu sao. Một cái giống cái cầm di động ở xệ vịt trước mặt lung lay một chút. xe vịt ninh một chút mi, hắn không thích mặt khác giống cái tới gần hắn. Đến nỗi chụp ảnh, phía trước đại gia ninh cùng hắn chụp rất nhiều, cho nên hắn minh bạch đó là có ý tứ gì, nhưng là, hắn cũng không tưởng chụp. Vì thế, sắc mặt của hắn có một ít lãnh đạm, hắn vừa muốn mở miệng cự tuyệt, một cái khác giống cái lại nói, chính là chụp trường chiếu, không có gì, xoái ca sẽ không cự tuyệt đi. Xệ vịt sắc mặt càng thêm hiện lương bạc vài phần. Hắn thật sự rất muốn xoay người rời đi, chỉ là hắn muốn ở chỗ này chờ Đái Giai Ninh. Vì thế, hắn chỉ là hơi hơi quay mặt đi, bộ dáng của hắn đã thực rõ ràng. kia hai nữ sinh cho nhau nhìn nhìn, vẫn là không nghĩ từ bỏ, rốt cuộc, như vậy soái khí nam sinh cũng không phải là thường xuyên có thể gặp được. Xe vịt, ta đã trở về. Đái Giai Ninh trở về, vừa lúc thấy một màn này, nàng nghĩ nghĩ, hô sệ vịt một tiếng. Xe vít lạnh nhạt trên mặt tức khắc có vẻ tươi cười, hắn nhìn về phía Đái Giai Ninh. Tức khắc từ một cái cao lãnh xoáy ca biến thành một cái ấm nam xoáy ca. Kia hai nữ sinh nhìn về phía đái giai ninh, trên mặt biểu tình đều không quá đẹp. Làm sao vậy? Đái giai ninh nhìn nhìn kia hai nữ sinh, hỏi. 1539 chương 1539 tốt nhất địa điểm, 10. Các nàng nói muốn muốn chụp ảnh. Xê Vịt nói. Đái giai ninh ánh mắt từ kia hai cái cùng nàng tuổi sắp xỉ nữ sinh trên người đảo qua, nói, như vậy à, vậy chụp à. dù sao chính là một chương ảnh chụp xe vịt nhìn về phía đái giai ninh ngay cả kia hai nữ sinh đều là vẻ mặt khó hiểu các nàng nhìn ra được tới sẻ vịt cùng đái giai ninh là tình lữ quan hệ như vậy nàng còn làm các nàng chụp ảnh không phải chụp ảnh sao còn chụp sao đái giai ninh nhìn kia hai cái phát ngốc nữ sinh nói kia hai nữ sinh lấy lại tinh thần chăm miệng một lời nói chụp nói xong các nàng liền hướng sẻ vịt bên cạnh đi qua lúc này đái giai ninh liền ở sẻ vịt bên người nàng van khởi sẽ vịt cánh tay nói hảo chụp đi kia hai nữ sinh lại sửng sốt một chút lại cũng chỉ có thể bốn người cùng nhau chụp một chương ảnh chụp ảnh chụp cũng chụp kia không có gì sự tình đi chúng ta đây liền đi trước tai kiến đái giai ninh cười cùng kia hai nữ sinh vậy vây tay lôi kéo sẽ vịt đi rồi đi rồi một đoạn đường đái giai ninh rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười sệ vịt nhìn nàng cười bộ dáng đáy mắt mang theo sủng nịch thật là quá có ý tứ sệ vịt ta liền nói đi Ngươi mị lực thật là quá lớn. Đái Gia Ninh nói. Xe Vịt cười cười, ta không có tưởng cùng các nàng chụp ảnh. Đái Gia Ninh vô vô vai hắn, nghiêm trang nói, không cần như vậy buồn xỉn sao. Nói không chừng về sau ngươi đương Đại Minh Tinh, như vậy sẽ có rất nhiều người cùng ngươi chụp ảnh. Xe Vịt không nói chuyện, hắn cũng không biết Đại Minh Tinh là thứ gì. Đi, chúng ta qua bên kia chơi. Đái Gia Ninh chỉ một phương hướng, liền lôi kéo xe Vịt chạy qua đi. Cái này hạng mục có thang máy, cũng là thực kích thích. Chỉ là sệ vịt nhìn kia đồ vật chợt cao chợt thấp chỉ cảm thấy dạ dày lại không thoải mái. đại giai ninh cười cười, đem thủy cho sệ vịt, nói, Ngươi ở bên kia ghế trên chờ ta, ta chính mình đi chơi. Hảo. Sệ vịt nói, hắn là thật sự không thể chơi vài thứ kia, hắn vẫn luôn cảm thấy thân thể hắn tố chất thực hảo, hắn cũng không biết hắn đây là làm sao vậy. đại giai ninh qua đi mua phiếu, nàng ở nơi đó chờ, chỉ là, lúc này lại ngoài ý muốn thấy một cái người quen. Không. Phải nói là người quen trước thấy nàng. Đại Giai Ninh đại Giai Ninh nghe thấy có một thanh ấm kêu nàng, nàng hướng chung quanh nhìn nhìn, cũng không có thấy nhận thức người a. Thật là ngươi. Lúc này, một cái cao cao gầy gầy bóng người xuất hiện ở nàng trước mặt, đại Giai Ninh ngẩng đầu nhìn lại, nàng ninh một chút mi, tiếp theo đột nhiên nghĩ tới. Người là Ninh Phản Đại Giai Ninh có một ít không dám xác định, rốt cuộc nàng trong ấn tượng Ninh Phản chính là một cái rắn chắc tiểu mập mạp, mà không phải trước mặt cái này thanh tuấn thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt không quá đẹp, nói, là ta. Đái Giai Ninh cười gượng hai tiếng, nói, ha ha ha, không nghĩ tới hai năm không thấy, ngươi trường như vậy cao, còn biến gầy. Bệnh của ngươi hảo. Ninh Phản nói. Đái Giai Ninh sửng sốt một chút, nói, hảo. Ninh Phản vừa muốn nói cái gì, một bên nhân viên công tác liền tiếp đón bọn họ này một đám đi lên làm chuẩn bị. Ninh Phản vừa lúc cùng Đái Giai Ninh cùng nhau. Bọn họ cùng nhau ngồi ở ghế trên. Nhân viên công tác từng cái cho bọn hắn cột kỹ đai an toàn, xác nhận hay không an toàn. Ninh phản liền ngồi ở Đái Giai Ninh bên cạnh. Kỳ thật, nếu là như vậy gặp được Ninh phản Đái Giai Ninh thật đúng là sẽ không cảm thấy có cái gì, chính là nàng nghe nói hắn tới trong nhà đi tìm nàng, nàng liền cảm thấy có một ít không tốt lắm. 1.540 chương 1.540 thiếu nam tình cảm luôn là xảo. Một, bởi vì có tâm sự, cho nên máy móc dâng lên tới thời điểm làm Đái Giai Ninh kinh ngạc một chút. Nàng nhỏ giọng mà kinh hô một tiếng. Lá gan như vậy tiểu còn tới chơi cái này. Lúc này, nàng nghe thấy bên cạnh Ninh phản nhàn nhạt mà chào phúng nàng một câu. Lúc này, đại giai Ninh cảm thấy, nàng phía trước ý tưởng hẳn là sai. Từ nhỏ đến lớn, Ninh phản đều là nàng đối thủ một mất một còn. Hắn luôn là cùng nàng đối nghịch, bóc nàng đoàn nhi, lại như thế nào sẽ thích nàng đâu. Không sai, hắn chính là một cái miệng thiếu lại tiểu tâm mắt người, hắn mới sẽ không thích nàng đâu. Ta chính là thích chơi, ngươi quản được sao. Đại giai ninh chừng mắt nhìn ninh Phản liếc mắt một cái, nói. Ninh Phản nhìn nàng một cái, đều, tay của ta có thể mượn ngươi. Đại giai ninh biểu tình có một ít giải ra, hắn lời này là có ý tứ gì. Nàng nhìn về phía bên cạnh, nguyên lai like ninh Phản tay vẫn luôn đặt ở hai cái ghế dựa trung gian. Hắn là làm nàng nắm hắn tay. Người này thật là quá khôi hải. Đại giai ninh xoay đầu, không có để ý đến hắn. Thời cơ này khí lại là mấy cái lên xuống, hơn nữa tốc độ còn bất đồng, thập phần kích thích. Đái Gia Ninh chỉ là cảm thấy kích thích, nàng lúc này tuy rằng cũng hô, nhưng là này không phải bởi vì kinh hách tiếng ơ. Ninh Phản nhìn Đái Gia Ninh chơi có một ít đỏ lên mặt, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. "Ngươi vì cái gì không trở về trường học?" Ninh Phản hỏi, bởi vì ở máy móc thượng, hắn cần thiết lớn một chút thanh âm Đái Gia Ninh mới có thể đủ nghe được. "Ta mới trở về, không nóng nảy." Đái Gia Ninh tâm tình hảo rất nhiều, nàng cũng liền bất hỏa Ninh Phản so đo mặt khác. Ninh Phản không có hỏi lại mà khác. bọn họ máy móc ngừng lại, đái gia ninh cùng ninh phản chính mình giải khai đai an toàn, đi xuống tới. Đái gia ninh chơi thật cao hứng, nàng hướng sẻ vịt bên kia nhìn nhìn, thấy sẻ vịt cũng hướng nàng đã đi tới. Ninh phản đi lại đái gia ninh bên người còn muốn nói gì nữa, mà sẻ vịt tắc đã đã đi tới. Đái gia ninh giữ chặt sẻ vịt tay, hai người có vẻ thập phần thân mật, thứ này thực hảo ngoạn, ngươi không đùa thật là đáng tiếc. Sẻ vịt cười cười, giúp đái gia ninh sửa sửa bị gió thổi loạn tóc dài. lúc này đại giai ninh thấy ninh phản nàng cấp sệ vịt giới thiệu nói lúc này ta đồng học ninh phản sệ vịt nghe thấy ninh phản tên nhịn không được nhìn nhiều ninh phản vài lần đây là ta vị hôn phu sệ vịt đại giai ninh hướng ninh phản giới thiệu sệ vịt vị hôn phu ninh phản giữa mày khẽ nhúc nhích hắn nhìn về phía sệ vịt ánh mắt thâm thúy xem ra ngươi này xuất ngoại một chuyến không bạch đi a còn lộng một cái vị hôn phu trở về ninh phản nói đại giai ninh cười cười không nói chuyện Nàng không muốn cùng hắn cãi nhau, như vậy Sệ vịt nhất định sẽ hiểu lầm. Ninh Phản lại lần nữa nhìn về phía xe vịt, hắn ở đánh giá xe vịt, cũng đồng thời đem Sệ vịt cùng chính mình làm tương đối. Ninh Phản không thể không thừa nhận, người nam nhân này nhìn qua thực ưu tú, chính là, hắn mới nhận thức Đái Giai Ninh bao lâu thời gian, nhất định không hắn thời gian trường đi, hắn căn bản là không hiểu biết Đái Giai Ninh. Hắn dựa vào cái gì làm nàng vị hôn phu. Hơn nữa, hắn cảm thấy chính mình căn bản không thể so hắn kém. Chơi thời gian dài như vậy ta cũng mệt mỏi, chúng ta đi về trước, tai kiến. Đái Giai Ninh hướng Ninh Phản vây vây tay. Ninh Phản không nói chuyện, chỉ là nhìn bọn họ đi rồi. Hắn chính là Ninh Phản A, thật đúng là xảo A. Sệ Vịt nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp được nàng. Đái Giai Ninh nói, tuy rằng xác thật chỉ là một cái trùng hợp, nhưng là không biết vì cái gì, nàng thế nhưng sẽ có một ít chuẩn dạng. Nàng nhất định là chơi nhiều, đầu óc không hảo xử 1541 chương 1541 thiếu Nam tình cảm luôn là xảo Hai, ngẫu nhiên gặp được Ninh phản sự tình cũng không có đối đái giai ninh cùng sẽ vịt tạo thành bao lớn ảnh hưởng bọn họ hai cái lại chơi một lát liền trở về nhà mấy ngày xuống dưới xe vịt đối thế giới này đồ vật có bước đầu hiểu biết hắn đã không cần cái gì đều ỷ lại đái giai ninh đảo mắt bọn họ hai cái đi vào hiện đại cũng đã nửa tháng hôm nay ăn cơm chiều thời điểm Vương gì một bên cấp đái giai Ninh Thịnh canh một bên nói tiểu thư Ngươi trở về cũng thời gian dài như vậy, có phải hay không nên làm trọng tân hồi trường học làm chuẩn bị? Đái Giai Ninh sửng sốt một chút, mấy ngày nay mỗi ngày cùng sẽ vịt ở bên nhau thực phong phú, cho nên nàng thật đúng là không có suy xét quá đi học sự tình. Nàng lần này quyết định cùng sẽ vịt ở hiện đại đãi thời gian trường một ít, một khi đã như vậy, nàng hay là nên đi đi học, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là một học sinh. Ân, Hảo, ta quá mấy ngày đi trường học nhìn xem. Đái Giai Ninh nói, buổi tối ngủ thời điểm. Đái Giai Ninh ghé vào sệ vịt trong lòng ngực nói, về sau ta khả năng muốn đi đi học, liền không thể vẫn luôn cùng ngươi đái ở bên nhau. xe vịt cười cười, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại thích hướng thực hảo. Đái Giai Ninh cũng cười cười, bất quá thực mau nàng biểu tình lại trở nên nghiêm túc lên, nói, bất quá, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn ngàn vạn không thể biến thành hình thú, biết không? xe vịt gật đầu, ta biết, ngươi yên tâm đi. Đái Giai Ninh ở sệ vịt trên mặt hôn một cái. ở trong lòng ngực hắn tìm một cái thoải mái tư thế hai ngày sau đái giai ninh một lần nữa về tới trường học nàng tạm nghỉ học một năm tuy rằng cao nhị chương trình học còn dư lại một chút nàng không có học được mà hiện tại cao tam chương trình học cũng khai giảng gần một tháng nhưng là nàng cùng trường học thương lượng một chút nàng trực tiếp thượng cao tam chương trình học tuy rằng này sẽ có một ít vất vả nhưng là đái Gia ninh thành tích vẫn luôn thực hảo hơn nữa nàng cũng có thể thỉnh ra giáo cho nên như vậy nàng liền không cần một lần nữa học lớp mười một chương trình học Bất quá, nàng chậm một năm, cho nên chung quanh đồng học cơ hồ đều là sinh gương mặt, nàng trước kia những cái đó đồng học đã tốt nghiệp xong, chạy về phía đại học cổng trường. Tuy rằng áp lực đại, người chung quanh cũng xa lạ, nhưng là đái giai ninh luôn luôn tích cực hướng về phía trước. Cho nên nàng cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại mấy ngày xuống dưới, nàng thực mau liền cùng chung quanh đồng học hòa mình. Đái giai ninh trở lại trường học một tuần sau, một ngày giữa trưa ăn cơm thời điểm, nàng thế nhưng lại ở trường học nhà ăn thấy linh phản. Đại giai Ninh ngay từ đầu còn có một ít không thể tin được, Ninh Phản không phải này sợ Cao Trung, hơn nữa liền tính là hắn cũng nên tốt nghiệp, như thế nào lại ở chỗ này nhìn thấy hắn? Đại giai Ninh tưởng, nàng hẳn là nhìn lầm rồi, vì thế nàng liền tìm một cái chỗ ngồi cùng đồng học cùng nhau ngồi xuống. Chỉ là lúc này nàng mới vừa ngồi xuống ăn một lát cơm, đối diện liền ngồi một người, nàng ngẩng đầu nhìn lại, người nọ thế nhưng là Ninh Phản, thật đúng là chính là hắn a. Đại giai Ninh ở trong lòng phun tào một câu. Sau đó nàng kéo kéo khỏe miệng, cùng Ninh Phản chào hỏi. Ninh Phản cũng cười cười, chỉ là Đái Giai Ninh luôn là cảm thấy hắn cười không có hảo ý. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đái Giai Ninh hỏi. Ta tới tìm ta đệ đệ có việc. Ninh Phản nói. Ở một đống ăn mặc giáo phục cao trung sinh trung, chỉ có Ninh Phản ăn mặc khảo cứu hưu nhàn trang phục. Hơn nữa hắn lớn lên cũng rất tuấn tú, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nga. Đái Giai Ninh lên tiếng, nàng hiện tại đã thấy có mấy nữ sinh ở đối với hắn phát hoa si. 1542 chương 1542 thiếu nam tình cảm luôn là xảo, ba. Đái dai ninh không muốn cùng hắn nhiều liêu, nàng chỉ hy vọng hắn nhanh lên đi. Chỉ là, ninh phản lại vẫn cứ ngồi ở chỗ kia bất động. Cùng đái dai ninh ăn một lần ăn cơm nữ đồng học nhìn ninh phản cũng đỏ mặt, nàng chạm chạm đái dai ninh cánh tay, cười hì hì nói, đây là ngươi bạn trai a Đái dai ninh thiếu chút nữa bị cơm nhẹ đến, nàng nhìn thoáng qua ninh phản, nói, như thế nào sẽ? Đây là ta tiểu học thêm sơ trung đồng học. Kia nữ sinh đôi mắt rõ ràng sáng ngời, kia hắn chính là đã thượng đại học bái, không biết thượng chính là nào sở đại học. Đại giai ninh cũng không biết, vì thế nàng liền cũng nhìn ninh phản. Chính là bổn thị hát đại, y lý học hệ. Ninh phản nói. Kia nữ sinh vừa nghe, ánh mắt rõ ràng lại sáng mấy độ, nói, hát đại chính là trọng điểm đại học, y lý học hệ càng là trọng điểm chuyên nghiệp, học trưởng ngươi thật là quá lợi hại. Ninh phản chỉ là cười cười, vẫn luôn nhìn đại giai ninh. không nói gì đại giai ninh yên lặng uống một ngụm canh nàng muốn cho bọn họ hai cái nói chuyện phiếm cũng không tồi coi như nàng không tồn tại cũng thực hảo giai ninh ngươi kém rất nhiều công khóa muốn nhiều nỗ lực a sau một lúc lâu ninh phản nói đại giai ninh sửng sốt một chút nàng tự nhiên biết nỗ lực a còn cần hắn nói sao chỉ là nàng vẫn là cười nói đó là tự nhiên ninh phản lại nhìn nhìn đại giai ninh nói ngươi ăn cơm đi ta phải đi nga vậy ngươi đi thông thả a Tài kiến, không tiện A. Đái gia ninh hướng về phía ninh phản phất phất tay. Ninh phản cười cười, đáy mắt tựa hổ còn mang theo vài phần bất đắc dĩ, đứng dậy đi rồi. Ninh phản đi rồi, đái gia ninh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, nàng bên cạnh nữ đồng học tác tới hứng thú, nói, giai ninh, cái kia học trưởng có phải hay không thích ngươi a? ta xem hắn xem ngươi ánh mắt đều không giống nhau ai. Ha ha, sẽ không, ngươi nhìn lầm rồi, bọn họ từ nhỏ chính là đối thủ một mất một còn. Đái Giai Ninh nói, kia nữ sinh rõ ràng là có một ít hoài nghi, chẳng lẽ các ngươi chính là trong truyền thuyết Thanh Mai Trúc Mã? Vẫn là hoan hỷ hoan gia loại hình. Thanh Mai Trúc Mã? Còn hoan hỉ hoan gia? Đái Giai Ninh thật là bội phục nàng sức tưởng tượng. Ngươi phải biết rằng, hiện tại đã cao tam, những cái đó ngôn tình kịch vẫn là thiếu xem một ít cho thỏa đáng. Đái Giai Ninh nói, kia nữ sinh thấy thế nào như thế nào cảm thấy Ninh phản đối Đái Giai Ninh bất đồng, bất quá nàng cũng chỉ là trong lòng bắt quái thiên tính ở quái phá. Thấy Đái Giai Ninh không nghĩ nói, nàng cũng liền không hề hỏi. Đái Giai Ninh vốn tưởng rằng lần đó ở nhà ăn nhìn thấy Ninh phản sau liền sẽ không ở gặp được hắn, chỉ là, nàng vẫn là không nghĩ tới, trên đời này trùng hợp thật đúng là nhiều. Bởi vì không nghĩ làm chính mình nhìn qua thực đặc thù, cho nên Đái Giai Ninh giống nhau thời điểm là sẽ không làm tài xế đón đưa nàng đi học, nàng đều là chính mình kỵ xe đạp. Nhà nàng khoảng cách trường học cũng không phải rất xa, đại khái 20 phút liền đến. Ở về nhà trên đường... Nàng thích mua một ít ăn mang về, hoặc là vừa đi vừa ăn. Hôm nay, nàng thấy ven đường tân khai một nhà bánh kem cửa hàng, nàng thích này đó tân cửa hàng, vì thế nàng liền đi vào. Trong tiệm trang hoàng rất là ấm áp điểm mỹ, trong phòng đều là thơm ngọt bánh kem vị, nàng ở bên trong dạo qua một vòng, muốn một cái tiểu nhân trái cây bánh kem, mấy cái bánh tắt trứng, còn có một ít mạ cà dụng Nàng phó xong rồi trướng, vừa muốn ra cửa, bởi vì kia môn là trong ngoài đều có thể đẩy, cho nên nàng còn không có tới kịp đẩy. bên ngoài liền có người mãnh lực đẩy một chút. đại Giai Ninh nhanh chóng về phía sau trốn đi, nàng liên tiếp lui vài bước, môn là tránh thoát đi, chỉ là nàng đột nhiên đâm vào một người trong lòng ngực, hơn nữa nàng dưới chân còn dẫm tới rồi thứ gì. 1543 chương 1543 thiếu nam tình cảm luôn là xảo, 4. Ngắn ngủi chỗ mắt sau, đại Giai Ninh nhanh chóng đứng lên, nàng vừa nói thực xin lỗi một bên xoay người. Chỉ là, ở nhìn thấy phía sau người sau, đại Giai Ninh trong miệng nói liền tập trụ, như thế nào một gặp được ngươi liền sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình đâu ninh phản bị dâm chân chính là hắn lại vẫn cứ mặt vô đổi màu chỉ là hắn lời này lại làm đái Gia ninh nhớ tới bọn họ phía trước kia mùi thuốc súng 10 phần nhật tử vì thế đái Gia ninh trong lòng xin lỗi cũng đã không có những lời này hẳn là ta tới nói đoán đúng không ninh Phàn nhìn nhìn đái Gia ninh lại nhìn nhìn chính mình giải nói đây là ta tân giải kia thì thế nào cùng lắm thì ta bồi ngươi một đôi đái Gia ninh nói Ngươi bồi ta không phải ta dạy. Ninh Phản nói. Đại Gia ninh chọn một chút mi, vậy ngươi muốn thế nào? Ninh Phản nhìn đại Gia ninh, câu một chút môi, nói, ngươi cho ta soát sạch sẽ là được, còn muốn chính ngươi soát. Đại Gia ninh vừa nghe, thiếu chút nữa tặc mao. Không cần ý tứ, ta chỉ cho ta chính mình cùng ta vị hôn phu giặt quần áo, đến nỗi ngươi dạy, ta có thể cho ngươi mua một đôi tân, cũng có thể giúp ngươi đưa đi tiệm giặt quần áo, chính ngươi nhìn làm. Đại Gia ninh nói. Ninh Phản con ngươi trở nên thâm một ít, hắn nhìn Đại Gia Ninh một lát, nói: kia đi thôi, cái này, Đại Gia Ninh sửng sốt một chút, đi, đi nơi nào? Ninh Phản đẩy ra môn, hắn quay đầu lại, thấy Đại Gia Ninh vẫn cứ sững sờ ở nơi đó, hắn nói: như thế nào? tưởng quy nợ, mỹ lệ đồng học, mỹ lệ đồng học. Đại Gia Ninh nắm chặt nắm tay, ta kêu Đại Gia Ninh, cảm ơn. Nói xong, nàng liền đi nhanh từ Ninh Phản bên người đi qua. Ninh Phản con con môi. Đi theo nàng phía sau cùng nàng cùng nhau ra bánh kem cửa hàng. Đái giai ninh đem mua đồ vật bỏ vào xe sọn, ninh phản đã đi tới, nói, cùng ta đi. Đái giai ninh cắn chặt răng, lại đem đồ vật lấy tới lên, đi theo ninh phản phía sau. Ninh phản xe ngừng ở cách đó không xa, hắn giúp đái giai ninh mở ra ghế phụ cửa xe, đái giai ninh xem cũng chưa xem hắn, thẳng ngồi xuống. Nàng đem đồ vật đặt ở xe trên ghế sau, lúc này ninh phản cũng lên xe, hắn phát động xe, thuần thục mà thay đổi phương hướng khai thượng đại đường cái đái giai ninh vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ nàng nghĩ thẩm nàng đây là bị ăn vạ sao chỉ là nàng phía trước chính là nghe nói ninh phản gia đình điều kiện thập phân hảo hắn thế nhưng sẽ bởi vì một đôi giày ngoan nàng thật là làm nàng mở rộng tầm mắt ta ở trên đường thời điểm nàng không phải nhìn vài lần ninh phản nếu không phải lông mi như thế giống nhau nàng thật sự không thể tin được hắn chính là ninh phản quả nhiên mỗi cái mập mạp đều là tiềm lực cổ a ở đái giai ninh hồi tưởng chuyện cũ thời điểm Bọn họ đã tới rồi một cái đại thương trường. Ninh Phản đình hảo xe, hảo đái dai ninh cùng nhau xuống xe, lúc này đái dai ninh còn ăn mặc cao trung giáo phục, bọn họ hai cái nhìn qua đảo có một ít giống huynh muội Ninh Phản đối cái này thương trường rất quen thuộc, hắn trực tiếp mang đái dai ninh đi lầu 4 nam trang khu. Đái dai ninh đi theo ninh phản phía sau, nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai nam nhân mua đồ vật cũng có thể đủ như thế cọ sát. Ninh Phản từ quầy này đầu dạo đến kia đầu, lại từ kia đầu dạo trở lại này đầu. Tựa hồ kia quẩy thượng hàng trăm hàng ngàn giày không có một đôi hắn để mắt. Sau lại, Đái Giai Ninh đơn giản ở ghế trên ngồi xuống, chờ chính hắn chọn. Chỉ là Ninh phản lại không cho nàng ngồi. Mỹ lệ đồng học, lại đây nhìn xem này đôi giày thế nào. Ninh phản tiếp đón Đái Giai Ninh. 1.544 chương 1.544 thiếu nam tình cảm luôn là xảo, nam. Đái Giai Ninh đột nhiên đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta kêu Đái Giai Ninh. Ninh phản cười cười, kia, mang. Mỹ lệ đồng học, ngươi cảm thấy này đôi dạy có thể chứ? Đại giai ninh thật là khí không được, bất quá, nàng không hề tính toán cùng hắn cái cỏ. Hành, phi thường hành. Đại giai ninh nói. Ninh phản lại tả nhìn xem, hữu nhìn xem, lắc lắc đầu, nói, chính là ta cảm thấy không quá đẹp. Vì thế, hắn lại tiếp tục xem. Đại giai ninh khí nhắm mắt lại, nàng lại lần nữa ngồi xuống, lại còn có nhắm hai mắt lại, không tính toán để ý đến hắn. Nàng này ngồi xuống thì tốt rồi thời gian rất lâu. hơn nữa nàng thế nhưng còn ngủ rồi chờ nàng đỗng nhiên bừng tỉnh phát hiện ninh phản đã không còn nữa đái giai ninh ở chung quanh nhìn nhìn xác thật cũng không có ninh phản thân ảnh liền ở đái giai ninh phải đi thời điểm ninh phản lại đột nhiên xuất hiện mỹ lệ đồng học thực không thành ý a không bồi ta xem giày liền tính còn chính mình ngủ rồi ninh phản nói đái giai ninh nhìn nhìn di động đều đã mau tám giờ lam ơn còn không phải là một đôi giày sao có như vậy khó sao Đái giai Ninh tính tình lên đây, nàng ở tủ giày trước nhìn nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn chúng một đôi giày, nói, ta xem này đôi giày liền không tồi, tiểu thư, phiền thoái lấy một đôi kia vị tiên sinh này thử một chút. Bên cạnh hướng dẫn mua tiểu thư lên tiếng, phía trước Ninh Phản xem giày thời điểm nàng cũng đã đã biết Ninh Phản xuyên giày số đo, cho nên nàng trực tiếp tìm một đôi thích hợp số đo, cấp Ninh Phản cầm lại đây. Ninh Phản cười cười, ngồi xuống, hướng dẫn mua tiểu thư một bên giúp Ninh Phản xuyên giày, một bên nói. Vị tiểu thư này ánh mắt thật là hảo, đây là chúng ta mùa thu mới nhất khoảng, hơn nữa vẫn là hạ lượng, mỗi cái nhan sắc mỗi cái số đo đều chỉ có một đôi. Ở hướng dẫn mua tiểu thư thao thao bất tuyệt giới thiệu hạ, Ninh Phản cũng đã mặc xong rồi giày. Hắn đứng ở trước gương nhìn kỹ xem, mà đái gia ninh tắc vỗ tay một cái, nói, thức hảo, liền này xong, tiểu thư, xoát tạp. Ninh Phản cười nhìn thoáng qua đái gia ninh, không nói gì. Kỳ thật, này đôi giày hắn cũng thích thích, bất quá, liền tính hắn không thích. Hắn cũng sẽ không nói. Tuy rằng hắn biết đại Giai Ninh là tưởng nhanh lên trở về mới lung tung cho hắn chọn một đôi giày, nhưng là kia cũng là nàng chọn. đại Giai Ninh phó xong rồi tiền, nói, ta có phải hay không có thể đi rồi? Có thể. Ninh phần nói, ta đưa ngươi. Không cần, ta trực tiếp đánh xe trở về là được. đại Giai Ninh nói, nói xong nàng liền đi trước. Nàng xe đạp liền trước đặt ở bánh kem cửa hàng cửa hảo, ngày mai cũng chỉ có thể làm tài xế đi đưa nàng. Đái Giai Ninh ngồi trên xe taxi, lúc này nàng mới nhớ tới, nàng mua bánh kem, bao gồm nàng cắp sách, đều ở Ninh Phản trên xe. A, đây là xui xẻo đấu. Đái Giai Ninh ở trong lòng mắng một tiếng, chỉ có thể làm tài xế lại đưa nàng đi trở về. Ninh Phản xe còn ở, hắn đang ở trong xe chờ nàng. Hắn cửa sổ xe riêu xuống dưới, hắn nhìn Đái Giai Ninh hướng chính mình đi tới, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Đem ta đổ vật cho ta. Đái Giai Ninh nói. Ninh Phản xoay người đem Đái Giai Ninh đổ vật lấy lại đây, nói, bánh tặt trứng ta để lại. Đái Giai Ninh hơi hơi mở to hai mắt nhìn, nàng muốn cùng hắn lý luận, chính là nàng không nghĩ lại lãng phí thời gian, nàng phát hiện, cùng Ninh Phản lý luận, chú định chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vì thế nàng chỉ là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp nhận chính mình đổ vật liền đi rồi. Ninh Phản cười cười, sau một lúc lâu, hắn cầm lấy một cái bánh tặt trứng cắn một ngụm, hắn lần đầu tiên cảm thấy này đó đồ ngọt cũng không có như vậy khó ăn 1545 chương 1545 thiếu nam tình cảm luôn là xảo. 6. Đái Giai Ninh lại lần nữa ngồi trở lại đến xe taxi thượng, tưởng tượng hôm nay tao nộ nàng liền cảm thấy thập phần xui xẻo. Nàng như thế nào một gặp được cái kia ninh mập mạp liền không có chuyện tốt đâu. Đái Giai Ninh mắng ninh phàn một đường, về đến nhà, nàng liền lập tức thay gương mặt tươi cười. Giai Ninh, hôm nay như thế nào về trễ? Xe vịt vẫn luôn đang đợi Đái Giai Ninh, hôm nay Đái Giai Ninh trở về chậm. Hắn vẫn luôn đều thực lo lắng nàng, mặc dù hắn biết thế giới này muốn so với bọn hắn thế giới an toàn. Nga, ta cùng đồng học đi ra ngoài chơi trong chốc lát, cho nên liền trở về chậm. Đái Giai Ninh buông cặp sách, nói. Cê vi thấy Đái Giai Ninh không có việc gì hắn cũng liền không hề nói cái gì, chỉ là tiếp đón Đái Giai Ninh rửa tay ăn cơm. Buổi tối cơm nước xong tắm rửa xong Đái Giai Ninh đều sẽ học tập trong chốc lát, hôm nay tuy rằng không còn sớm, nàng vẫn là đi thư phòng. ngày ra chính mình sách vợ chuẩn bị đem hôm nay chương trình học ôn tập một lần nàng đi học chậm một tháng trải qua nàng chính mình nỗ lực đã chậm rãi đuổi theo nay một ôn tập chính là tới rồi buổi tối 12 hai giờ trong lúc sể vịt lại đây nhìn nàng hai lần hắn thấy nàng học tập thập phần nghiêm túc vì thế liền không có kêu nàng chính mình qua đi ngủ đại giai ninh một bên đánh ngáp một bên thu thập cặp sách tuy rằng mệt mỏi một ít nhưng là nàng lại cảm thấy thập phần phong phú chỉ là nàng thu thập một nửa lại ở cặp sách phát hiện một cái xa lạ đồ vật. Đó là một cái đóng gói tinh mỹ cái hộp nhỏ, đái gia ninh tò mò mà đem ra, thứ này không phải nàng, như thế nào sẽ ở nàng trong bao. Nàng đem hộp mở ra, bên trong lại là một cái thập phần đẹp kim cương lắc tay. Đái gia ninh cầm lắc tay cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên nghĩ tới ninh phản. Đối, nhất định là hắn. Nàng cặp sách chỉ có hắn động quá, hơn nữa ở hắn mua giày thời điểm nàng còn ngủ rồi trong chốc lát, nói không chừng chính là hắn lúc ấy mua chỉ là hắn vì cái gì phải cho nàng thứ này này lắc tay có thể so cặp kia dày đắt hơn đái giai ninh thập phần không hiểu ninh phản vì cái gì làm như vậy chẳng lẽ là bởi vì ngoa nàng một đôi giày cho nên cảm thấy băn khoăn chính là nàng như thế nào cảm thấy ninh phản không có như vậy hảo tâm đâu bất quá mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì nguyên nhân này lắc tay nàng là sẽ không thu nghĩ đái giai ninh đem lắc tay thu thập lên thả lại cặp sách về sau nếu là lại nhìn thấy hắn nàng liền đem lắc tay còn cho hắn chỉ là đương đái giai ninh muốn thấy ninh phản khi lại thật dài thời gian không có tái kiến hắn một tháng sau cái kia lắc tay đã bị đái giai ninh quên đi ở cặp sách góc nàng cũng đã quên ninh phản sự tình mà liền ở ngay lúc này ninh phản xuất hiện đái giai ninh cùng ninh phản ngẫu nhiên gặp được vẫn là ở cái kia bánh kem cửa hàng đái giai ninh thực thích ăn kia ra bánh kem cho nên mỗi cách mấy ngày nàng liền sẽ đi một lần lần này nàng ở bánh kem trong tiệm lại lần nữa gặp ninh phản Đồng dạng địa điểm, đồng dạng người, tự nhiên làm Đái Giai Ninh lập tức liền nghĩ tới ngày đó phát sinh sự tình. Ninh Phản Lúc ấy, Ninh Phản đang ở mua bánh tạt trứng, cũng không có thấy Đái Giai Ninh, Đái Giai Ninh liền đi qua, hô hắn một tiếng. Ninh Phản quay người lại, thấy Đái Giai Ninh khi hắn hơi hơi con con ngôi. Thật đúng là xảo a, ngươi như vậy thích ăn đồ ngọt, không sợ biến thành đại mập mạp sao? Ninh Phản cười nói Đái Giai Ninh tưởng, ta mới không mập đâu, liền ngươi mới béo đâu, Ninh mập mạp. Xin lỗi, ta trời sinh quang ăn không mập. Đại giai Ninh cười nói. Nói, đại giai Ninh còn nhìn nhìn Ninh Phản, lộ ra một tia khiêu khích biểu tình. Ninh Phản tự nhiên biết nàng là đang nói hắn trước tia béo, trên mặt hắn cười càng sâu, lại không có nói cái gì. 1546 chương 1546 thiếu nam tình cảm luôn là xảo, bảy. Đúng rồi, thứ này có phải hay không ngươi? Đại giai Ninh vừa nói, một bên đem cặp sách phóng tới quẻ thượng bắt đầu phiên, rốt cuộc, ở trong góc. nàng tìm được rồi cái kia cái hộp nhỏ đại giai ninh đem cái hộp nhỏ đưa cho ninh phản ninh phản không có tiếp nói là của ngươi đại giai ninh hơi hơi như mẩy, là ngươi phóng ninh phản chỉ cười không nói đó chính là cam chịu ngươi vì cái gì phải cho ta cái này ta không cần thỉnh ngươi lấy về đi đại giai ninh nói ninh phản nhìn đại giai ninh một lát nói đây là vì cảm tạ ngươi ngày đó cho ta mua giày này chỉ là bình thường lễ thượng vắng lai ngươi nếu là không thu ta tổng hội cảm thấy là ta khi dễ ngươi đái giai ninh là càng ngày càng không hiểu này ninh mập mạp lý luận lúc ấy chính là hắn muốn nàng cùng hắn cùng đi mua giày là ta dẫm ngươi giày cho nên ngươi không cần cảm thấy có cái gì bồi ngươi một đôi giày cũng là bình thường cho nên thứ này ngươi vẫn là lấy về đi thôi đái giai ninh nói khó mà làm được này nếu là làm những người khác đã biết bọn họ nhất định sẽ cảm thấy ta khi dễ ngươi ninh phản nói ngươi không nói người khác liền sẽ không biết đại giai ninh nói ninh phản chỉ là nhìn đại giai ninh không nói lời nào bọn họ hai cái ràng co chung quanh khách hàng cũng sẽ thỉnh thoảng xem bọn họ vài lần đại giai ninh bất đắc dĩ nàng giữ chặt ninh phản tay muốn đem hộp nhét vào trong tay của hắn chỉ là ninh phản lại trở tay nắm chặt nắm lấy tay nàng đại giai ninh sửng sốt một chút nàng muốn dây giụa chính là ninh phản lại không buông tay lui tới người đều nhìn bọn họ tuy rằng bọn họ âm thầm phân cao thấp nhưng là những người đó lại chỉ là tưởng tiểu tình lư ở tú ân ái Đái Giai Ninh bị những người đó xem mặt hơi hơi đỏ hồng, nàng cắn răng nói, Hảo, ta nhận lấy có thể đi, như vậy chúng ta liền huề nhau. Ninh Phản cười buông lỏng tay ra. Đái Giai Ninh nhìn hắn một cái, cầm lấy chính mình cặp sách còn có mua bánh kem liền đi rồi. Buổi tối về đến nhà, Đái Giai Ninh đem cái kia lắc tay khóa vào chính mình trong ngăn kéo, nơi đó mặt cũng có rất nhiều trang sức, tóm lại, nàng không mang theo thì tốt rồi. Đái Giai Ninh cho rằng nàng cùng Ninh Phản đã là phân rõ giới hạn, chỉ là... Ninh Phàm lại luôn là xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng luôn là sẽ gặp được Ninh phản mà Ninh phản tắc một bộ đương nhiên bộ dáng lôi kéo nàng làm sự tình các loại. Tỷ như, hắn lôi kéo nàng cùng hắn cùng nhau ăn cơm, lôi kéo nàng cùng hắn xem điện ảnh, thậm chí còn muốn mang nàng về nhà. Đối với Ninh phản yêu cầu, Đái Giai Ninh đều là cự tuyệt, chính là hắn luôn là có rất nhiều phương pháp buộc nàng cùng hắn làm mấy thứ. Đái Giai Ninh thật sự vô ngữ, nàng cơ hồ đều muốn lại lần nữa lớn tiếng nói cho Ninh phản nàng đã có vị hôn phu Chính là Ninh Phản tuy rằng lôi kéo nàng làm này làm kia, nhưng là hắn lại trước nay không có đối nàng biểu hiện ra có một tia thích cảm giác. Hắn thậm chí còn luôn là khi dễ nàng. Cho nên, cứ như vậy nàng cũng liền không hảo đột nhiên nói cái gì nàng có vị hôn phu nói, bởi vì như vậy nhất định sẽ bị hắn cười nhạo. Đại Giai Ninh thật sự là bị Ninh Phản làm cho không biết muốn như thế nào cho phải, nàng còn cố ý trốn tránh hắn, chính là ngay cả này cũng không có gì tác dụng. Sau lại, Đại Giai Ninh nghĩ tới một cái biện pháp. Nàng không hề kỵ xe đạp trên giới học, mà là làm trong nhà tài xế đón đưa nàng, như vậy nàng liền sẽ không gặp được ninh phản. Ngay từ đầu, phương pháp này xác thật dùng được, nàng liên tiếp một tuần đều không có gặp được ninh phản. Đại giai ninh thật cao hứng, nàng rốt cuộc thoát khỏi ninh phản. Chỉ là, nàng mới cao hứng không mấy ngày, ra hỏa kêu lại thế nhưng tìm được rồi nàng trong nhà tới. 1.547 chương 1.547 thiếu nam tình cảm luôn là xảo, 8. Nhìn ngồi ở chính mình ra phòng khách Ninh phản Đái Giai Ninh sững sờ ở nơi đó. Tiểu thư, vị tiên sinh này nói là ngươi học trưởng, lại đây tìm ngươi có việc. Vương dĩ thấy Đái Giai Ninh đã trở lại, nói. Lúc này sẽ vịt cũng ở trong phòng khách, hắn nhìn thấy Đái Giai Ninh, từ trên sofa đứng lên, thắng đi lên, tiếp nhận Đái Giai Ninh trên người cặp sách. Đái Giai Ninh nhìn nhìn sẽ vịt, xem vẻ mặt của hắn là rất bình thường, không biết hắn có phải hay không trộm ghen tị, nàng cũng lo lắng hắn sẽ nghĩ đến quá nhiều. vì thế đại giai ninh sắc mặt không tốt lắm nói ngươi tìm ta có chuyện gì ninh phản chỉ chỉ trên bàn trà phóng một quyển sách tham khảo nói ngày đó buổi tối ngươi ôn tập thời điểm dừng ở nhà ăn đại giai ninh vừa nghe chỉ cảm thấy đầu hô hô mạo gió lạnh hắn lời này đừng nói là sệ vịt ngay cả nàng chính mình nghe xong đều cảm thấy bọn họ chi gian có cái gì quả nhiên đại giai ninh thấy sệ vịt con người trầm trầm ninh phản lại nói ta xem mặt trên ngươi cắt một ít không quá minh bạch chi thức điểm ta ở bên cạnh viết nhìn chăm chú, ngươi có thể nhìn xem. Đại giai Ninh tức giận đến ngứa răng, nàng xả một chút khoe miệng, nhàn nhạt nói, đúng vậy, kia cảm ơn học trưởng. Ninh Phản cười cười, đứng lên, nói, kia hảo, cũng không có gì sự, ta liền về trước. Ninh Phản nhìn nhìn Đại giai Ninh, con môi đi rồi. Đại giai Ninh thật là khóc không ra nước mắt ta. Sevin, ngươi nghe ta nói, ngày đó buổi tối hắn đoạt ta cặp sách, cho nên ta mới không thể không cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Đại giai Ninh nói. Sệ vịt nhìn ninh phàn đi rồi, hắn ngay từ đầu không mở miệng, sau một lúc lâu, nói, còn không phải là cùng nhau ăn cơm sao, cũng không có gì. Đái giai ninh nhìn sệ vịt, không biết hắn là thật sự nghĩ như vậy vẫn là nói khí lời nói. Sệ vịt thấy đái giai ninh xem hắn kia ám chọc chọc đôi mắt nhỏ, hắn cười cười, ôm quá đái giai ninh vai, nói, hảo, yên tâm, ta sẽ không nghĩ nhiều, cơm mau làm tốt, đi rửa tay đi. Đái giai ninh thấy sệ vịt thật sự không có việc gì, nàng cười cười. Ở xệ vịt trên mặt hôn một cái, đi toilet. Đái gia Ninh đi rồi, xệ vịt con ngươi hơi hơi mị mị, đáy mắt mang theo vài phần hơi thở nguy hiểm. Vài ngày sau một ngày buổi tối, Ninh Phàn đang ở trong nhà ngủ, bọn họ ra là hai tầng biệt thự đơn lập, hắn ở tại hai tầng. Bởi vì buổi tối thời tiết lạnh rất nhiều, cho nên buổi tối ngủ hắn đều là đóng lại cửa sổ. Chỉ là, hắn vẫn là bị đông lạnh tỉnh. Ninh Phản mở mê mang đôi mắt, hắn thấy cửa sổ mở ra, bức màn bị gió thổi xôn xao văng lên. Ninh Phàn mi nhíu một chút, hắn rõ ràng nhớ rõ đóng cửa sổ, như thế nào sẽ mở ra đâu. Ninh Phàn xuống đất, hắn muốn đi muốn quan cửa sổ, chỉ là hắn mới vừa đi hai bước, liền ở phiêu đã bức màn hạ thấy một cái màu trắng vật thể. Ngay từ đầu hắn còn không có phản ứng lại đây đó là cái gì, chờ hắn tập trung nhìn vào, mới nhìn ra đó là một đầu cường tráng bạch lang. Ninh Phàn ngẩn người, hắn nghĩ, hắn nhất định vẫn là ngủ rồi không có tình đi. Hoặc là, là hắn hoa mắt. Ninh Phàn xoa xoa đôi mắt. Hắn lại lần nữa nhìn lại, kia chỉ bạch lang thế nhưng còn ở. Ninh Phản về phía sau lui một bước, bọn họ nơi này bởi vì là xa hoa khu nhà phố, xanh hóa diện tích là nhiều một ít, chính là cũng không đến mức có lang đi. Hơn nữa, vẫn là bạch lang. Có lẽ là từ vườn bách thú chạy ra đi. Ninh Phản vẫn luôn cảnh giác mà nhìn kia đầu bạch lang, liền sợ nó đột nhiên hướng chính mình xông tới. Hắn một bên nhìn bạch lang hành động, một bên muốn ra khỏi phòng tử. 1548 trương 1548 thiếu nam tình cảm luôn là xảo, 9. Ninh Phản không dám kêu cứu, cũng không dám cứ như vậy đi nhanh chạy đến cạnh cửa. Hắn sợ hai hắn động tác kích thích kia đầu lang thú, vì thế hắn chỉ là một chút một chút hướng cạnh cửa dịch. Kia lang thật sự là quá lớn, hắn đều không có gặp qua như vậy cường tráng lang thú. Chỉ là, liền ở Ninh Phản sắp đi đến cạnh cửa khi, kia lang thú đột nhiên động. Nó đứng lên, hướng Ninh Phản nhào tới. Ninh Phản trơ mắt mà nhìn nó đem chính mình phát gục, chỉ là nó cũng không có cắn chính mình, chỉ là đem chính mình đạp lên trên mặt đất, sau đó dùng một đôi lạnh băng con ngươi nhìn hắn. Lúc này Ninh Phản mới thấy, kia đầu đầu sói thượng bao thế nhưng là màu đen, chỉ là kia màu đen quá đột ngột, nhưng thật ra làm nó nhìn qua có vải phần buồn cười. đương nhiên, lúc này Ninh Phản cũng không có cái gì nhàn hạ thoải mái đi nghiên cứu lang kia đột ngột lông tóc, hắn ở lang dưới thân giấy ruộng, muốn đảo tẩu, xe vịt dẫm lên Ninh Phản, hắn sẽ không giết hắn. hắn chỉ là muốn dọa một cái hắn hắn hiện tại mới biết được nguyên lai like hắn thế nhưng triển giai ninh lâu như vậy hắn nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem cứu mạng ninh phản hô một tiếng chỉ là hắn bị đè nặng thanh âm cũng không phải rất lớn mà hắn muốn lại kêu khi kia lang lại một móng vuốt dẫm lên hắn ngoài miệng ninh phản hơi kinh hãi chẳng lẽ này lang biết hắn ở kêu cứu sệ vịt dẫm lên ninh phản hắn vươn đầu lưỡi tựa hồ muốn liếm ninh phản chỉ là hắn cũng không có đụng tới hắn bởi vì như vậy cũng đủ dọa đến hắn quả nhiên ninh phản sắc mặt đều thay đổi cứu cứu mạng à, cứu mạng ninh phản muốn kêu cứu chính là thanh âm lại không cao hơn nữa phòng ở cách âm hiệu quả hảo những người khác căn bản là nghe không thấy sệ vịt đối ninh phản bộ dáng thập phần vừa lòng hắn còn hướng về phía ninh phản lộ ra răng nanh sắc bén ninh phản con ngươi trừng đại đại bởi vì sinh mệnh đã chịu uy hiếp cho nên hắn sức lực đều biến đại hắn đi đẩy sệ vịt móng vớt chỉ là lại vẫn cứ không có gì dùng Sệ vi thấy ninh phản trên mặt đều ra mồ hôi lạnh, hắn âm thầm cười cười, đại móng nuốt ở ninh phản trên mặt chụp hai hạ, sau đó thế nhưng trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Ninh phản vẫn cứ nằm trên mặt đất, còn không có phục hồi tinh thần lại. Sau một lúc lâu, gió lạnh đem trên người hắn hắn một tuổi, làm hắn đánh dùng mình một cái. Ninh phản đứng lên, hắn tiểu tâm mà đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, lúc này, trừ bỏ vô biên ánh trăng, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Vừa mới những cái đó sự tình. Thật là thật sự. Ninh Phản có một loại không quá chân thật cảm giác. Hắn bằng phẳng một chút cảm xúc, đi phòng vệ sinh, muốn tẩy một phen mặt. Hắn đứng ở trước gương, vừa mới tiếp một phen thủy, liền thấy chính mình áo ngủ thượng có mấy chỉ màu đen lang dấu chân. Hắn kéo quần áo nhìn kỹ xem, này có thể chứng minh, vừa mới sự tỉnh, thật là thật sự. Ninh Phản giặt sạch mặt về tới trên giường, hắn lại ngủ không được. Hắn như thế nào tổng cảm thấy kia đầu lang thu thực bất đồng đâu. Hắn lại đây, vì cái gì không cắn hắn. vì cái gì không ăn hắn hắn tổng cảm thấy kia lang thú không giống động vật hắn ánh mắt nhưng thật ra thực thông nhân tính cảm giác ninh phản ở trên giường nằm thời gian rất lâu mới ngủ kia lang thú đôi mắt vẫn luôn ở hắn trong óc xuất hiện làm hắn luôn là sẽ đột nhiên bừng tỉnh ngay hôm sau ninh phản báo cảnh nói hắn trong nhà tiến vào một đầu lang cảnh sát tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng cũng may ninh phản trong nhà trang bị theo dõi đem bạch lang tiến vào bọn họ sân hình ảnh đều chụp xuống dưới vì thế Cục Cảnh sát phái ra một ít cảnh lực tìm kiếm kia đầu lang, bọn họ cũng bá tin tức, làm quảng đại thị dân nhóm nhiều hơn chú ý. 1.549 chương 1.549 thiếu nam tình cảm luôn là xảo. 10. Từ bắt đầu đi học, Đái Giai Ninh liền rất thiếu xem TV, hôm nay trường học lần đầu tiên tiểu nguyệt khảo thành tích xuống dưới, nàng thế nhưng bài tới rồi lớp đệ tâm danh, cái này làm cho Đái Giai Ninh chính mình đều có một ít giật mình. Bởi vì khảo ra tới thành tích vượt quá chính mình mong muốn. Đái Giai Ninh thập phần cao hứng, vì thế hôm nay nàng quyết định chúc mừng một chút, buổi tối trở về chỉ là đem tác nghiệp làm xong, liền không có lại dùng dư thừa thời gian đi ô tập. Cho nên, đương Đái Giai Ninh buổi tối 8 giờ xuất hiện ở phòng khách thời điểm, ngồi ở trên sofa xệ vịt nhất thời còn không có phản ứng lại đây, chờ đến Đái Giai Ninh ngồi ở hắn bên cạnh, hắn mới phản ứng lại đây, mà tiếp theo, hắn liền theo bản năng đi sờ bên cạnh điều khiển từ xa. Chỉ là, xe vịt còn không có sờ đến. Đái Giai Ninh đã trước đem điều khiển từ xa lấy ở trong tay. Đái Giai Ninh nhìn trong TV tin tức, lại nhìn nhìn xe vịt, nói, ngươi là cố ý đi dọa hắn. Xe vịt làm không tốt sự tình lại còn có bị Đái Giai Ninh cấp phát hiện, nay tin tức đã thả mấy ngày rồi, hắn còn vẫn luôn may mắn Đái Giai Ninh không có thời gian xem TV, không nghĩ tới, hôm nay buổi tối liền lộ tẩy Xe vịt nhẹ nhàng gật gật đầu. Đái Giai Ninh nhìn xe vịt, nàng biểu tình rất là nghiêm túc, cái này làm cho xe vịt tâm cũng đi theo trầm trầm. hắn tìm được đại giai ninh sinh khí ngươi đi dọa hắn ta mặc kệ nhưng là ngươi như vậy thực dễ dàng bại lộ cũng may bọn họ chỉ là chụp tới rồi ngươi hình thú không có chụp đến ngươi biến thành hình thú quá trình bằng không liền không phải tìm lang nhưng chính là tìm yêu quái đại giai ninh thập phần thành khẩn địa đạo nàng chỉ là lo lắng xẻ vịt thân phận bại lộ đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho rất nhiều phiền toái cùng không tốt sự tình ta đã biết về sau sẽ không xệ vịt nói đại giai ninh nhìn nhìn nàng nàng lại nhìn một lần kia tin tức sau một lúc lâu nàng nhìn về phía xe vid vẻ mặt chờ mong nói ninh phản có phải hay không bị ngươi dọa kêu cha gọi mẹ hắn không có đái trong quần đi xe vi sửng sốt một chút hắn cười cười nói kia thật không có bất quá hắn cũng bị dọa không nhẹ đái giai ninh nheo nho mắt nàng vung lên tiểu nắm tay thập phần hả giận nói thật là quá mức nghiện nói xong hắn nàng lại nhìn về phía xe vid nói bất quá a chỉ này lúc này đây biết không ân Sê cười gật gật đầu. Ai, nghe nói hiện tại có một cái thực hỏa phim truyền hình, ta tìm xem xem. Đái Giai Ninh thay đổi đài, nàng vẫn là thích xem một ít phim thần tượng. xe Vít nhìn nàng, nghĩ đến nàng hôm nay xuống dưới xem TV, liền hỏi, ngươi đêm nay không cần học tập sao? Hôm nay nghỉ một ngày. Đái Giai Ninh hoan hô một tiếng. xe Vít nhìn nàng, đáy mắt mang theo vài phần sủng lịch. Nội thành xuất hiện lang tin tức trong khoảng thời gian này nháo ồn ào huyên náo. Mà bởi vì các vườn bách thú đều xác định không có lang chạy đi, cho nên nhất thời trên núi có hoang dại lang sự tình đã bị đại gia cấp truyền rất sống động. Chỉ là, cảnh sát cũng đi tìm, lại liền một cái lang giấu chân đều không có nhìn đến. Dần dần, chuyện này liền bình ổn xuống dưới. Chỉ là, chuyện này ở ninh phản trong lòng nhưng vẫn ấn tượng rất khắc sâu. Mấy ngày này, hắn luôn là sẽ đột nhiên từ trong ngọng bừng tỉnh, Tổng hội thấy kia một đôi lạnh băng đôi mắt. Bởi vì mấy ngày này tinh thần có một ít hoảng hốt. Giấc ngủ cũng không tốt lắm, cho nên Ninh Phản liền không có đi tìm Đái Giai Ninh. Hắn thậm chí còn làm bác sĩ cho hắn khai thuốc ngủ, lúc này mới làm hắn giấc ngủ chất lượng hảo một ít. 1550 chương 1550 sẽ vịt sự nghiệp, một Đái Gia Ninh lại lần nữa nhìn thấy Ninh Phản, là nàng kỳ trung khảo kết thúc thời điểm. Vốn dĩ bởi vì khảo xong rồi thì, nàng cùng sẽ vịt càng tốt đi ra ngoài chơi, chỉ là mới ra cổng trường, nàng liền gặp Ninh Phản. Liền tại đây mấy ngày... Bởi vì Ninh Phản không có xuất hiện, cho nên Đái Giai Ninh liền lại bắt đầu kỵ xe đạp. không nghĩ tới, nàng vừa mới cười không mấy ngày, hắn liền lại xuất hiện. Nghe nói ngươi thành tích thực không tồi. Ninh Phản ngăn cản Đại Giai Ninh đường đi, đạm cười nói. Đái Giai Ninh thấy Ninh Phản tinh thần cũng không tệ lắm, chỉ là, nàng vẫn là nhịn không được nhớ tới ngày đó sẽ vịt dọa hắn khi bộ dáng. Nàng nhịn xuống làm chính mình không cười, nói, thắc phúc của ngươi, ta thành tích cũng không tệ lắm. Đái Giai Ninh nói như vậy chỉ là châm trọng hắn, chính là không nghĩ tới Ninh Phản lại nói, cũng đúng, nói như thế nào ta cũng giúp ngươi đánh dấu tri thức điểm. Người này không ấn kịch bản ra bài, làm Đái Giai Ninh hơi hơi sửng sốt một chút, tiếp theo nàng liền lộ ra một cái người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch ánh mắt. Ninh Phản tắc đem những lời này phát huy tới rồi cực hạ. Một khi đã như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội cảm tạ ta, nghe nói Nam Lâm lộ khai một nhà tân món cay tứ xuyên quán, đồ ăn làm thực chính tông, ngươi mời ta đi ăn đi. Ninh Phản nói, Đại Giai Ninh lại lần nữa thật sâu mà thuyết phục. Xin lỗi à, ta hẹn ta vị hôn phu cùng nhau hẹn hò, cho nên, ngượng ngùng à, ngươi vẫn là tìm những người khác đổi ngươi ăn cơm đi. Đại Giai Ninh nói, nói xong nàng liền đẩy xe muốn vòng qua Ninh Phản. Chỉ là, Ninh Phản lại giữ nàng lại xe đạp, nói, không có quan hệ, tiêu lên ngươi vị hôn phu cũng là có thể. Đại Giai Ninh tưởng, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người đâu. Này thật là một cái kỳ bà tồn tại a Nàng xả một chút khoe miệng, nói, không cần ý tứ, ta vị hôn phu không thích cùng người xa lạ cùng nhau ăn cơm. Nói xong, nàng liền dùng sức đẩy, liền đem xe đẩy ra, đái giai ninh tắt nhanh chóng cười lên xe, đi rồi. Ninh Phản nhìn đái dai ninh một lát, cũng trở lại chính mình trên xe đi rồi. Đái giai ninh cơ hồ là một đường chạy như bay trở về, về tới ra, nàng cũng không có cùng sẽ vịt để ninh Phản sự tình, chỉ là thay đổi một bộ quần áo. cùng hắn ra ra môn. Khó được ra tới hít thở không khí, đái giai ninh lôi kéo sẻ vịt ở bên ngoài đi dạo thật lâu, bọn họ ăn cơm, nhìn điện ảnh, còn mua một ít lung tung rối loạn đồ vật, chơi thập phần vui vẻ. Sẻ vịt, người đầu tóc lại mọc ra tới, lại nên nhiễm. Đái giai ninh thấy sẻ vịt đầu tóc cùng lại có thể thấy rõ ràng màu trắng. ân ta không thế nào ra cửa, lại quá mấy ngày đi cũng có thể. Sẻ vịt nói. Cũng đúng, dù sao bọn họ cũng chỉ là cho rằng ngươi là trẻ đầu bạc tóc Đái Giai Ninh nói, Sệ vịt cười cười. Đái gia Ninh cùng Sệ vịt tay nắm tay đi ở một cái trên quảng trường, chung quanh rất nhiều người đều sẽ xem bọn họ. Thậm chí còn có mấy cái tiểu cô nương hỏi bọn hắn có phải hay không minh tinh, muốn cùng bọn họ chụp ảnh chung, bất quá đều bị Đái gia Ninh cấp cự tuyệt. Lúc này, một cái trang điểm thời thượng, tóc sơ du quang thủy hoặc trung niên nam tử đi đến bọn họ trước mặt, hắn ngăn cản bọn họ hai cái, đưa qua một trương danh thiếp, nói, không biết hai vị có hay không hứng thú làm người mẫu. Ta là người mẫu công ty, các ngươi nếu là cùng chúng ta ký hợp đồng, chúng ta có thể phụ trách đóng gói các ngươi, cho các ngươi trở thành minh tinh. Đại giai ninh bán tín bán nghi mà tiếp nhận danh thiếp, này xem như tinh tham. Chính là nàng như thế nào cảm thấy người này không quá đáng tin cậy đâu. Nàng nhìn nhìn tấm danh thiếp kia, lại nhìn nhìn trước mặt nam tử, nghĩ nghĩ, nói, không cần, cảm ơn. 1551 chương 1551 sẽ vì sự nghiệp, 2. Thời buổi này kẻ lừa đảo quá nhiều. đại giai ninh cũng không phải là ba tuổi tiểu nữ hải hơn nữa liên tính hắn không phải kẻ lừa đảo nàng cũng không nghĩ tới đương cái gì minh tinh Sẻ vịt cũng không thích hợp đương minh tinh Đái giai ninh cùng sẹ vịt đi rồi người nọ cũng không có ngăn đón bọn họ chỉ là nói các ngươi nếu là thay đổi chủ ý tùy thời hoan nên cho ta gọi điện thoại Đái giai ninh hướng về phía hắn lễ phép mà cười cười lôi kéo Sẻ vịt đi rồi hắn nói người mẫu cùng minh tinh chính là ở trong tivi thấy những người đó sao đi rồi một đoạn đường Sê -vít hỏi đúng vậy những cái đó chụp phim truyền hình điện ảnh gì đó chính là minh tinh đái Gia ninh nói xe vít gật gật đầu này đó thời gian hắn đối thế giới này hiểu biết đã rất nhiều hắn buộc chính mình làm chính mình càng mau thích ứng xem ra hắn thích ứng năng lực cùng tiếp thu năng lực đều là không tồi chỉ là hắn cũng cảm thấy đương minh tinh cũng không thích hợp hắn nhưng mà đôi khi luôn là phi thường xảo xe vít cùng đái Gia ninh vừa mới lại đây thời điểm Bởi vì bọn họ lộng một hồi nhảy lầu trò khơi hài, hấp dẫn một ít người ánh mắt. Mấy ngày nay, có một cái video liền ở trên mạng truyền lưu tới khai, hơn nữa điểm đánh lượng cùng chú ý độ liên tục đi cao. Kia video chủ yếu nói chính là sệ vịt. Bọn họ cho rằng sệ vịt là ở chơi cột tờ lạy, hơn nữa vẫn là không có nùng trang tươi mát thoát tục cột tờ lạy. Bởi vì sệ vịt ngoại hình điều kiện quá mức ưu tú, cho nên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mà trên mạng những người đó tìm không thấy sệ vịt tin tức. Thế nhưng đem Đái Gia Ninh tin tức cấp phiên ra tới, chỉ là bọn hắn cũng không có dán đến trên mạng, mà là có người cấp Đái Gia Ninh gọi điện thoại. Mấy ngày nay, Đái Gia Ninh đã nhận được vài cái điện thoại, đều là tìm sệ vịt chủ quảng cáo hoặc là chủ cái gì web giả mạo. Đái Gia Ninh ngay từ đầu đều cự tuyệt, bất quá lại vẫn cứ có điện thoại đánh tới. Hôm nay, còn có một cái người quen gọi điện thoại tới. Mang tiểu thư, đó là ngày đó ở trên phố cho ngài danh tiếp người. Người nọ ngay từ đầu liền tự báo ra môn. Hắn có lẽ đoán được Đái Giai Ninh sẽ không nhớ rõ tên của hắn, cho nên hắn căn bản là không để. Ngài bằng hữu điều kiện thật sự là thật tốt quá, không lo minh tinh thật là đáng tiếc. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo, ngươi có thể dựa theo ta danh thiếp thượng địa chỉ đến chúng ta công ty tới xem, tuyệt đối là chính quy công ty lớn. Còn có, nếu không nghĩ đương người mẫu, chúng ta tài nguyên cũng tuyệt đối không phải một hai bộ ép giữ giả mạo như vậy đơn giản. Người nọ lại nói, Đái Giai Ninh xoa xoa ngạch, nàng nhìn nhìn Cùng trong điện thoại người nọ nói, phiền toái chờ một lát một chút, ta hỏi hạ bằng hưu của ta. Hảo. Điện thoại kia đầu người thập phần có lễ phép địa đạo. Đái giai ninh bưng kín ống nghe, cùng xe vịt nói, vẫn là cái kia tinh thăm, xe vịt, ngươi tưởng đóng phim sao. Xe vịt cũng biết mấy ngày nay rất nhiều người tìm hắn, hắn ngay từ đầu cũng không tính toán đương cái gì minh tinh. Chính là hôm nay cái kia tinh thăm lại lần nữa tìm hắn, làm hắn có muốn thử một lần ý niệm. trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn cũng muốn tìm một chút sự tình làm. Ở cái này thời gian đãi một đoạn thời gian, hắn biết cơ hồ tất cả mọi người là muốn làm việc kiếm tiền. Tuy rằng đái giai ninh trong nhà điều kiện hảo, nàng chưa bao giờ vì sinh hoạt sở sầu, chính là mấy ngày nay, hắn lại cảm thấy không nên như vậy đi xuống. Sệ vịt nghĩ nghĩ, thập phần nghiêm túc nói, ta muốn thử một lần. Đái giai ninh nhìn sệ vịt một lát, nàng buông ra ống nghe, nói, hảo, ngày mai chính là cuối tuần. Chúng ta buổi chiều hai điểm đi các ngươi công ty xem một chút. Đại Giai Ninh lại cùng người nọ nói hai câu, lúc này mới treo điện thoại. 1552 chương 1552 sẽ vịt sự nghiệp, 3. ngày hôm sau, Đại Giai Ninh nghỉ ngơi, vì phòng ngừa bị lừa cùng phát sinh ngoài ý mớn, nàng còn cố ý tìm nàng nhị bá tư nhân luật sư còn có nhà bọn họ tài xế cùng đi kia ra công ty điện ảnh. Tới rồi kia ra công ty, có thể nhìn ra được kia xác thật là một nhà chính quy công ty. đại giai ninh cũng yên tâm ngày đó gặp được tên kia trung niên nam tử ở đại sảnh chờ bọn họ hắn vừa thấy bọn họ liền đón đi lên cười nói các ngươi hảo ta là nhà này công ty người đại diện từ lương đại giai ninh cũng hướng hắn giới thiệu một chút bọn họ vài người lúc sau từ lương liền đưa bọn họ đưa tới hắn văn phòng từ lương lấy ra một phần hợp đồng cho bọn hắn đại giai ninh mang lại đây luật sư nhìn kỹ một lần hợp đồng cảm thấy cũng không có cái gì vấn đề đại Gia ninh nhìn về phía xe Dùng ánh mắt dò hỏi hắn hay không đã xác định nguồn ký C vít điểm điểm C vít cầm lấy bút Trong khoảng thời gian này hắn học xong viết tên của mình Bởi vì đái gia ninh làm hắn vẽ lại một loại tự thể Cho nên viết ra tới tự đảo cũng còn có thể C.Vit thiêm thượng tên của mình Từ giờ trở đi Hắn liền có một cái tân thân phận Công ty điện ảnh thực tập sinh Sở hữu tân nhân đều phải trải qua huấn luyện cùng huấn luyện Chờ đến thích hợp cơ hội mới có thể làm cho bọn họ xuất hiện Ở đại chúng tầm nhìn. Đái Giai Ninh vẫn là có một ít lo lắng Sệ Vịt, nàng cũng lo lắng nàng bị những người khác lừa, nàng biết những cái đó công ty điện ảnh đều quá phức tạp, mà Sệ Vịt đối bọn họ tới nói tắt như là một chương giấy trắng giống nhau đơn giản. Cho nên, Đái Giai Ninh vài lần dặn dò Sệ Vịt, trừ bỏ từ lương, những người khác tốt nhất không cần tiếp xúc, quan trọng nhất chính là không thể biến thân cùng bại lộ chính mình bất đồng. Sệ Vịt đều nhất nhất ứng. Kỳ thật Sệ Vịt đã thực thích đứng nơi này sinh sống. Chỉ là hắn còn không có như thế nào cùng nơi này những người khác tiếp xúc quá, có lẽ, này đối hắn cũng là một cái rèn luyện cơ hội. Đái Giai Ninh ngay từ đầu không quá yên tâm Sệ Vịt, nàng lại không thể đi theo hắn, cho nên nàng muốn cho Vương Dì đi theo Sệ Vịt, bất quá bị Sệ Vịt cự tuyệt. Sệ Vịt làm Đái Giai Ninh yên tâm, hắn nói hắn có thể xử lý tốt những cái đó sự tình, Đái Giai Ninh liền tin tưởng hắn. Cho nên, từ kia bắt đầu, ban ngày thời điểm Đái Giai Ninh đi đi học, Sệ Vịt đi công ty huấn luyện Có chút thời điểm sẽ Vịt trở về so Đái Giai Ninh còn muốn vãn. Sệ Vịt mặc kệ là cái gì, cơ hồ là một chút cơ sở đều không có. Nhưng là có một chút, chính là hắn thân thể tố chất hảo, học cái gì đều thương mau, cho nên chỉ cần hắn chịu hạ công phu, liền nhất định có thể đuổi theo. Ở cuối tuần nghỉ thời điểm, Đái Giai Ninh liền sẽ đi Sệ Vịt công ty xem hắn huấn luyện, nàng còn sẽ đem chính mình biết đến một chút sự tình nói cho Sệ Vịt, làm hắn không quá mở mịt. Giai Ninh, ngươi có phải hay không sắc kỳ? Kỳ cái gì khảo thí tới. Xê vịt luyện một đoạn thời gian vũ đạo, nghỉ ngơi thời điểm hắn ngồi xuống đái giai ninh bên người. Đái giai ninh đưa cho hắn một lọ thủy, nói, cuối kỳ khảo thí, khảo xong rồi thì ta sẽ phóng một đoạn thời gian giả, đến lúc đó ta liền có thể mỗi ngày tới bồi ngươi. Xê vịt cười cười, kỳ thật ngươi không cần tới bồi ta, ngươi hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi một chút đi. Không có việc gì, dù sao ta ở nhà cũng là nhàn rỗi. Đái giai ninh nói, đúng rồi, ta nghe từ lương nói. Tháng sau hắn khả năng sẽ cho ta tiếp một bộ diễn, nói là một cái thảo hỉ tiểu nhân vật. Sê Vịt nói. Thật vậy chăng? Đái Giai Ninh có một ít hương phấn mà nói, thật tốt quá, nói không chừng thực mau là có thể đủ nhìn đến người diễn. Sê Vịt cười cười, hắn giúp Đái Giai Ninh loát loắt trên trán tóc ái. Sê Vịt, đóng phim thời điểm không thể chụp hôn diễn cùng dương diễn, biết không? Đái Giai Ninh cố ý sụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. 1553 chương 1553 Sê Vịt sự nghiệp. 4. xe Vít nhìn Đại Giai Ninh, sơ sơ năng đầu, bộ dáng rất là sủng địch, nói, biết, ta là đậu ngươi, ngươi nếu đương diễn viên, kia đóng phim chính là công tác của ngươi. Đại Giai Ninh nói, xe Vít không nói gì. Kỳ thật, ở hắn hiểu biết diễn viên ngành sản xuất sau, hắn liền nói cho Từ Lương, hắn không diễn sở hữu cùng cảm tình có quan hệ diễn. Từ Lương thấy hắn kiên trì, cũng đồng ý. xe Vít lại luyện tập trong chốc lát sau, bọn họ hai cái liền trở về nhà. lúc sau nhật tử đái giai ninh muốn nên đón cuối kỳ khảo thí xe vịt diễn cũng thật sự an bài xuống dưới bọn họ hai cái đều vội lên thậm chí đều không có hảo hảo ở bên nhau ăn qua một đốn cơm chiều. bởi vì là cao tam đái giai ninh việc học tập phần trọng mà bởi vì nàng học tập thành tích hảo chủ nhiệm lớp càng là đối nàng kỳ vọng rất cao thậm chí còn làm nàng nỗ lực một chút bắt được lớp đệ nhất đái giai ninh kỳ thật cũng không cảm thấy một hai phải lấy cái gì đệ nhất nhưng là nàng không nghĩ cô phụ đối chính mình người tốt tín nhiệm Cho nên, nàng liền càng thêm dùng sức học tập, nàng thậm chí bắt đầu ở trường học thượng nổi lên tiết tự học buổi tối. Nàng mỗi ngày hạ tiết tự học buổi tối khi đã là buổi tối 10 giờ, vương dì không yên tâm, cho nên lại làm trong nhà tài xế đón đưa nàng. Chỉ là, hôm nay buổi tối, Đái Giai Ninh đợi nửa giờ, cũng không thấy trong nhà xe lại đây. Trong nhà tài xế là lão nhân, hắn nhất định là gặp sự tình gì, bằng không sẽ không tới chậm. Mà lúc này, vương dì điện thoại tắt trước đánh lại đây. tiểu thư. Là trên đường đã xảy ra sự tình gì sao? Như thế nào hiện tại còn chưa tới ra? Vương Dị nói. Lý Thúc còn không có lại đây a Đái Gia Ninh nói. Cái gì? Lao Lý còn chưa tới. Tiểu thư, ngươi lại chờ một chút, ta cấp Lao Lý đánh một chiếc điện thoại. Vương Dị nói, nói xong nàng liền treo điện thoại. Đái Gia Ninh cũng không cấp, nàng đứng ở cổng trường cây bạch quả hạ an tĩnh mà chờ, đồng thời còn ở trong lòng mặc niệm nguyên tố bảng chu kỳ. Vài phút sau. Vương dì điện thoại lại lần nữa đánh lại đây, nói, tiểu thư, ta lại một lần nữa tìm người đi tiếp ngươi, lao lý điện thoại đánh không thông, hắn nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Hảo, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi lại liên hệ một chút lý thúc thúc, bảo đảm lý thúc không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đái Gia Ninh nói, treo điện thoại sau, Đái Gia Ninh có một ít lo lắng lý thúc, nàng cung cấp lý thúc đánh một chiếc điện thoại, vẫn là không người tiếp nghe. Nàng không có tâm tư lại bị cái gì nguyên tố biểu. Nàng nhìn lộ phía trước, chờ tiếp chính mình xe tới Trong nhà xe không ngừng kia một chiếc Chính là trong nhà cố định tài xế chỉ có lý thúc một cái Nàng nhị bá có chính mình tài xế Hoặc là vương gì kêu hẳn là chính là nhị bá tài xế Đại khái hơn 10 phút sau Một chiếc màu bạc chạy băng băng xe xử lại đây Còn ở nàng bên cạnh giảm tốc Đái gia ninh tưởng trong nhà xe tới rồi Chỉ là đương cửa sổ xe diêu hạ tới Nô đầu ra lại là ninh phản Khó trách đái gia ninh cảm thấy kia xe nhìn quen mắt Nguyên lai kia không phải bọn họ ra xe, mà là nàng đã từng ngồi quá Ninh Phán xe. Như thế nào đã trễ thế này còn ở trường học. Ta đưa ngươi trở về. Ninh phản nói, hôm nay buổi tối thật là hắn trong lúc vô ý gặp Đái Giai Ninh, ngay từ đầu hắn chỉ là thấy ven đường đứng một người, đi vào mới nhìn ra đó là Đái Giai Ninh. Không cần, trong nhà xe liền phải lại đây. Đái Giai Ninh nói, ngươi nhìn xem trên phố này đều không có vài người, hơn nữa hiện tại thành phố còn có dã lang lui tới. Ngươi vẫn là lên xe đi. Ninh phản nói. Đại Giai Ninh nhưng không sợ cái gì lang, rốt cuộc, kia lang liền ở nàng trong nhà. Không cần, trong nhà xe thật sự mau tới. Đại Giai Ninh nói. 1554 chương 1554 sẽ vịt sự nghiệp, nam. Ninh Phàm nhìn nhìn trung quanh, con con môi, nói, thật sự không lên xe. Đại Giai Ninh gật đầu. Ninh Phàm nhìn nàng một cái, tựa hồ thỏa hiệp, đem xe khai đi rồi. Đại Giai Ninh cho rằng Ninh Phàm đi rồi. Chỉ là Ninh Phàn lại chỉ là đem xe chạy đến phía trước một chút đất trống, mà hắn đình hảo xe cũng xuống xe, đi tới Đại Giai Ninh bên người. Đại Gia Ninh nhìn hắn, không biết hắn muốn làm cái gì. Ta bồi người chở. Ninh Phàn nói. Đại Gia Ninh muốn nói không cần, chính là nàng vừa thấy Ninh Phàn biểu tình chính là biết hắn là hạ quyết tâm, vì thế nàng liền không có mở miệng. Ngươi tưởng hảo ghi danh nào sở đại học sao. Sau một lúc lâu, Ninh Phàn nói. Đại Gia Ninh lắc đầu, không có. Nàng là thật sự không có tưởng hảo. Ngay từ đầu nàng chỉ là cảm thấy nàng về sau còn sẽ trở lại thú nhân thế giới, cho nên nàng cũng không có suy xét quá xa sự tình. Nhưng là lúc này Ninh Phản nhắc tới, nàng liền cảm thấy kia cũng không phải quá xa sự tình. Nàng tưởng, nàng hẳn là vẫn là sẽ ở cái này thành thị. Chúng ta trường học liền không tồi, ngươi có thể suy xét một chút. Ninh Phản nói. Đái giai Ninh không nói chuyện, nàng nghĩ thầm, liền tính nàng lưu tại bổn thị, nàng cũng sẽ không đi Ninh Phản trường học. Ninh phản bồi Đái Giai Ninh không có bao lâu, Đái Giai Ninh trong nhà xe liền đến. Đái Giai Ninh cùng Ninh phản cáo biệt, Ninh phản thấy Đái Giai Ninh đi rồi hắn mới lên xe đi rồi. Đái Giai Ninh vừa đến cổng lớn, xe vịt xe liền đến cửa nhà. Ngươi hôm nay như thế nào mới trở về? Xe vịt biết Đái Giai Ninh mỗi ngày về nhà thời gian, hôm nay nàng về trễ rất nhiều. Lý Thúc không biết xảy ra chuyện gì, không có đi tiếp ta, ta còn muốn đi hỏi một chút vương gì. Đái Giai Ninh nói. Xe vịt gật gật đầu. Đi theo Đái Giai Ninh cùng nhau trở về nhà ở. Vương dì thấy Đái Giai Ninh trở về, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đái Giai Ninh hỏi trước nói, Vương dì, Lý Thúc làm sao vậy? Vương dì bày một chút tay, nói, không có việc gì, không cần lo lắng, xe phá hủy ở trên đường, hắn di động lại ném, tóm lại là các loại tình huống gặp được một khối ta đã làm hắn về nhà. Nga, không có việc gì liền hảo. Đái Giai Ninh nói, các ngươi nói bụng không có, ta đi cho các ngươi lộng chút tháng khuya. Vương dì nói, đái giai ninh sờ sờ bụng, nói, kia vất vả vương gì Vương dì cười ha hả mà đi vào phòng bếp. Đái giai ninh cùng xệ vịt trước sau giặt sạch một cái tắm, tắm rửa xong vương dì ăn cũng làm hảo. Xệ vịt cùng đái giai ninh cùng đi nhà ăn, hai người một người một chén mì, ăn thập phần vui vẻ. Mấy ngày nay đều không có thời gian cùng người cùng nhau ăn cơm. Xệ vịt nói, kỳ thật, hắn không phải sợ hãi vội cùng mệt, hắn chỉ là không nghĩ liền bồi đái giai ninh thời gian đều không có. Ở hắn trong lòng, Đại Giai Ninh mới là quan trọng nhất. Đúng vậy, bất quá sau cuối tuần ta liền khảo thí, thi xong liền nghỉ, đến lúc đó ta liền có thể mỗi ngày đi bồi ngươi. Đại Giai Ninh nói. xe vịt cũng cười cười, hắn nghĩ, chờ hắn về sau tại đây ngành sản xuất có một ít danh khí, hắn mỗi năm liền giảm bớt công tác thời gian, chỉ là hắn hiện tại còn ở học tập giai đoạn, không thể lười biếng. Ngươi trong khoảng thời gian này mệt sao? Phim truyền hình cũng sắp khởi động máy, ngươi có phải hay không đều ở học tập biểu diễn? Đại Giai Ninh hỏi. ân là. Sệ vịt nói. Sệ vịt, ngươi muốn cố lên Nga, ta liền chờ ở trên TV thấy ngươi. Đại Giai Ninh mang theo vài phần nghịch ngợm địa đạo. Sệ vịt xoa xoa nàng tóc, còn đem chính mình trong chén thịt bò cho nàng gấp hai khối. 1555 chương 1555 Sệ vịt sự nghiệp, 6. Đại Giai Ninh cuối kỳ thi xong, thời gian liền nhiều lên. Sệ vịt diễn cũng khai cơ, nàng liền qua đi ở đoàn phim bồi Sệ vịt. cvit tiếp đệ nhất bộ diễn là cổ trang kịch đây là một cái đại chế tác mặc kệ là diễn viên vẫn là chế tác đơn vị đều là thập phần có danh tiếng hơn nữa cái này chế tác công ty càng là trong nghề nổi danh lương tâm đoàn phim bọn họ chụp diễn mỗi người đều là tinh phẩm cvit ở trong phim diễn nam chính thân tín tuy rằng xuất diễn không phải rất nhiều nhưng là nhân thiết lại rất hảo lại còn có cùng nam chủ nữ có vai diễn phối hợp tóm lại là một cái thực tốt nhân vật thực thích hợp cvit cvit lần đầu tiên đóng phim Tuy rằng phía trước từ lương dạy hắn rất nhiều, nhưng là vẫn là có rất nhiều hắn không hiểu biết, cho nên ngay từ đầu hắn tiến vào có một ít chậm. Sau lại, mấy chàng diễn trụ được tới, xe vịt cảm thấy chính mình tựa hồ tìm được rồi một ít thứ gì, chụp cũng càng ngày càng thuận lợi. Đoàn phim đạo diễn yêu cầu là rất cao, ngay từ đầu hắn chỉ là cho rằng xe vịt là một cái ủng có bề ngoài thì tươi, chính là mấy chàng diễn xuống dưới, hắn cảm thấy xe vịt phát huy không gian rất lớn, vì thế đối thái độ của hắn cũng hảo rất nhiều. Sệ Vịt cũng biết chính mình nỗ lực được đến một ít hồi báo, hiện tại hắn càng ngày càng thích loại cảm giác này. Ngươi lại tới tìm ngươi bạn trai a? Đại Gia Ninh ngồi ở một bên nhìn Sệ Vịt đóng phim, Sệ Vịt đoàn phim một cái tiểu diễn viên ở một bên chờ diễn, vì thế liền tới đây cùng nàng nói chuyện phiếm. Đúng vậy, ta cơ hồ mỗi ngày đều tới. Đại Gia Ninh nói. Kia tiểu diễn viên cười cười, đó là một cái hơi hơi có một ít thẹn thùng tiểu nam sinh, ngươi bạn trai thật hạnh phúc. Đại Gia Ninh cười cười. Nàng nhưng không cảm thấy này có cái gì. Kỳ thật, ngay từ đầu đái Giai Ninh vẫn là có một ít lo lắng xẻ vịt cùng người khác tiếp xúc. Chính là mấy ngày xuống dưới, nàng phát hiện Sệ vịt muốn so nàng tưởng tượng hảo quá nhiều. Nàng lúc này mới chân chính yên tâm. Nhưng mà, hôm nay lại đã xảy ra một ít tiểu ngoài ý muốn. Hôm nay có một hồi săn thú xuất diễn, yêu cầu dùng thật sự lang đóng phim. Tuy rằng cũng không cần lang cùng diễn viên có cái gì hỗ động, nhưng là cũng yêu cầu đạo diễn chụp một ít lang màn ảnh. chuyện này vốn dĩ cùng sẽ vịt không có gì quan hệ nhưng là xảo chính là một cái nhân viên công tác lâm thời bụng đau đi phòng vệ sinh hắn làm sệ vịt giúp hắn lấy đánh ván chưa sơn sệ vịt ở nhìn thấy kia lang thời điểm cũng không có gì phản ứng kia lang ngay từ đầu bởi vì đánh gây tê trầm cũng rất là dịu ngoan chỉ là qua không bao lâu kia lang không biết vì cái gì đột nhiên phát điên hướng sệ vịt nào tới sệ vịt phản ứng thực mau chỉ là ở như vậy ngoài ý muốn thời khắc hắn thiếu chút nữa liền biến thành hình thú cũng may Hắn kịp thời khắc chế chính mình, cũng không có biến thành hình thú. Hắn tránh thoát kia lang công kích, kia lang bởi vì dược hiệu, trải qua lúc này đầy mánh phát lúc sau là hoàn toàn không có sức lực, ghé vào nơi đó thở phì phò. Chỉ là, hắn vẫn cứ tức giận rào rạt mà nhìn xe vịt. Xe vịt bên này động tĩnh tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là cũng vẫn là kinh động người chung quanh, bọn họ đều lại đây vây xem, còn có người lại đây hỏi xe vịt tình huống. Xe vịt nhìn qua rất là bình tĩnh. Lúc ấy ở một bên nhân viên công tác khác đều dọa mặt mũi trắng bệnh, chính là đương sự lại giống như người không có việc gì, này thật sự là làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Chờ đến người bên cạnh tan đi sau, xe nhìn về phía kia đầu lang, hắn cái gì thanh âm đều không có phát, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nó. Kia lang quỷ dạp trên mặt đất, về phía sau cỏ cỏ, đột nhiên liền không có vừa mới cái loại này khí thế, như là bị cái gì kinh hách giống nhau. 1556 chương 1556 xe sự nghiệp, 7. Bên cạnh nhân viên công tác thấy kia lang đột nhiên liền một bộ sợ hãi bộ dáng, bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ là bọn hắn cho rằng kia lang là bởi vì dược duyên cớ, cũng liền không có để ý. Chỉ có xe vịt biết, kia lang là bởi vì sợ hắn. Ngay từ đầu, kia lang công kích xe vịt, là bởi vì nó nghe ra xe vịt trên người không giống người thường khí vị, kia khí vị đối với nó tới nói là có công kích tính. Cho nên, nó mới có thể công kích xe vịt. Rồi sau đó tới... Nó rõ ràng cảm giác ra bản thân cùng Sệ vịt lực lượng cách xa, cho nên nó sợ hãi. Lang sự tình chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, bởi vì không có tạo thành cái gì không tốt hậu quả, cho nên thực mau đã bị đại gia cấp đã quên. Chỉ là, mặt khác một việc lại ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngày đó, xe vịt tuy rằng không có biến thành hình thú, nhưng là hắn trên mặt đã lộ ra một chút lông tóc. Chỉ là, lúc ấy hắn bên người người vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ lực chú ý đều ở làng trên người. cho nên cũng không có chú ý tới hắn nhưng mà sự tình luôn là như vậy xảo lúc ấy ở cách đó không xa có mấy cái fans tham ban các nàng thấy sẻ vịt cảm thấy sẻ vịt lớn lên xoái, tuy rằng đoàn phim không cho chụp ảnh các nàng vẫn là trộm chụp mấy tấm mà sẻ vịt thiếu chút nữa biến thân kia một màn đã bị các nàng chụp xuống dưới ảnh chụp còn bị chuyển tới trên mạng may mắn chính là bởi vì khoảng cách có chút xa những cái đó fans lại chụp che che giấu giấu cho nên cũng liền không phải quá rõ ràng Vì thế, về sẻ vịt kia bức ảnh Ở buổi tối truyền ồn nào huyên náo Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến sẻ vịt là làng biến Bởi vì lúc ấy sẻ vịt bị lang công kích Cho nên buổi tối về này Bức ảnh liền mang lên thần quái sắc thái Thì như, lang trả thù vân vân Đái giai ninh ở nhìn thấy kia bức ảnh Thời điểm dọa thiếu chút nữa Nhảy dựng lên, nàng che lại ngực Tiếp tục đi xuống phiên thiệp Lại nhìn thấy những cái đó vong hưu nhắn lại sau Nàng lại hơi hơi yên tâm Trên mạng Đại đa số vong hưu chỉ là cảm thấy đó là một cái quay chụp ngoài ý muốn, rốt cuộc, đôi khi chính là tồn tại rất nhiều trường hợp. Đương nhiên, cũng có một ít chuyên gia ở mặt trên phát biểu chính mình thao thao bất tuyệt, bọn họ ý kiến chính là ảnh chụp là thật sự, nhưng là bọn họ hoài nghi là đoàn phim hóa trang, cố ý vì này. Hoặc là chính là bởi vì quang bởi vì, đem lang mặt đầu tới rồi người trên mặt, cho nên liền đã xảy ra như vậy hậu quả. Luôn là, bởi vì này bức ảnh. Sệ vịt lại lần nữa nho nhỏ phát hỏa một phen. Mọi người đối này bộ kịch chú ý độ cũng càng ngày càng cao, chuyện này cũng không có cấp đoàn phim mang đến không tốt ảnh hưởng, còn làm cho bọn họ thêm một ít nhân khí. Đây cũng là làm sệ vịt bất ngờ. Bất quá, lần này sự tình cũng làm sệ vịt ý thức được, về sau, hắn là thật sự muốn nhiều hơn chú ý. Ninh Phản trong lúc vô ý ở trên mạng thấy cái này thiệp, ở nhìn thấy sệ vịt ảnh chụp khi, hắn nắm di động tay nhịn không được run lên một chút. Kỳ thật, Hắn cũng không biết vì cái gì Chỉ là, nhìn kỹ kia bức ảnh Hắn cảm thấy nơi nào có một ít quen thuộc Sau lại, hắn nhìn nhìn kia đầu lang Hắn nghĩ, có lẽ là bởi vì kia đầu lang đi Hắn hiện tại là được khủng lang chứng. Xe vít quay chụp tiến hành thực thuận lợi Bởi vì hắn xuất diễn không nhiều lắm Cho nên hai tháng không đến hắn liền đóng máy Chỉ là, hắn giết thanh thời điểm đái giai ninh đã khai giảng Cũng không có thời gian lại đây cùng hắn chúc mừng Nay bộ diễn đóng máy lúc sau Sệ vịt có một đoạn thời gian nghỉ ngơi thời gian. hắn rốt cuộc vẫn là tân nhân, tài nguyên cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là học tập, kế tiếp, bọn họ chính là phải đợi này bộ diễn phản ánh. 1557 chương 1557 Sệ Việt sự nghiệp, 8. Cao tam học kỳ sau thập phần bận rộn, đái giai ninh cơ hồ mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Sệ vịt ngay từ đầu còn có thể đủ nhẹ nhàng một ít, sau lại hắn tài nguyên cũng nhiều lên, bắt đầu chụp mấy cái quảng cáo, còn có mặt khác hai bộ phim truyền hình. chỉ là nhân vật đều không phải rất lớn, chỉ là trừ bỏ học tập thượng bận rộn ngoại, còn có một việc làm đái giai ninh thập phần nháo tâm. chuyện này vẫn là cùng ninh phản có quan hệ. ninh phản biết nàng cao tam việc học tương đối trọng, cho nên hắn thật không có phiền nàng, mà là cho nàng tặng thật nhiều luyện tập đề, còn có hắn phía trước đã làm bút ký. Đái giai ninh tuy rằng đối ninh phản có một ít cái nhìn, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, ninh phản cho nàng đồ vật vẫn là thập phần hữu dụng. ninh phản cho nàng đồ vật còn tốt một chút, sau lại. hắn liền luôn là tìm cơ hội khuyên bảo nàng tiến hắn trường học đái giai ninh ngay từ đầu cũng không có để ý còn có thể đủ làm được có lễ phép cự tuyệt sau lại nàng cũng phiền ninh phản cho nàng tin tức không xem ninh phản đánh tới điện thoại không tiếp thế cho nên sau lại ninh phản nghĩ ra tân biện pháp tự cấp nàng bài tập sách thượng còn viết thượng hắn đại học tên thật là làm đái giai ninh thập phần bất đắc dĩ kỳ thật trong khoảng thời gian này đái giai ninh đã nghĩ kỹ rồi một khu nhà trường học trường học này cũng là ở bồn thị nàng muốn học chính là sinh vật phương diện chỉ là nàng cũng không có đem nàng ý tưởng nói cho ninh phản bởi vì nàng có thể nghĩ đến nàng nếu là nói cho ninh phản ninh phản nhất định còn sẽ khuyên bảo nàng người một công việc lưu đủ lên nhật tử luôn là quá đặc biệt mau ở đại giai ninh cùng sẽ vịt bận rộn chung cao tam cuối cùng nửa năm cũng đã qua đi hơn phân nửa đảo mắt liền đến tháng 5, thời tiết lại ấm lên giai ninh ta đệ nhất bộ diễn định chính là kỳ nghỉ hè đường chờ ngươi thi xong chúng ta muốn cùng nhau xem Buổi tối nằm ở trên giường, Đại Giai Ninh mệt không được, xệ vịt ôm nàng nói. Đại Giai Ninh gật gật đầu, có chút mơ mơ màng màng nói, Hảo. Ngươi trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, chờ đến thi đại học xong, chúng ta đi hảo hảo chơi một chút đi. Xệ vịt nói. Đại Giai Ninh lên tiếng, đã sắp ngủ rồi. Xệ vịt loát loát nàng tóc, ở nàng trên mặt hôn một cái, cũng nhắm hai mắt lại. Một tháng sau, tháng 6 số 7, thời tiết âm, có mưa nhỏ. Bởi vì trong nhà đại nhân đều không ở. Cho nên là vương dị cùng Lý Thúc đưa Đái Giai Ninh đi trường thi, hôm nay sẽ vịt muốn đóng phim, chịu không ra thân, bằng không hắn cũng rất muốn tới. Đái Giai Ninh trạng thái thực hảo, một chút đều không khẩn trường, nhưng thật ra vương dị khẩn trường không được, còn thỉnh thoảng cấp Đái Giai Ninh cổ vũ. Cao khai khảo hai ngày, chờ đến kết thúc thời điểm, Đái Giai Ninh nhìn qua vẫn cứ thập phần bình tĩnh. tiểu thư phát huy thế nào? Vương dị tiếp nhận Đái Giai Ninh công cụ túi, hỏi. Con hảo, bình thường phát huy. Đại giai ninh cười nói, bình thường phát huy liền hảo, bình thường phát huy liền hảo. Vương dì cười ha hả địa đạo. Khẩn trương cao trung sinh sống cứ như vậy kết thúc, đại giai ninh cũng không có giống mặt khác thí sinh như vậy bốn phía chúc mừng, thậm chí đem sách vợ đều ném. Chỉ là trở về nhà, nàng đem chính mình ném vào phòng khách đại sofa, rỗi một cái đại đại lười eo. Đúng rồi, vương dì, hôm nay sệ vịt là muốn chụp đêm diễn phải không? Đại giai ninh ghé vào trên sofa, tưởng tượng đến sệ vịt nàng liền có tinh thần. Là, hắn cùng ta nói là ngươi buổi tối không cần chờ hắn, hắn trở về sẽ không quá sớm. Vương dì nói. Đại giai ninh đứng lên, nói, ta đi đổi thân quần áo, ta muốn đi thăm ban. Ba nói xong, nàng liền cộp cộp cộp chạy lên lầu. 1558 chương 1558 xe vịt sự nghiệp, 9. Xe vịt chụp này mấy bộ diễn đều là ở buồn thị điện ảnh căn cứ chụp, này cũng thực hảo. Bọn họ mỗi ngày ở chung thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là còn có thể gặp mặt. đái giai ninh mua một ít ăn, chờ đến nàng đến lúc đó đã mau đến 8 giờ nàng đến lúc đó vừa lúc có xe vịt một tuần kịch nay không diễn vẫn là cổ trang kịch xe vịt lần này diễn chính là một cái thần bí đại anh hùng loại hình tạo hình cũng là thập phần đẹp mắt đái giai ninh tìm một chỗ ngồi xuống an tĩnh mà nhìn xe vịt đóng phim hai chàng đánh diễn xuống dưới sẹ vịt có thể nghỉ ngơi lúc này hắn mới thấy đái giai ninh vừa nhìn thấy đái giai ninh sẹ vịt không có gì biểu tình trên mặt liền lộ ra tươi cười hắn bước nhanh đã đi tới một bên xoa hãn một bên nói sao ngươi lại tới đây như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi một chút đái giai ninh đem mua ăn đưa cho xe vịt nói ta không mệt khó được khảo xong rồi thì ta đương nhiên muốn tới thăm ban xe vịt cười cười hắn tiếp nhận túi ngồi ở đái giai ninh bên người cùng nàng cùng nhau vừa ăn đổ vật biên nói chuyện thiếm. đúng rồi ngươi nói kia bộ phim truyền hình định không định cụ thể bá ra ngày đái giai ninh hỏi ân liền ở tháng sáu năm hai hào buổi tối Sệ nói, ta nhất định phải xem. Đại Gia ninh cười nói, ta hôm nay buổi tối còn có vài trang diễn, ngươi ở chỗ này ngồi một lát liền trở về, không cần chờ ta, biết không? Sệ viết nói, nơi này hoàn cảnh đối đại Gia ninh tới nói không tốt lắm, không chỉ có nhiệt, còn có rất nhiều con muỗi. Đại Gia ninh gật đầu, nàng nghĩ, nàng trước nhìn, chờ cái gì thời điểm đi lại xem. Sệ viết cùng đại Gia ninh nói trong chốc lát lời nói sau liền lại đến phiên hắn. hai ngày này vừa lúc là hắn xuất diễn tương đối trọng bằng không hắn cũng sẽ không không bồi đái giai ninh khảo thí đái giai ninh nhìn sẻ vịt đóng phim nàng có thể cảm giác đến ra tới xe vịt hiện tại kỹ thuật diễn đã thực hảo hơn nữa hắn đối cái này ngành sản xuất cũng thích ứng đái giai ninh thật sự thế sẻ vịt cảm thấy cao hứng hắn vốn là một cái thú nhân chính là không nghĩ tới hắn cũng có thể có chính mình một phen sự nghiệp đái giai ninh ngồi ở ghế giải thượng trong lúc sẻ vịt lại đây hai lần làm nàng về trước ra Đái Gia Ninh đều là ứng hạ, chính là lại không có đi. Chờ đến xe Vịt lại lần nữa tới thời điểm, Đái Gia Ninh nằm ở ghế trên ngủ rồi. Xe Vịt thập phần đau lòng Đái Gia Ninh, hắn không nghĩ đánh thức nàng, vì thế tìm quần áo của mình cấp Đái Gia Ninh che lại lên. Đái Gia Ninh một giấc này ngủ thời gian rất lâu, chờ đến nàng tỉnh lại khi, đã tới rồi rạng sáng một giờ. Nàng mắt buồn ngủ ngông lung mà ở chung quanh nhìn một vòng, quả nhiên thấy xe Vịt còn ở nơi đó đóng phim. Ngủ một giấc, Đái Gia Ninh tinh thần hảo rất nhiều. Nàng lên hoạt động một chút thân thể, lúc này, xe vịt bọn họ quay chuột cũng kết thúc. Xe vịt đã đi tới, nói, khi nào tỉnh? Mới vừa tỉnh, ngủ thật thoải mái a. Đái Giai Ninh nói, xe vịt thu thập một chút chính mình đồ vật, nói, đi, chúng ta trở về. Đái Giai Ninh gật gật đầu, cũng giúp đỡ xe vịt cầm một ít đồ vật. Trở về nhà, bọn họ hai cái vội vàng dặt sạch một cái tắm liền ngủ, ngày hôm sau xe vịt chỉ có buổi chiều cùng buổi tối hấp dẫn. Cho nên buổi sáng hắn đảo không cần đi như vậy sớm. Ngày hôm sau, Đái Giai Ninh vốn đang tưởng cùng Sệ Vịt đi đoàn phim, chính là Ninh Phản lại đột nhiên tới. Sệ Vịt tuy rằng không thích Ninh Phản, nhưng là Ninh Phản tới tìm Đái Giai Ninh, hắn cũng không thể đem không thích biểu hiện quá rõ ràng. Hơn nữa, hắn đuổi thời gian, hắn cũng không nghĩ làm Đái Giai Ninh lại đi đoàn phim, vì thế hắn liền đi trước. 1559 chương 1559 Sệ Vịt Sự Nghiệp, 10. Khảo Thí Khảo Thế Nào? Ninh Phan ngồi ở trên sofa, hắn tư thế nhìn qua thập phần tự nhiên thích ý, tựa hồ ở chính mình trong nhà giống nhau. Bình thường phát huy. Đại giai Ninh nói. Lấy ngươi thành tích, bình thường phát huy muốn tiến chúng ta trường học nhất định không thành vấn đề, cho nên, ngươi trí nguyện nghị kỹ rồi không có. Ninh phản nói. Đại giai Ninh đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói, Ninh tiểu béo đồng học, ta nói rất nhiều lần, ta không nghĩ đi ngươi trường học, ngươi liền không cần hỏi lại, đến nỗi ta muốn đi nào sở học giáo. ngươi liền không cần nhọc lòng. Đại giai ninh tức giận thời điểm cũng sẽ tiêu ninh phản ninh tiểu béo, ninh phản cũng thói quen. Thân là học trưởng, quan tâm một chút học muội không phải thực bình thường sao. Ninh phản nói. Đại giai ninh nhìn hắn một cái, hắn luôn là dùng học trưởng thân phận ước hiếp nàng. Hơn nữa, ta cho ngươi những cái đó bất ý, hẳn là có rất lớn tác dụng đi, cho nên, như thế nào có thể nói cùng ta không có gì quan hệ đâu, ngươi nói đúng không? Ninh phản nói. Đại giai ninh vô ngữ. ninh phản cười thập phần sán lạ nói ngươi không phải nói chờ thi xong mời ta ăn cơm sao ta xem hôm nay liền rất thích hợp đái giai ninh cũng đã đánh mất đi sệ vịt đoàn phim tính toán nàng trước kia xác thật nói qua những lời này cho nên nàng vẫn là chạy nhanh thực hiện đi bằng không nàng năm lần bảy lượt bị uy hiếp thật sự không tốt hảo buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm đái giai ninh nói ninh phản thập phần vừa lòng hiện tại mới buổi chiều ngươi như thế nào ăn bài ninh phản nhìn nhìn đồng hồ nói Mang kiến minh tưởng, xe vịt đã đi rồi, hắn cũng không nghĩ nàng đi tham ban, nàng cũng thật sự không có việc gì nhưng làm. Ngủ. Đại giai Ninh nói. Ninh Phản cười một tiếng, nói, ngươi cũng quá nhảm chán đi, bằng không như vậy đi, chúng ta buổi chiều đi trước đi dạo phố, buổi tối vừa lúc ăn cơm, thế nào? Cùng Ninh Phản đi dạo phố, Đại giai Ninh thật sự là nhấc không nổi cái gì hứng thú. Bất quá, nàng đột nhiên muốn ăn thương trường bên trong Bạch Tổ Tiêu. "Hảo, kia đi thôi." Đại giai Ninh nói. Thời gian này thương trường bên trong người không nhiều lắm, đái giai ninh trước buôn ăn vặt tầng lầu đi, nàng mua ăn tìm một châu ngồi xuống sau liền không nghĩ đi rồi. Ninh Phản cũng không nổi, hắn còn cấp đái giai ninh mặt rất nhiều dạng ăn vặt, đều sắp bãi mãn một bàn. Liên ở bọn họ ngồi đối diện, có một cái không phải rất lớn điện tử màn hình, đái giai ninh ngẫu nhiên gian ngẩng đầu đi xem, vừa lúc thấy sể vịt chụp một cái quảng cáo. Đái giai ninh lập tức đã bị quảng cáo hấp dẫn lực chú ý, đều đã quên ăn cái gì. Ninh Phản cũng thấy quảng cáo. hắn trên mặt không có gì biểu tình. Quảng cao phóng song, song sau, chính là buồn thị mới nhất tin tức bà báo. Đái Giai Ninh vốn dĩ không có gì tâm tình xem, chỉ là, nàng thứ nhất giao thông tin tức trung tựa hồ thấy một cái quen thuộc người. Đái Giai Ninh trong tay nĩa rứt ở trên bàn nàng đều không có chú ý, nàng đột nhiên đứng lên, chạy đến phía trước, nhìn kỹ kia hình ảnh. Chỉ là, kia hình ảnh chỉ là chợt lóe mà qua, hơn nữa, cũng không phải rất rõ ràng. Đái Giai Ninh cảm giác được chính mình tim đập đều nhanh hơn Nàng rất muốn lại xem một lần kia tin tức, chính là tin tức bá đi qua chính là bá đi qua. Làm sao vậy? Ninh Phản cũng đã đi tới, hắn nhìn nhìn Đái Giai Ninh, lại nhìn nhìn lúc này màn ảnh thượng nữ chủ bá, cười nói, chẳng lẽ nàng là người tình địch. Đái Giai Ninh không có tâm tư cùng Ninh Phản cãi nhau, nàng chỉ là tâm sự nặng nề mà lại ngồi xuống. Nhất định là nàng hoa mắt, hoặc là chỉ là tương tự người. Rốt cuộc, thế giới này như vậy đại, có một hai cái lớn lên tương tự người thực bình thường. 1560 chương 1560 tình huống như thế nào? Một Đái Giai Ninh thực mau liền khôi phục bình thường, nàng cùng Ninh Phản ở nơi đó ngồi thật lâu, nàng cũng ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Người ăn nhiều như vậy, buổi tối còn như thế nào ăn cơm a? Ninh Phản thấy Đái Giai Ninh ăn quá nhiều, nhịn không được trêu chọc nói. Đái Giai Ninh giải quyết rớt cuối cùng một cái bạch tuộc thiêu, nói, cái này ngươi yên tâm, mấy thứ này với ta mà nói không tính cái gì. Ninh Phản nhìn Đái Giai Ninh. có một ít không thể tin được. Đại giai Ninh nhìn qua rõ ràng thực vậy, không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy có thể ăn. ăn xong rồi ăn vặt, Đại giai Ninh bắt đầu cùng Ninh Phản ở mặt khác tầng lầu đi dạo. bọn họ không có muốn mua đồ vật, chỉ là thấy cái gì thích liền sẽ thử một chút, thích hợp liền sẽ mua tới. ở thương trường đi dạo trong chốc lát sau, Đại giai Ninh cùng Ninh Phản liền đi phía dưới siêu thị. Đại giai Ninh tưởng mua một ít đồ ăn vặt mang về, trong nhà đồ ăn vặt giống như không nhiều ít. bọn họ vào siêu thị. Vốn dĩ hôm nay người liền ít đi, siêu thị người càng là thiếu. Chỉ là, ở đi qua mấy cái kệ để hàng sau, Đái Giai Ninh biết, cũng không phải người ở đây quá ít, mà là người đều bị hấp dẫn tới rồi nơi này tới. Nơi này không biết đã xảy ra cái gì, vây quanh rất nhiều người, những người đó còn đều ở nghị luận sôi nổi. Nói cái gì hảo như là có người trộm đồ vật. Đái Giai Ninh đối này đó không có hứng thú, nàng muốn lôi kéo Ninh Phản đi mau, lúc này nàng lại nghe tới rồi một cái quen thuộc thanh âm. ta không có trộm đồ vật. Đó là một cái hơi hơi có một ít nhạt mèo âm điệu. Đái Giai Ninh vừa mới nâng lên chân liền hạ xuống, nàng quay người lại, đi xem kia nói chuyện nam nhân. Trung quanh vây quanh người dần dần thiếu, Đái Giai Ninh tệ tới rồi trước mặt, ở nhìn thấy người nọ khi, Đái Giai Ninh hoàn toàn sững sờ ở nơi đó. Thỉnh ngươi cùng chúng ta đi phòng an ninh. Một cái bảo an nói, ta nói ta không trộm quá chính là không trộm quá. Kia nam tử cũng thập phân quật, hắn một chữ một chữ địa đạo. Kia hai cái bảo an thấy nói bất động người, bọn họ liền muốn mang kia nam tử đi. Các ngươi dựa vào cái gì động thủ. Lúc này, một cái nhẹ nhàng giọng nữ cắm tiến bảo. Mọi người khắp nơi nhìn nhìn, rốt cuộc thấy đái giai ninh. Kia bị bảo an quấn lấy người cũng thấy đái giai ninh, hắn cũng sững sờ ở nơi đó. Hơn nữa, hắn trong ánh mắt rõ ràng mang theo thập phần rõ ràng kích động cùng vui sướng. Nếu các ngươi không có chứng cứ mà lung tung động thủ, tiểu tâm ta báo nguy. Đái giai ninh nói. Bảo an cho nhau nhìn nhìn. Vì thế cũng cũng chỉ có thể từ bỏ. Người chung quanh dần dần tan đi, thức mau, bọn họ hai cái rốt cuộc chính thức gặp mặt. Thật là ngươi. Thanh Dương. Xem này kia trương quen thuộc mặt, Đái Giai Ninh vẫn là có một ít không quá dám tin tưởng. Thanh Dương như thế nào sẽ đến nơi này? Nàng có phải hay không xuất hiện cái gì ảo giác linh tinh? Là ta. Thanh Dương mở miệng, đánh đoạn nàng sở hữu may mắn tâm lý. Đái Giai Ninh hơi hơi trừng lớn con ngươi. Ngươi, ngươi là như thế nào? Ta ba ba bọn họ. bởi vì quá mức kinh ngạc đại giai ninh nói chuyện đều có một ít nói năng lộn xộn thanh dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua chung quanh nói chúng ta trở về nói đại giai ninh gật đầu nàng hiện tại chỉ nghĩ mang theo thanh dương về nhà đem sự tình làm rõ ràng cho nên nàng thậm chí đều đem ninh phản cấp đã quên giai ninh người muốn đi đâu ninh phản thấy đại giai ninh cùng thanh dương nói chuyện hắn tưởng đại giai ninh nhận thức người cho nên bọn họ nói chuyện hắn chỉ là an tĩnh mà đứng ở một bên mà qua một lát Đại giai Ninh thế nhưng vội vàng mang theo kia nam tử đi rồi, cái này làm cho Ninh Phản có một ít giật mình. Đại giai Ninh lúc này mới nhớ tới Ninh Phản, nàng làm ra xin lỗi biểu tình, nói: Ninh Phản, ta đột nhiên có việc gấp, cho nên ăn cơm hôm nào đi. 1561 chương 1561 tình huống như thế nào. Hai. Ninh Phản nhìn nhìn Thanh Dương, nói: Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hắn thấy Đại giai Ninh biểu tình thực không bình thường. Cho nên hắn có một ít không quá yên tâm Thanh Dương. Không có việc gì, chúng ta đây lại ước, chúng ta đi trước, tài kiến. Đái Giai Ninh kéo qua Thanh Dương vội vàng đi rồi. Thanh Dương vẫn luôn bị Đái Giai Ninh lôi kéo, hắn cái gì cũng chưa nói, cùng Đái Giai Ninh ở bên nhau, hắn thực an tâm. Đái Giai Ninh cũng không nói cái gì nữa, ở bên ngoài nói chuyện cũng không có phương tiện, nàng chỉ nghĩ nhanh lên về nhà. Bọn họ hai cái ngồi ở xe taxi thượng, Đái Giai Ninh không có phát hiện, tay nàng vẫn cứ lôi kéo Thanh Dương tay. Lúc này, đại Giai Ninh tâm tư thật là ngàn tư trăm chuyện. Nàng tới nơi này, chính là vì trốn Thanh Dương, làm hắn hết hy vọng, chính là không nghĩ tới. Hắn thế nhưng cứ như vậy lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Xe taxi vững vàng ngừng ở cửa nhà, đại Giai Ninh lôi kéo Thanh Dương vào phòng. Vương dì thấy đại Giai Ninh trở về, hỏi, tiểu thư, ngươi như thế nào đã trở lại, vị này chính là. Vương dì, ta cùng bằng hữu của ta có một số việc muốn nói, chúng ta trước lên lầu. đại Giai Ninh nói. Biên nói nàng cũng đã lôi kéo Thanh Dương lên lầu. Thanh Dương vẫn luôn nhìn Đái Giai Ninh, khoe miệng hơi hơi cầu lấy. Vào nhà, khóa cửa, liền mạch lưu loát. Đái Giai Ninh xoay người, nhìn Thanh Dương, nói, ngươi chừng nào thì lại đây, ta ba ba bọn họ còn không có trở về. ân bọn họ ra một ít tiểu ngoài ý muốn, cũng chỉ có ta chính mình lại đây. Ta tới nơi này thời gian rất lâu, ta là ở trên TV thấy xe viết, một chút một chút tìm tới nơi này. Thanh Dương nói, Đái Gia Ninh đã không có tâm tư đi quản nàng ba ba lại vì cái gì không trở về, nàng mấy ngày nay ngươi đều ở nơi nào, là như thế nào quá? Chính hắn một người, ở hoàn toàn xa lạ thành thị, nàng cũng không dám tưởng tượng hắn là như thế nào lại đây. Thanh Dương cười cười, hắn tới nơi này, chính là vì tìm Đái Gia Ninh, chỉ cần có thể lại lần nữa thấy nàng, hắn liền cảm thấy thập phần thỏa mãn. Đến nơi hắn mấy ngày nay tao ngộ, hắn thật sự cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Ta thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Thanh Dương nói. Đái Giai Ninh có một ít nóng nảy, nàng như thế nào có thể không nóng nảy đâu. Nàng nhìn kỹ xem Thanh Dương, nàng lúc này mới phát hiện Thanh Dương trên người xuyên chính là hiện đại quần áo, hơn nữa vẫn là không tồi quần áo, tóc của hắn cũng xén, nhìn dáng vẻ của hắn đã cùng hiện đại người không có gì khác nhau, hiển nhiên, hắn là ở chỗ này thích hướng không tồi. Vì thế, Đái Giai Ninh liền không có hỏi lại. Giai Ninh, vì cái gì muốn chôn tránh ta? Thanh Dương tưởng tượng đến lúc trước Đái Giai Ninh chôn tránh hắn, mới trở lại nơi này. Hắn liền cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu. Hắn không biết, hắn muốn như thế nào làm mới có thể làm Đái Giai Ninh không chán ghét hắn. Hắn biết, hắn có lẽ không nên tới. Chính là, hắn thật sự khống chế không được. Ở không thấy được nàng mấy ngày nay, hắn thật sự không biết chính mình là như thế nào lại đây. Đái Giai Ninh hơi hơi cúi đầu. Nàng nhìn chính mình mũi chân, ở trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói, thanh dương, thực xin lỗi. Những lời này đó, nàng phía trước nói qua rất nhiều lần, lúc này. Nàng chỉ có thể nói xin lỗi. Thanh Dương bàn tay to đè lại đái Giai Ninh đầu vai, nói, Giai Ninh, không cần lại cùng ta nói xin lỗi. Hắn khỏe miệng nhấp, sau một lúc lâu, hắn cười một chút, nói tiếp, Giai Ninh, ngươi yên tâm, ta sẽ không bước ngươi, ta, ta chỉ là... Kỳ thật, ta chỉ là không nghĩ ngươi như vậy trốn tránh ta. Thanh Dương kỳ thật tưởng nói, hắn chỉ nghĩ bồi ở nàng bên người, hắn không xa cầu mặt khác. Chính là, hắn sợ hai đái Giai Ninh lại lần nữa đào tẩu, cho nên... Những lời này hắn cũng không dám nói 1562 chương 1562 tình huống như thế nào Ba. Đái Giai Ninh cũng nhìn về phía Thanh Dương Nàng gật gật đầu, nói Sẽ không, Thanh Dương, kỳ thật Chúng ta còn có thể là bằng hữu Thanh Dương cười cười, ân Đương bằng hữu cũng là không tồi Ít nhất, có thể ở nàng bên người Vì thế, Thanh Dương gật gật đầu Đái Giai Ninh thấy Thanh Dương gật đầu Nàng cũng khẽ cười cười Giờ khắc này Nàng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Đúng rồi, Thanh Dương, ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Đái Giai Ninh hỏi. Ta liền ở bồn thị. Thanh Dương nói, chính là hắn lại không nghĩ nói quá nhiều. Đái Giai Ninh hơi hơi nhăn nhăn mày, nói, nếu không ngươi lại đây trụ đi, ngươi ở bên ngoài cũng không có phương tiện, nếu là bại lộ thân phận liền không xong, ở chỗ này ngươi liền không cần quá lo lắng. Thanh Dương cười cười, không cần, ta ở nơi đó cũng thực an toàn. Ta không tin, nếu không... Ngươi hiện tại liền mang ta qua đi. Đái Giai Ninh nói. Thanh Dương vẫn luôn không đề cập tới hắn đi vào nơi này bất luận cái gì sự tình. Như vậy Đái Giai Ninh trong lòng luôn là treo, nàng lo lắng Thanh Dương có cái gì khó khăn. Chính là Thanh Dương vẫn luôn không nói, cái này làm cho Đái Giai Ninh rất là sốt ruột. Thanh Dương cười cười, Giai Ninh, ta thật sự thực hảo. Ngươi xem, ta hiện tại có phải hay không cùng các ngươi giống nhau. Đái Giai Ninh vai một chút khỏe miệng, nàng sắc thật chọn không ra cái gì. kia buổi tối ngươi lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Đại Giai Ninh nói. Lần này Thanh Dương thực sảng khoái mà liền đáp ứng rồi. Đại Giai Ninh thật cao hứng, nàng vội xuống lầu nói cho Vương Dì chuẩn bị cơm chiều, hơn nữa muốn nhiều làm một ít thịt. Đại Giai Ninh lại lần nữa về tới chính mình trong phòng, nàng còn có rất nhiều sự tình muốn cùng Thanh Dương nói. Thanh Dương, ta ba ba còn có nhị bá ở bên kia thế nào? Đại Giai Ninh nói. Bọn họ thực hảo, chỉ là khả năng tạm thời còn cũng chưa về. Thanh Dương nói. Đái Giai Ninh gật gật đầu, nàng mắt to xoay chuyển, nói, "Đứng rồi, ta mụ mụ cùng ta nhị bá, bọn họ. Thanh Dương nhìn Đái Giai Ninh một lát, mới hiểu được lại đây nàng ý tứ. Thanh Dương lắc lắc đầu, ngươi những cái đó các ba ba như vậy lợi hại, còn có thể có ai tiếp cận ngươi mụ mụ. Đái Giai Ninh suy nghĩ một lát, chính mình cũng gật gật đầu, ân, sắc thật như thế. Vậy ngươi lại đây, ngươi bộ lạc làm sao bây giờ? Đái Giai Ninh nói, không cần lo lắng. Ta đã làm người giúp ta quản lý bộ lạc sự tình, hơn nữa, kỳ thật có hay không ta, đều là giống nhau. Thanh Dương nói. Đái Gia Ninh không biết Thanh Dương nói như vậy là thiệt tình vẫn là đã xảy ra sự tình gì, ở nàng trong lòng, Thanh Dương vẫn luôn là một cái thập phần phụ trách tộc trưởng. Đái Gia Ninh cùng Thanh Dương hàn huyên thời gian rất lâu, thẳng đến vương dì cơm làm tốt, bọn họ mới đi nhà ăn. Đái Gia Ninh không làm vương dì ở một bên hầu hạ, nàng cùng Thanh Dương tựa hồ khó được có nhiều như vậy nói. ta ở trên TV thấy xe vịt, hắn hiện tại quá thật sự không tồi. Thanh Dương nói, nhắc tới đến xe vịt, Đái Giai Ninh trên mặt cũng mang theo vài phần tự hào, nói, ân xe vịt đệ nhất bộ diễn thực mau liền phải bá, ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ trở thành diễn viên. Thanh Dương cười cười, ở nhắc tới xe vịt khi, hắn từ Đái Giai Ninh trong ánh mắt thấy không giống nhau sáng giỏi, cái này làm cho hắn tâm hơi hơi buồn bã. Một tia mất mát từ Thanh Dương trong lòng sẽ qua, hắn biết, hiện tại, Hắn ở Đại Giai Ninh trong lòng có lẽ thật sự không giống nhau. Từ giờ trở đi, hắn phải làm hảo nàng bằng hữu Này có lẽ là hắn cùng nàng tiếp xúc duy nhất cơ hội. Phải không? Đến lúc đó ta nhất định sẽ xem. Thanh Dương cười nói. Đại Giai Ninh cười cười, cấp Thanh Dương gấp mấy khối thịt? 1563 chương 1563 tình huống như thế nào? 4. Đại Giai Ninh cùng Thanh Dương ăn xong rồi cơm. Thanh Dương không có nhiều đãi liền đi rồi. Hắn nói hắn sẽ thường tới. hiện tại là buổi tối 8 giờ đại giai ninh nghĩ đến nàng muốn hay không đi tìm xe vịt liền ở nàng nghĩ như vậy thời điểm xe vịt điện thoại liền đánh tới giai ninh ta lập tức liền về nhà ngươi ở nhà chờ ta xe vịt nói thật vậy chăng thật tốt quá kiên hảo ta ở nhà chờ ngươi đại giai ninh nói treo điện thoại đại giai ninh đi phòng bếp cấp xe vịt làm một chén mì còn giặt sạch một ít trái cây nàng làm vương gì đi nghỉ ngơi nàng không nghĩ kêu vương gì hơn nữa Nàng không có việc gì thời điểm cũng sẽ cấp xe vịt làm chút ăn. Chờ đến Đại Giai Ninh làm xong, xe vịt vừa lúc đã trở lại. Đói bụng sao? Ta cho ngươi làm mặt. Đại Giai Ninh bưng mặt từ phòng bếp ra tới, cười nói. Xe vịt cảm thấy thập phần hạnh phúc, hắn đi giặt sạch tay, vào nhà ăn. Xe vịt ăn mì, Đại Giai Ninh ở một bên ăn trái cây. Nô! Đúng rồi, Giai Ninh, này bộ diễn sắp đóng máy. Xe vịt ăn một ngụm mì sợi, nói. Kia thật tốt quá. Đái Giai Ninh nói, như vậy chúng ta có thể đi ra ngoài chơi mấy ngày. xe vịt cười gật gật đầu, nói, đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào đều được. Đái Giai Ninh đem một cái dâu tây nhét vào Sệ vịt trong miệng, nói, Sệ vịt, có một việc ta muốn cùng ngươi nói. xe vịt không thích ăn dâu tây, bất quá tựa như mì sợi giống nhau, hắn hiện tại đều là có thể ăn. Hơn nữa, Đái Giai Ninh làm mì sợi hắn là thật sự rất thích ăn. Thanh Dương tới. Đái Giai Ninh nói, xe vịt biểu tình sửng suốt một chút. Ai? Sệ viết hỏi một lần, hắn cho rằng chính mình có phải hay không nghe lầm. Thanh dương. Đại Gia ninh nói. Sệ Vi không tự giác mà dùng chiếc đũa rảo rảo mị sợi, hắn như thế nào tới? Cùng chúng ta giống nhau, bất quá, ba ba cùng nhị bá còn không có trở về. Đại Gia ninh nói. Sệ Vi không nói gì. Đại Gia ninh tiếp tục nói, hôm nay ta cùng ninh phản đi thương trường, trong lúc vô tình đụng phải thanh dương, hắn ở chỗ này đã thật lâu, chỉ là hắn không có nói cho ta hắn tình huống hiện tại. ân, hắn tới liền tới rồi, chúng ta quá trình chúng ta thì tốt rồi. Sệ vịt nói. Đái Giai Ninh gật gật đầu, nói, hơn nữa, Thanh Dương nói, hắn đã từ bỏ, có lẽ là bởi vì chúng ta đi vào nơi này làm hắn cảm thấy không thể tiếp nhận rồi, cho nên hắn mới lại đây. Sệ vịt gật gật đầu. Bất quá, giống được nhất hiểu biết giống được. Hắn như thế nào đều không quá tin tưởng, Thanh Dương đi vào nơi này, chính là vì nói cho Đái Giai Ninh hắn từ bỏ. Bất quá. Hắn thấy Đái Giai Ninh bộ dáng hắn liền biết Đái Giai Ninh là tin. Đương nhiên, hắn cũng không bài trừ Thanh Dương thật sự từ bỏ, nhưng là, muốn hắn cùng Thanh Dương tương thân tương ái, hắn vẫn là làm không được. Thanh Dương xuất hiện cũng không có cấp Đái Giai Ninh cùng sẽ Vịt sinh hoạt mang đến cái gì biến hóa. Sệ Vịt lại chụp một cái tuần diễn, kia bộ diễn liền đóng máy, bọn họ hai cái liền cộng lại đi chỗ nào chơi. Bất quá, Đái Giai Ninh thành tích muốn xuống dưới, lại còn có muốn kê khai trí nguyện. Cho nên bọn họ liền nghĩ đem những việc này đều giải quyết lại đi ra ngoài chơi. Chỉ là, biến hóa luôn là so kế hoạch mau. Đại Giai Ninh vừa mới báo hảo trí nguyện, sẽ vì thế nhưng lại tới nữa một bộ diễn. Hơn nữa, này bộ diễn còn không phải ở buồn thị quay trụ. Ta cùng từ lương nói, này bộ diễn ta không tiếp. Sẽ vì không có một chút do dự địa đạo. Vì cái gì không tiếp? Đại Giai Ninh nói, ta cũng nhìn một chút, này bộ diễn khá tốt, ta cảm thấy đối với ngươi sẽ có rất lớn trợ giúp. Cơ hội như vậy rất khó đến, không thể tùy tiện từ bỏ. 1564 chương 1564 tình huống như thế nào? Nam. Ta đã đáp ứng ngươi, muốn bồi ngươi đi ra ngoài chơi. Hơn nữa này bộ diễn vẫn là ở mặt khác địa phương, ta không nghĩ đi. Sệ vịt nói. Hắn chỉ nghĩ vẫn luôn ở đại giai ninh bên người. Nay có cái gì, chúng ta về sau chơi cơ hội rất nhiều. Hơn nữa, ở bên ngoài chụp cũng thực hảo a, bổn thị điện ảnh căn cứ rốt của tiểu. Chủ yếu quay chụp mà vẫn là bên ngoài thị. đại Giai Ninh nói. Xê vịt tao mày, không biết nghĩ đến cái gì. Hảo, không cần do dự, mau trả lời ứng đi. Hơn nữa, ngươi về sau tổng không thể vẫn luôn ở buồn thị, ngươi tổng muốn đi ra ngoài. đại Giai Ninh nói. Xê vịt nhìn đại Giai Ninh, hắn là thật sự không nghĩ đi. Bất quá, hắn nghĩ, nếu hắn đã quyết định rửa cái này tới thay đổi chính mình, như vậy, hắn nên làm được tốt nhất. Hơn nữa. Hắn cũng hy vọng có thể làm ra một phen sự nghiệp, như vậy, hắn liền không cần lại làm ăn cơm trắng. Hào đi. Sệ vịt rốt cuộc đáp ứng rồi. Đái Giai Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng là thật sự lo lắng sệ vịt không đồng ý, bạch bạch lãng phí như vậy tốt cơ hội. Đúng rồi, kỳ thật ta cũng có thể đi. Đái Giai Ninh nói, nàng biểu tình nhìn qua thần thái phi dương. Sệ vịt nhìn về phía Đái Giai Ninh. Ngươi muốn đóng phim nơi đó ta biết, nơi đó cảnh sát thập phần hảo, chúng ta có thể đi nơi nào chơi a? Đại Giai Ninh nói, Sệ Vịt vừa nghe, cũng cảm thấy có thể, vì thế tâm tình của hắn thì tốt rồi lên. Chờ đến bọn họ đi Sệ Vịt tân đoàn phim, Sệ Vịt đệ nhất bộ diễn đã truyền phát tin, hơn nữa, không nghĩ tới, này bộ diễn giả tỉnh cùng danh tiếng đều bạo lều. Không chỉ có là này bộ diễn diễn viên chính, ngay cả vai phụ đều nước lên thì thuyền lên, giá trị con người đều là đại trướng. Đương nhiên, nơi này nhất hồng vai phụ chính là Sệ Vịt. Sệ Vịt kỳ thật so nam chính còn muốn soái khí. Hơn nữa nhân vật thảo hỷ, hắn lần này liền hấp dẫn rất nhiều fans, đã có chút danh tiếng. Bởi vì như thế, xe vịt tại đây bộ diễn xuất diễn còn bị đạo diễn cấp bỏ thêm một ít. Lần này Đái Giai Ninh kỳ nghỉ tương đối trường, cho nên nàng liền vẫn luôn bồi xe vịt. Chỉ là, lần này, Từ Lương lại có một ít ý kiến. Hôm nay buổi tối, Đái Giai Ninh đang đợi xe vịt đóng phim, Từ Lương cũng lại đây. Hắn ngồi ở Đái Giai Ninh bên người, nói, lại tới chờ xe vịt ta Đái Giai Ninh gật gật đầu. Có một việc ta biết không nên nói, chính là chuyện này, cũng chỉ có thể ta tới nói. Từ lương nói. Đại Gia ninh nhìn về phía từ lương, chờ hắn bên dưới. Xe vịt hiện tại đúng là hắn quan trọng thời kỳ, ngươi cũng biết, giới giải trí chính là như vậy. Một khi có tình yêu, liền sẽ ảnh hưởng phèn số lượng cùng một loạt phát triển. Từ lương nói. Đại Gia ninh nhìn từ lương, nàng đã minh bạch hắn ý tứ. Ngươi là muốn cho ta cùng sẽ vịt bảo trì khoảng cách. Đại Gia ninh nói. Không, không phải. Chỉ là hy vọng các ngươi có thể chú ý một ít, tốt nhất trước đừng làm truyền thông biết. Hiện tại sệ vịt đã có chút danh tiếng, chú ý hắn truyền thông cũng nhiều lên. Ta chỉ là hy vọng các ngươi trước không cần cho hấp thụ ánh sáng. Từ lương nói. Đái Gia Ninh nhìn nhìn sệ vịt, nói, chuyện này ta biết. Từ lương thấy Đái Gia Ninh đáp ứng sảng khoái, hắn cười cười, đứng lên, nói, cảm ơn ngươi lý giải. Đái Gia Ninh cũng cười cười, chưa nói cái gì. Nàng cũng hy vọng sệ vịt hảo, cho nên... Nàng không cần hắn cảm tạ. Đái Giai Ninh ở nơi đó lại ngồi một lát, nàng đứng lên, về trước khách sạn. Xe Vịt trở về thời điểm, Đại Giai Ninh đang ở thu thập đồ vật. Xe Vịt biểu tình biến đổi, nói, ngươi đây là muốn đi đâu? Xe Vịt là lo lắng Đại Giai Ninh bởi vì hắn không có bồi nàng mà sinh khí. 1.565 chương 1.565 tình huống như thế nào? 6. Đại Giai Ninh xoay người, cười nói, ta phải đi về, cũng mau khai giảng. Ta trở về chuẩn bị chuẩn bị. Xe vít nhìn Đại Giai Ninh, nói, không phải còn có nửa tháng đâu sao. Không cần như vậy sốt ruột đi. Ta ở chỗ này cũng đãi thời gian rất lâu, nên chơi cũng đều chơi, ta liền đi về trước. Hơn nữa, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Đại Giai Ninh nói. Xe vịt mí môi, không nói gì. Ta đính chính là ngày mai buổi sáng 10 giờ phi cơ, đến lúc đó ngươi muốn đưa ta đi sân bay. Đại Giai Ninh nói. Xe không nói chuyện. Giai Ninh, ngươi là giận ta sao? Sệ vịt nói. Đại Giai Ninh ngừng lại, nói, vì cái gì đột nhiên nói như vậy, ta vì cái gì muốn sinh ngươi khí? Sệ vịt ở Đại Giai Ninh bên người ngồi xuống, hắn giữ chặt Đại Giai Ninh tay, nói, Giai Ninh, ta mỗi ngày không có gì thời gian bồi ngươi, ngươi có phải hay không giận ta? Đại Giai Ninh sửng sốt một chút, tiếp theo nàng nở nụ cười. Ta biết ngươi vội a, vì cái gì muốn sinh ngươi khí? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta thật sự chỉ là chơi đủ rồi. Đái Giai Ninh nói, sệ vịt nhìn Đái Giai Ninh một lát, hắn trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ, nói, vậy được rồi, ta ngày mai đưa ngươi. Đái Giai Ninh ôm cổ hắn, ở hắn trên mặt hôn một cái, nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, hảo hảo đóng phim, ta còn chờ ngươi tiếp theo bộ diễn đâu. Sệ vịt gật gật đầu. Ngày hôm sau, Đái Giai Ninh đi rồi, sệ vịt vẫn cứ tiếp tục đóng phim. Kỳ thật, Đái Giai Ninh thật sự không có sinh sệ vịt khí, ngày đó từ lương nói với hắn sự tình. Kỳ thật nàng là không thèm để ý, nàng tưởng, xe vịt nhất định cũng là không thèm để ý. Chính là nàng sau lại lại tưởng tượng, xe vịt không biết này đó, hoặc là hắn không thèm để ý này đó, nhưng là nàng biết, bọn họ vẫn là chú ý một ít hảo. Cho nên nàng vẫn là đã trở lại. Về tới trong nhà, Đái Giai Ninh cảm thấy vẫn là trong nhà thoải mái, chỉ là, thiếu xe vịt, tổng cảm thấy hảo một ít cái gì. Khoảng cách khai giảng còn dư lại nửa tháng thời gian, xe vịt không ở nhà nàng cũng không nghĩ đi nơi nào chơi. Cho nên nàng cũng chỉ là ở nhà đợi. Liên tiếp ở nhà buồn năm ngày, vương gì nhìn không được, nàng luôn là khuyên bảo làm đái giai ninh đi ra ngoài đi một chút. Vì thế, đái giai ninh rốt cuộc ra ra môn. Nàng cưỡi xe đạp, ở trên phố lang thang không có mục tiêu mà cưỡi vừa lúc hôm nay thời tiết không nhiệt, kỵ xe đạp vẫn là có vài phần thích ý. thành thị này nhiều ít vẫn là có một ít biến hóa, chỉ là biến hóa cũng không lớn. Ở đi ngang qua một nhà tiệm cà phê thời điểm, đái giai ninh ngừng lại, muốn mua một ly cà phê đá. Nàng Đính Hảo xe đạp, đi vào tiệm cà phê, mua một ly cà phê liền muốn đi. Chỉ là, nàng mới vừa đi tới cửa, đã bị gọi lại. Đại giai Ninh hướng Thanh em nơi phát ra nhìn lại, ở nhìn thấy kêu nàng người khi nàng trên mặt liền treo lên cười. "Thanh Dương." Đại giai Ninh nói, nàng xoay người, hướng Thanh Dương đi qua. Thanh Dương đứng ở nơi đó, Đại giai Ninh ngồi xuống sau hắn cũng ngồi xuống. "Hảo xảo a." Đại giai Ninh nói. Thanh Dương cười cười, hắn vẫn là nguyên lai bộ dáng, khí chất ôn nhuận nhưng là lại không tốt lắm tiếp cận bộ dáng Đúng vậy, Thanh Dương nói. Bọn họ từ lần trước gặp mặt sau đã thật lâu không gặp, Đái Giai Ninh nhìn nhìn Thanh Dương, nói, ngươi tới nơi này là. Thanh Dương cười một chút, nói, không có gì sự tình, phía trước ở chỗ này thấy một cái bằng hữu hắn vừa mới đi rồi, ta liền gặp được ngươi. Đái Giai Ninh uống một ngụm cà phê, nàng hướng trên mặt bàn nhìn nhìn, xác thật, trước mặt còn có một cái ly cà phê. 1.566 chương 1.566 tình huống như thế nào? 7. Đái Giai Ninh cùng Thanh Dương uống xong rồi cà phê, vừa lúc tới rồi cơm chiều thời gian. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Thanh Dương nói. Đái Giai Ninh cũng không có gì sự tỉnh, vì thế nàng liền đáp ứng rồi. Thanh Dương tựa hồ đối thành thị này đã rất quen thuộc, bọn họ kêu taxi đi một cái tiệm cơm. Kêu tiệm cơm Đái Giai Ninh phía trước đã tới một lần, là một cái cao tiêu phí tiệm cơm. Đái gia Ninh không biết Thanh Dương tình huống. bất quá nàng nghĩ đến lúc đó nàng cùng lắm thì đem đơn mua thì tốt rồi thanh dương đối cái này tiệm cơm giống như cũng rất quen thuộc hắn điểm đều là cái này tiệm cơm đặc sắc đồ ăn đái giai ninh cũng không nói gì thêm nàng phát hiện thanh dương cử chỉ tựa hồ thực bất đồng xem ra hắn đi vào nơi này quá cũng không tệ lắm thanh dương còn điểm một lọ rượu đái giai ninh tiểu lượng là có thể cho nên nàng liền bồi thanh dương uống lên mấy chén chỉ là làm đái giai ninh không nghĩ tới chính là thanh dương tiểu lượng rất kém cỏi Là thật sự rất kém cỏi. Hắn không sai biệt lắm cùng Đái Giai Ninh uống giống nhau nhiều, bất quá hắn ánh mắt cũng đã có một ít mê ly, hắn đã không quá thanh tỉnh. Đái Giai Ninh không dám làm Thanh Dương uống nữa, nàng đã Thanh Dương quá một lát liền có thể tốt, chính là nàng quên mất rượu vang đỏ là có hậu kính. Thanh Dương ngay từ đầu chỉ là có một ít mơ hồ, sau lại hắn đơn giản ngủ rồi. Đái Giai Ninh nhìn ghé vào nơi đó Thanh Dương, thật là dở khóc dở cười. Nàng muốn hỏi Thanh Dương địa chỉ. ai biết thanh dương rượu phẩm tựa hồ cũng không tệ lắm hắn chỉ là ghé vào nơi đó ngủ một chút động tắc cùng một chút thanh âm đều không có đái giai ninh ở nơi đó đợi nửa giờ thanh dương vẫn là một chút phản ứng đều không có lúc này sắc trời cũng đã không còn sớm đái giai ninh cũng muốn về nhà nàng nghĩ nghĩ chỉ có thể đem thanh dương tạm thời mang về nhà đái giai ninh cấp lý thúc đánh một chiếc điện thoại nói cho lý thúc vị trí lý thúc thực mau liền tới đây hắn giúp đỡ đái giai ninh đem thanh dương lộng trở về nhà về đến nhà lại cùng nhau đem thanh dương đưa đến phòng cho khách nhìn ngủ gắt gao thanh dương đái giai ninh bất đắc dĩ mà cười cười trở về chính mình phòng sáng sớm hôm sau đái giai ninh ngủ đến tự nhiên tỉnh nàng đã đã quên thanh dương sự tỉnh nàng một bên đánh ngáp một bên đi xuống lầu ở nhìn thấy trong phòng khách người khi nàng đột nhiên sững sờ ở nơi đó nàng đầu đột nhiên liền thanh tỉnh xe ngươi chừng nào thì trở về đái giai ninh hỏi lúc này ở phòng khách trên sofa xe vít cùng thanh dương tương đối mà ngồi Bọn họ hai người biểu tình đều có một ít nghiêm túc, như vậy Đái Giai Ninh trong lòng có một loại không tốt lắm dự cảm. C Vịt biểu tình hòa hoãn rất nhiều, nói, ta buổi sáng trở về. Đái Giai Ninh đi xuống lầu, người diễn chụp xong rồi. Ân, vừa lúc diễn viên chính hai ngày này sinh bệnh, cho nên rất nhiều suất diễn đều lùi lại quay chụp, liền đem suất diễn của ta trước tiên. C Vịt nói, Đái Giai Ninh thật cao hứng, bất quá bởi vì thanh dương ở, nàng cũng không có biểu hiện ra quá hưng phấn bộ dáng. Ngươi sang sớm đến, kia chẳng phải là đêm khuya phi cơ. Đại Giai Ninh nói. Không có gì, ta đã thói quen. Sệ vịt nói. Kỳ thật, hắn là một kết thúc quay chụp liền gấp trở về. Hắn đã mấy ngày chưa thấy được Đại Giai Ninh, hắn rất muốn nàng. Chỉ là, hắn một hồi tới, liền thấy Thanh Dương từ trong phòng vệ sinh đi ra. Thanh Dương thấy Sệ vịt, cũng là lắp bắp kinh hãi. Đầu của hắn còn có một ít đau, nhưng là hắn cũng nhớ rõ. Đại Giai Ninh ngày hôm qua nói qua, Sệ vịt ở nơi khác đóng phim. Sáng sớm thượng ở Đái Giai Ninh trong nhà tỉnh lại đã làm hắn có một ít vô thố, đột nhiên thấy xe viết, càng là làm hắn có một ít trở tay không kịp. 1567 chương 1567 tình huống như thế nào? 8. Ngày hôm qua ta gặp được Thanh Dương, cùng hắn cùng nhau ăn cơm chiều, Thanh Dương uống say, cho nên ta liền đem hắn mang về tới. Đái Giai Ninh nói. Xe vít nhìn về phía Thanh Dương, cười cười, nói, Nga, như vậy a? Hắn ngữ khí rất là bình tĩnh. Biểu tình cũng rất là chấn định, tựa hồ chuyện này đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là, Đái Giai Ninh lại nhìn ra được tới, sẽ vịt là ghen tị. Nàng âm thầm cười cười. Đúng vậy, ta cũng không biết chính mình tiểu lượng như vậy kém, cảm ơn ngươi thu lưu ta. Thanh Dương nói. Đái Giai Ninh cười lắc lắc đầu, làm Thanh Dương không cần như vậy khách khí. Thanh Dương diệu đã tỉnh, hắn cũng không có lý do gì lại đại ở chỗ này, vì thế hắn liền cùng Đái Giai Ninh nói xong lời từ biệt. Thanh Dương đi rồi. Đái Giai Ninh vẫn luôn thực quy củ mà ngồi ở trên sofa, nàng cùng Sệ Vịt cho nhau nhìn đối phương. Nàng hơi hơi mắt lẽ Sệ Vịt, ánh mắt kia chính là đang nói, ta đã nhìn thấu ngươi. Sệ Vịt cũng nhìn Đái Giai Ninh, nhìn một lát, hắn nhìn không được, đứng dậy ngồi xuống Đái Giai Ninh bên người. Sệ Vịt ôm lấy Đái Giai Ninh, trên mặt mỏi mệt rốt cuộc tàng không được. Giai Ninh, nhìn thấy ngươi thật tốt. Sệ Vịt nói, hắn tiếng nói mang theo vài phần khẳng khàn, mấy ngày nay, hắn thật là quá mệt mỏi Đái Giai Ninh vô vô hàn bối, nói, muốn hay không đi ngủ một lát. Sệ vịt lắc đầu, kia có muốn ăn hay không vài thứ. Đái Giai Ninh lại lần nữa nói, Sệ vịt vẫn là lắc đầu. Đái Giai Ninh khỏe môi ngéo một cái, nói, yên tâm, ta cùng Thanh Dương thật sự không có gì, ngày hôm qua thật sự chỉ là trùng hợp gặp. Sệ vịt ngầm đầu, ta biết. Đái Giai Ninh thiết một chút miệng, nói, ta còn không hiểu biết ngươi, lúc này ngươi trong lòng không nhất định cộng lại cái gì đâu. Cê vịt thấy Đái Giai Ninh đáng yêu tiểu bộ dáng, phía trước buồn bực cảm xúc trở thành hư không. Hắn đâu tiến lên, muốn đi hôn Đái Giai Ninh, bất quá lại bị Đái Giai Ninh cấp ngăn lại. Vương gì bọn họ đều ở đâu? Đái Giai Ninh hơi hơi chừng mắt nhìn Cê vịt liếc mắt một cái. Cê vịt cười cười, tới gần Đái Giai Ninh nách hai, nói, kêu hảo, chúng ta lên lầu đi. Đái Giai Ninh đương nhiên biết hắn trong lòng cộng lại cái gì, nàng cười cười, hai người cùng nhau lên lầu. Đái Giai Ninh lại lần nữa tỉnh lại. Đã là buổi chiều một chút, nàng là bị đói tỉnh. Nàng xoa xoa đau nhức eo, đi xuống lầu phong bếp, từ tủ lạnh tìm một ít ăn điền vừa xuống bụng tử. Xe vịt giống như không ở, không biết hắn đi nơi nào. Vương Dị thấy đái gia ninh xuống dưới, vội lại đây, nói, tiểu thư, ngươi chờ hạ, giữa trưa đồ ăn ta đã làm tốt, chỉ là xem ngươi không lên, ta liền không có kêu ngươi. Ngươi chờ một chút, thực mau liền nhiệt hảo. Hảo! Đái gia ninh nói, xe vịt nói hắn đi ra ngoài một chuyến. có một chút sự tình muốn làm, làm ngài ở nhà chờ hắn. Vương dì lại nói. Đại Gia Ninh gật gật đầu, Vương dì liền vào phòng bếp. Cê Vịt trở về thường mau. Đại Gia Ninh vừa mới ăn xong rồi cơm, Cê Vịt liền đã trở lại. Sự tình xong xuôi. Đại Gia Ninh một bên xoa tay, một bên nói, Ân, Từ Lương làm ta đi gặp một cái nhà làm phim, nói hạ bộ diễn." Cê Vịt nói. Đại Gia Ninh gật gật đầu, hiện tại Đại Gia Ninh thực yên tâm Cê Vịt. Cho nên Sệ Vịt công tác nàng cũng không cần toàn bộ hỏi đến. Khả năng sẽ là nam một, bất quá còn không có định ra tới. Sệ Vịt nói. Đại Gia ninh vừa nghe, lập tức hưng phấn lên, nói, thật vậy chàng. Ngươi liền phải diễn nam chính sao? Thật sự là quá tốt. Sệ Vịt cười cười, kỳ thật, hán đảo không quá thích nam một. Bởi vì, này bộ diễn tuy rằng không phải nói chuyện cảm tình diễn, nhưng là cũng sẽ đề cập đến này đó. 1568 chương 1568 tình huống như thế nào? 9. Sệ vịt này bộ diễn chụp xong, hắn có thể nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Đái Giai Ninh thực mau khai giảng, bởi vì chính là bổn thị trường học, cho nên nàng cũng không dùng trọ ở trường. Đái Giai Ninh khai giảng không lâu, Sệ vịt mặt khác hai bộ diễn liên tiếp phát sóng. Này hai bộ diễn đều là giống nhau, Sệ vịt xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là nhân vật đều rất có công nhận độ. Bởi vì đệ nhất bộ diễn hưởng ứng không tồi. Hơn nữa này hai bộ diễn, sẽ vịt danh khí tức khắc đại trướng. Mà bởi vì này mấy bộ diễn đều là cổ trang kịch, cho nên sẽ vịt còn bị những cái đó vong hữu cùng phèn phong làm tân cổ trang nam thần. Sệ vịt đột nhiên liền phát hỏa lên, hắn giá trị con người cũng là trưởng bay nhanh. Chỉ là, cứ như vậy, hắn liền càng thêm không tự do. Sệ vịt mỗi lần ra cửa cơ hồ đều là toàn bộ võ trang, mà đái giai ninh tắc càng là cẩn thận, nàng thậm chí không muốn cùng sẽ vịt cùng nhau ra cửa. Ngay từ đầu Sệ Vịt không có chú ý điểm này, sau lại, bởi vì đã xảy ra một việc, hắn đã biết Đái Giai Ninh ý tưởng. Hôm nay cuối tuần, Đái Giai Ninh không có tiết học, nàng liền cùng Sệ Vịt cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Vốn dĩ Sệ Vịt ra tới liền rất là điệu thấp, ngay từ đầu còn hảo, cũng không có người đem hắn nhận ra tới, chính là, ở các nàng ăn cơm thời điểm, bọn họ mặc dù lại cẩn thận, cũng vẫn là bị mắt sắc người cấp nhận ra tới. Kỳ thật, sớm tại Sệ Vịt vừa mới toát ra một ít manh mối thời điểm. Trên mạng liền có người nói Sẻ Vịt đã có bạn gái, hơn nữa trên mạng còn có nàng ảnh chụp. Bất quá, kia tin tức cùng mau liền không giải quyết được gì, các vong hưu phần lớn cũng đều là hoài nghi thái độ. Sẻ Vịt bị mấy cái nữ fans nhận ra tới, các nàng rất là kích động, lại là thét trói thay lại là cầu chụp ảnh chung ký tên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiệm cơm người cơ hồ đều tụ lại đây. Thậm chí còn có người gửi tin tức cho chính mình bằng hưu, làm các nàng lại đây xem Sẻ Vịt. Sẻ Vịt biểu tình tuy rằng là lãnh đạo nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt những cái đó fans yêu cầu cái này làm cho các nàng thập phần cao hứng mà đối với cùng sệ vịt cùng nhau ăn cơm đái giai ninh bọn họ tự nhiên tràn ngập tò mò xe vịt đây là ngươi bạn gái sao một cái lớn mật nữ fans hỏi xe vịt môi giật giật hắn vừa muốn nói chuyện đái giai ninh liền nói không ta là hắn trợ lý những cái đó fans vừa nghe liền càng thêm cao hứng xe vịt nhìn nhìn đái giai ninh đáy mắt mang theo một tia khó hiểu hắn không rõ Đái Giai Ninh vì cái gì muốn nói dối? Nàng rõ ràng là hắn bạn lữ, muốn nói thành là bạn gái một chút đều không quá phận. Nàng vì cái gì muốn nói là hắn trợ lý đâu? Bên người fans đều giải quyết không sai biệt lắm, xe vịt liền lôi kéo Đái Giai Ninh đi rồi, hai người thật vất vả mới tránh thoát những cái đó điên của fans. Ngồi ở xe taxi thượng, Đái Giai Ninh nói, người fans thật là lợi hại a. Xe vịt không nói chuyện, này kỳ thật cũng là hắn lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, phía trước hắn đều là cùng từ lương ở bên nhau. Sự tình gì đều là từ lương giúp hắn xử lý tốt. Vì cái gì muốn như vậy nói? Sệ vịt nói. Đái giai ninh nhìn nhìn phía trước tài xế, nàng tới gần sệ vịt, ở hắn bên thai nói, ngươi không biết, hiện tại lưu hành ẩn hôn. Sệ vịt biết ẩn hôn ý tứ, nhưng là, hắn cũng không tưởng ẩn hôn. Ngươi là lo lắng ảnh hưởng ta. Sệ vịt nói. Đái giai ninh vừa muốn cự tuyệt, sệ vịt lại nói, ta cái gì đều không sợ, ta làm hết thể đều là bởi vì ngươi, nếu làm ngươi chịu hủy khuất. Ta tình nguyện hiện tại liền rời khỏi. Đái Giai Ninh vừa nghe Sẻ Vịt nói, nàng sửng sốt một chút, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. 1569 chương 1569 tình huống như thế nào? 10. Đái Giai Ninh không nói gì, về tới trong nhà, Đái Giai Ninh lôi kéo Sẻ Vịt ngồi ở trên sofa, nghiêm túc nói, Sẻ Vịt, ta biết suy nghĩ của ngươi. Ta chỉ là cảm thấy, nếu ngươi đã bắt đầu làm, liền trước làm tốt. Chờ đến ngươi có danh khí, kỹ thuật diễn cũng là nhất lưu thời điểm. Chúng ta liền có thể công khai, đến lúc đó, sự nghiệp của ngươi liền sẽ không bị những việc này sợ quay nhiễu Xê vít nhìn Đái Giai Ninh, hắn như là ở cẩn thận nghi Đái Giai Ninh nói. Sau một lúc lâu, hắn hơi hơi thở dài một hơi, đem Đái Giai Ninh ôm ở trong lòng ngực. Xê vịt vẫn luôn cảm thấy, có thể có được Đái Giai Ninh, là hắn cả đời này hạnh phúc nhất cũng là may mắn nhất sự tình. Mà đến tới rồi nơi này, bọn họ đã trải qua đủ loại, hắn phát hiện, hắn hạnh phúc xa không ngừng những cái đó. Đái Giai Ninh ghi danh chính là kinh tế tương quan chuyên nghiệp, lớp nữ sinh số lượng tương đối nhiều, hơn nữa, tới rồi đại học, rất nhiều nữ sinh đều bắt đầu hóa trang trang điểm, cùng Đái Giai Ninh tương đối tốt mấy cái đồng học chính là như vậy. Hôm nay, các nàng chung một người ăn sinh nhật. Mấy người tìm một quán ăn ăn cơm, còn uống lên một ít rượu. Này đó tiểu cô nương tụ ở bên nhau, luôn là vô cùng náo nhiệt. Dựng lên các nàng hiện tại vừa mới giải phóng, tự nhiên tưởng nếm thử mới mẻ sự vật rất nhiều. Tam Hoa. Hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi lớn nhất, ngươi có cái gì nguyện vọng, nói ra, bọn tỉ mội giúp ngươi thực hiện. Nhị hoa dơ lên chai bia tử, vẻ mặt hào khí tận trời. Các nàng năm người quan hệ tương đối hảo, còn có một cái phía trước cùng đái dai ninh chính là cao trung đồng học. Hơn nữa, các nàng còn nổi lên một cái ngoại hiệu, năm đóa kim hoa. Đương nhiên, dựa theo tuổi, đái gia ninh chính là đại hoa. Tam hoa hôm nay cao hứng, hơn nữa phía trước đều không thể uống rượu, cho nên hôm nay uống có một ít nhiều. Nàng đứng lên. cười tủm tỉm mà quơ quơ phùng mặt nói ta cả đời này danh luôn cũng chỉ có một câu phóng đặng không kèm chế được cái mỹ nam chính là từ ta đi học bắt đầu bên người thế nhưng một cái mỹ nam đều không có ta cũng là giận quăng ngã tam hoa nói cầm lấy một cái cái chai làm ra giận quăng ngã tư thế làm xong nàng đem chai bia tử thật mạnh một phóng nói cho nên ta hôm nay muốn gặp mỹ nam đùa giỡn mỹ nam nay mấy cái tiểu cô nương ngày thường tuy rằng là hoa si một chút Nhưng là vẫn là tương đối thu liễm, hôm nay uống xong rượu, cho nên ngay cả luôn luôn nhất nhát gan bốn hoa đều nói, cái này dễ làm à, không phải chuyên môn có đùa dỡn Mỹ Nam địa phương sao. Đại giai ninh té xỉu, cái này Lao Tư nói nên không phải là loại địa phương kia đi. Các nàng mới vừa thành niên A. Không được, nếu nàng là đại tỷ đại, nàng liền phải kịp thời ngăn lại các nàng. Lao Tam, ta biết một cái đơn giản nhất phương pháp. Đó chính là các ngươi mấy cái hiện tại liền hồi ký túc xá, vui đầu ngủ một giấc. trong ngộng mặt cái gì đều có đại giai ninh nói lao tam rõ ràng không cao hứng đại hoa ngươi này liền không đúng rồi chính ngươi có một cái cao phú xoáy bạn trai lại liền chúng ta đùa dỡn một chút mỹ nam đều không cho này không công bằng nói xong nàng còn đánh một cái no cách chúng ta không đi cũng đúng đem ngươi bạn trai gọi tới làm chúng ta đùa giỡn một chút chúng ta này liền ngoan ngoan trở về lao tam lại nói cái này nha đầu chết tiệt kia đại giai ninh xả một chút khoe miệng Nàng cũng không thể làm sẽ vị thân phận bại lộ, bằng không các nàng mấy cái sẽ phiền chết nàng. Vì thế, nàng chỉ là cười ngây ngô vài tiếng, đem chuyện này lừa gạt qua đi. Đi, bọn tỉ muội làm chúng ta hướng Mỹ Nam xuất phát. Ta muội một chân bước lên ghế rửa, quắt to một tiếng. Này mấy người chung nhất thanh tỉnh đái giai linh hận không thể chui vào ghế rửa phía dưới. Nàng muội thật sự quá mất mặt. Một nghìn năm trăm bảy mươi chương một nghìn năm trăm bảy mươi cùng ta về nhà. Một... mấy người này nói phong chính là vũ các nàng từ quán ăn ra tới mấy người liền ngăn cản xe taxi nhị hoa tam hoa bốn hoa trước làm thượng một chiếc xe đi rồi dư lại đái giai ninh cùng năm hoa cũng ngăn cản một chiếc xe đuổi theo các nàng đái giai ninh đi theo các nàng xe thấy các nàng thế nhưng thật sự ngừng ở thành phố nổi tiếng nhất giải trí hội sở đái giai ninh ám đạo một tiếng không tốt nàng lôi kéo năm hoa đuổi theo đi thời điểm ba người kia đã đi vào cửa hai cái tuổi trẻ tiểu soái ca giúp các nàng mở ra môn Vừa tiến vào đại sảnh, đái giai ninh liền thấy kia ba người đang ở cùng giám đốc bộ dáng người ta nói các nàng muốn xoay ca, càng xoay càng tốt. Kia giám đốc cười ha hả mà ứng thừa xuống dưới, còn làm người đem các nàng mang đi phòng. Đái giai ninh thấy các nàng tam kia thế xem như kéo không được, vì thế nàng cũng chỉ có thể lôi kéo lao ngũ đuổi theo. Vào phòng, các nàng mấy cái lại bắt đầu uống lên lên, đái giai ninh chỉ có thể ngồi ở một bên nhìn các nàng mấy cái, không cho các nàng gặp phải cái gì phiền toay tới. Ở mấy người kia rượu lời nói liền phiên trung, một đống tuổi trẻ nam tử đi đến. Đái Giai Ninh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, nàng hướng sofa bên trong xê dịch, nàng nhưng không có hứng thú tham dự. Có một cái thợ cả nam tử làm các nàng chọn người, các nàng bốn cái vây quanh đi lên, đem kia mấy cái nam sinh nhìn kỹ một lần, chỉ có một người chọn chúng chính mình vừa ý. Đái Giai Ninh vùi đầu cùng nước trái cây, hận không thể đem chính mình mặt đều vùi vào cái ly. Nhóm đầu tiên nam sinh triệt đi xuống. Lúc sau lại tới nữa hai nhóm, kia bốn người rốt cuộc đều tìm được rồi chính mình vừa ý Mỹ Nam. Vị này Mỹ nữ, không chọn một cái sao. Đái Giai Ninh vẫn luôn một câu đều không nói, chính là nàng dung mạo nhất xuất chúng, từ lúc bắt đầu những người đó liền chú ý tới nàng. Cho nên, ở cuối cùng một đám nam sinh phải đi thời điểm, trong đó một cái lớn lên cũng coi như tuấn tiếu nam tử ra tiếng nói. Đái Giai Ninh nghẹn một chút, vội vàng xua tay. Nàng tìm một cái đảo không có gì sự tình. Dù sao nàng sự tình gì đều sẽ không làm. Chỉ là, chuyện này nếu là làm sẽ vịt đã biết, phòng trừng nhà này hội sở liền phải đóng cửa. Những cái đó không bị lựa chọn nam sinh trên mặt đều mang theo thất vọng, bất quá bọn họ sẽ không miễn cưỡng, vẫn là đều đi rồi. Kia bốn cái nam sinh ngồi ở kia bốn người bên cạnh, các nàng bốn cái tuy rằng uống xong rượu, nhưng là còn không có điên còn lợi hại, chỉ là cùng kia bốn người cùng nhau uống rượu làm trò chơi. Đái giai Ninh ngồi ở góc uống nước trái cây, nàng cấp xệ vịt đã phát một cái tin tức Nói nàng hôm nay vẫn một ít về nhà. Mấy người kia chơi thập phân hải, đái giai Ninh liền ở nơi đó chơi di động, lúc này nàng mới phát hiện kia mấy người đã tiến vào trạng thái, thỉnh thoảng còn ở nam tử trên mặt hôn một cái. Đại giai Ninh che mặt. Sau một lúc lâu, rốt cuộc ngao tới rồi buổi tối 10 giờ. "Uy, các ngươi có phải hay không cần phải đi, lại trễ chút, các ngươi liền không thể quay về ký túc xá." Đại giai Ninh đứng lên, lớn tiếng hô một tiếng, "Bằng không, này ám ý hoàn cảnh" các nàng nhất định nghe không thấy nàng một giọng nói nổi lên một ít tác dụng trong nhà tạm thời an tĩnh vài giây bất quá cũng chỉ là vài giây mà thôi đái giai ninh bất đắc dĩ nàng dứt khoát đứng ở trên bàn trà lại lần nữa để cao âm lượng nói đều dừng lại ký túc xá đại nương tới trong nhà tức khắc một mảnh tĩnh lặng kia bốn người nhìn đái giai ninh đều là vẻ mặt lung lung kia bốn cái nam sinh so các nàng mạnh hơn nhiều bọn họ đều không có uống say chỉ là cũng bị đái giai ninh khí thế cấp trấn trụ Lão nhị lao tam lão tứ lao ngũ, nghe ta chỉ huy, buông chén đến rượu, rẽ trái mở cửa, sau đó đái giai ninh chỉ huy nói, nàng cam eo, đảo thật là liều mạng. 1571 chương 1571 cùng ta về nhà. 2. Chỉ là, nàng lời nói còn không có nói xong, phòng môn đã bị từ bên ngoài đẩy ra. Sau đó, nàng sững sờ ở nơi đó, kia bốn hoa ánh mắt cũng di qua đi, cũng ngây ngẩn cả người. Đái giai ninh cho rằng chính mình xem hoa mắt. nay phong đèn màu chuyển làm nhân tâm phiền nàng xoa nhẹ hai hạ đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía cửa đứng nam nhân mà nam nhân cũng nhìn nàng chỉ là hắn trên mặt mang theo một tia hoảng loạn thanh dương đái giai ninh lẩm bẩm nói nàng nhìn nhìn thanh dương trên người xuyên y dè phục kia rõ ràng là cái này hội sở quần áo hắn thế nhưng ở chỗ này công tác hắn rốt cuộc đều đang làm cái gì thanh dương trong tay bưng một cái khay hắn ở nơi đó dừng một chút một hồi lâu mới phản ứng lại đây bưng khay đi đến Đem mặt trên mâm đựng trái cây cùng đồ uống thả xuống dưới Hắn không nói gì Một đôi ôn nhuận đôi mắt vẫn luôn nhìn Đái Giai Ninh Bọn họ cứ như vậy không tiếng động đối diện Hơn nữa Lúc này Đái Giai Ninh vẫn là đứng ở trên bàn trà So với hắn cao hơn rất nhiều Cuối cùng Vẫn là Thanh Dương trước hết phản ứng lại đây Hắn hướng bọn họ hơi hơi không khóng lưng Đóng cửa lại đi ra ngoài Đái Giai Ninh lúc này phản ứng lại đây Nàng một chút từ trên bàn trà nhảy xuống tới Cũng đuổi theo qua đi Ở hành lang Đái Giai Ninh đuổi theo Thanh Dương. Nàng chạy tới, một phen kéo lại Thanh Dương cánh tay, Thanh Dương bị nàng lực đạo mang chuyển qua thân. Thanh Dương, ngươi ở chỗ này công tác. Đái Giai Ninh nói. Thanh Dương biểu tình cương một chút, sau đó hắn cười cười, nói, đúng vậy, ta ở chỗ này làm người phục vụ, chỉ là người phục vụ. Đái Giai Ninh lại lần nữa nhìn nhìn hắn quần áo, xác thật, đó là người phục vụ quần áo. Chỉ là, nàng vẫn cứ không yên tâm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ta chính mình hối hận. Thanh Dương nói, Đại Giai Ninh biết, Thanh Dương luôn luôn là thông minh. Hắn vẫn luôn biết chính mình muốn chính là cái gì. Cho nên, hắn nói như vậy, làm nàng tâm cũng thả xuống dưới. Kỳ thật, ngươi không cần ở chỗ này, ngươi. Giai Ninh, ta ở chỗ này thực hảo, ta dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền, cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chính mình sự tình. Thanh Dương đánh gây Đại Giai Ninh nói. Đại Giai Ninh Mỹ môi, nàng tưởng lời nói đều không có nói ra. xác thật, Thanh Dương nói rất đúng. Nàng cũng không phải đối này đó công tác tồn tại thành kiến, nàng chỉ là tưởng tượng đến Thanh Dương ở loại địa phương này, liền cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu. Nàng vẫn cứ lôi kéo Thanh Dương tay áo, hơi hơi cúi đầu, không biết nói cái gì. Thanh Dương cũng không có ra tiếng. Hành lang thỉnh thoảng truyền đến bên cạnh phòng cả trai lẫn gái tiếng cười, bọn họ hai cái lại ở chỗ này tính quỷ dị. Thanh Dương, bằng hữu a Lúc này, một cái cũng là người phục vụ trang điểm nam sinh đã đi tới, hắn ái mội mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. hướng về phía thanh dương nháy mắt vài cái thanh dương trắng non khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ hồng nói ân kia nam sinh cười cười bưng khay đi rồi đái giai ninh lúc này mới buông ra thanh dương tay áo, nàng còn đột nhiên nhớ lại một việc nàng kia mấy cái kim hoa muội muội còn đều say rối tinh rối mù đâu đái giai ninh đột nhiên ngừng đầu nói ta các bạn học còn ở phòng ta đưa các nàng đi trở về ân trên đường cẩn thận thanh dương nói đái giai ninh cùng thanh dương vẫy vẫy tay Lại trở về phòng kia bốn người vừa mới bị đái gia ninh một giọng nói giống thành thật nhiều Nàng mang theo các nàng bốn cái ra phòng Tính tiền Sau đó lại đem các nàng đưa về ký túc xá Lan lộn cả đêm Đái gia ninh về đến nhà khi đã buổi tối hơn 11 giờ 1572 chương 1572 cùng ta về nhà ba Đái gia ninh giặt sạch một cái tắm Bỏ lên trên giường Sẽ vít liền đem đái gia ninh ôm vào trong lòng ngực Như thế nào trở về như vậy vãn Sệ vịt nói, bởi vì đệ thấp tiếng nói, cho nên hắn thanh âm nghe đi lên có một ít khẳng khàn. Tam hoa bọn họ đều chơi điên rồi. Đái Giai Ninh lười biếng địa đạo. Nàng ở Sệ vịt trong lòng ngực cọ cọ, nàng suy nghĩ, muốn hay không đem gặp được Thanh Dương sự tình nói cho Sệ vịt. Chính là Đái Giai Ninh lại tưởng tượng, Thanh Dương phía trước không có nói cho nàng, chính là không nghĩ bọn họ biết đi. Cho nên, nàng vẫn là trước đừng nói nữa đi. Ngày hôm sau các nàng buổi sáng đệ nhất tiết không có khóa. đái giai ninh còn vì các nàng bốn cái cảm thấy may mắn bằng không các nàng bốn cái nhất định khởi không tới chỉ là đệ nhị tiết hóa các nàng cũng là miễn cưỡng mới đổi kịp hơn nữa một đám đều là vẻ và hiểu xỉu. lao tam cùng lão nhị phân biệt ngồi ở đái giai ninh bên cạnh ngồi xuống sau các nàng chính là một bộ muốn ngủ rồi bộ dáng các ngươi đây là làm sao vậy ngày hôm qua không phải chơi thật cao hứng sao còn nhìn thấy mỹ nam đái giai ninh phiên một tờ thư nói lao tam đánh ngáp một cái nói Uống say thật sự là quá khó tiếp thu rồi, ta về sau nhất định không uống nhiều. Chính là, ta cũng không uống rượu. Lão nhị xoa xoa thái dương, cũng đi theo phụ họa. Đái giai ninh cười cười, nghĩ thầm, ngày hôm qua những cái đó sự cũng không tính bạch đã trải qua. Chỉ là, lúc này, Lão Tam lại nói, bất quá, ngày hôm qua những cái đó Mỹ Nam vẫn là không tồi, đặc biệt là cuối cùng cái kia người phục vụ, thật là quá xoái, là ta thích loại hình. Nói đến Mỹ Nam, Lão Tam đôi mắt lại sáng lên. Đái Giai Ninh một quyển sách ném ở nàng trên đầu. Lao Tam xoa xoa đầu, liệt miệng kêu đau. Đêm qua kia bốn cái nam nhân trông như thế nào Đái Giai Ninh nhớ không rõ. Bất quá nàng biết, Lao Tam nói cuối cùng cái kia người phục vụ, chính là Thanh Dương. Này tiểu nha đầu ánh mắt còn không kém sao. Chuyện này các ngươi tốt nhất không cần nhắc lại, bằng không các ngươi đã có thể muốn nổi danh. Đái Giai Ninh đệ thấp tiếng nói nói. Một bên Lão Từ manh gật đầu, kỳ thật, hôm nay nhớ tới, nàng đều đã nghĩ mà sợ. Lao tam các nàng cũng là vẻ mặt trột dạ bộ dáng, đều cầm lấy sách vở, chẳng chính mình mặt. Mấy ngày nay, bởi vì Thanh Dương sự tình, Đái Giai Ninh luôn là thất thần. Nàng tổng cảm thấy có một ít không quá yên tâm. Hôm nay buổi tối, xe viết cùng từ lương hẹn một ít đạo diễn cùng nhà làm phim ăn cơm, Đái Giai Ninh về nhà cũng không có gì ý tứ. Vì thế nàng liền không có sốt ruột, cưới xe ở trên đường chậm gì gì mà chuyển. Đi tới đi tới, nàng đột nhiên nghĩ tới Thanh Dương công tác kia gian hội sở, nàng nghĩ nghĩ. Lập tức thay đổi phương hướng, hướng kia gian hội sở mà đi. Đái Giai Ninh tưởng, nàng chỉ là đi xem Thanh Dương, cũng không có mặt khác. Vì thế, ở trên đường thời điểm nàng còn mua một ít ăn. Lúc này sắc trời còn sớm, hội sở khách nhân cũng không nhiều, những người đó cũng hoàn toàn không như thế nào vội. Đái Giai Ninh vào đại đường, lập tức liền có người lại đây dò hỏi nàng yêu cầu cái gì phục vụ. Ta tìm Thanh Dương, cảm ơn. Đái Giai Ninh lễ phép địa đạo. Kia phục vụ sinh làm nàng chờ một lát, liền lên lầu. Đại khái vài phút sau, kia phục vụ sinh đã trở lại, vẻ mặt của hắn có một ít khó xử, nói, tiểu thư, ngượng ngùng, thanh dương hiện tại có một ít không quá phương tiện, nếu không ngày hôm nào lại đến đi. Đại giai ninh nhăn nhăn mày, hắn còn không phải là nơi này người phục vụ sao, có cái gì không quá phương tiện. Hơn nữa hiện tại lại không đội. Người nọ như vậy vừa nói, đại giai ninh liền càng cảm thấy đến không an tâm. 1573 chương 1573 cùng ta về nhà. 4. Hắn ở nơi nào, ta đi tìm hắn." Đại giai Ninh nói, nói xong, nàng liền muốn lên lầu. Kia phục vụ sinh ngăn ở nàng trước mặt, nói: "Tiểu thư, ngài nếu là không cần phục vụ nói, phiền toái ngài trước rời đi." Đại giai Ninh giữa mày ninh khởi: "Kia hảo, ta muốn một cái phòng." Nói xong, nàng liền vòng qua kia phục vụ sinh, cộp cộp cộp chạy lên lầu. Kia phục vụ sinh sửng sốt một chút, cũng đi theo đuổi theo. Đại giai Ninh chạy thượng lầu 2, không cần nàng tìm, nàng liền thấy Thanh Dương. Hơn nữa bọn họ nơi đó có vài người, trường hợp thập phần náo nhiệt. Mà Thanh Dương chính là bọn họ trận này náo nhiệt vai chính. Vương Giám Đốc, ta là các ngươi nơi này khách quen. Hơn nữa, ngươi cũng biết ta và các ngươi lão bản quan hệ, ta chính là coi trọng hắn, ngươi có để ta mang đi đi. Một cái ước chừng 40 tuổi tả hữu, trang điểm thập phần hoa hẹ lộng lây nữ nhân nói. Nàng họa đồng trang, trên người mang theo rất nhiều trang sức, vừa thấy chính là một cái tiêu chuẩn phú bà. Chỉ là... Nàng nói chuyện ngữ khí cùng thái độ thập phần làm người phản cảm. Hơn nữa, nàng nhìn chúng đối tượng vẫn là thanh dương. Thanh dương trên mặt thập phần lạnh nhạt. Kia vương giám đốc cũng là vẻ mặt khó xử. Hắn nhìn nhìn thanh dương, lại nhìn về phía kia phú bà, nói: Trương Thái Thái, ta thật là không thể làm cái này. Chủ a thanh dương là chúng ta lão bản đặc biệt công đạo. Ngài nếu là thật sự thích, nếu không, ngài tự mình cùng chúng ta lão bản nói. Kia phú bà lông mày lập lên, nàng chỉ chỉ kia vương giám đốc, nói. Ta và các người lãnh đạo quan hệ, nàng sẽ vì một người nam nhân cùng ta trở mặt sao?" Kia Vương giám đốc trên trán đều ra mồ hôi, hiển nhiên, hắn đã ở chỗ này thế khó xử thật lâu. "Ta hôm nay nhất định phải dẫn hắn đi." Kia phú bà nói, nói, "Nàng còn lại đây kéo Thanh Dương." Lúc này, vẫn luôn không có biểu tình Thanh Dương lại động. Hắn bất động dấu vết về phía bên cạnh né tránh, kia phú bà tay kéo một cái không. "Vị này thái thái, ta chỉ là nơi này phục vụ sinh. Hơn nữa Liên tính chúng ta lão bản đồng ý, ta cũng không đồng ý. Thanh Dương nhàn nhạt nói. Hắn nói thập phần không khách khí, thậm chí có thể nói đúng không lưu tình mặt. Nhưng là kỳ thật, những lời này hắn đã sớm tưởng nói. Quả nhiên, kia phú bà sắc mặt biến thập phần khó coi. Vương Giám Đốc trên đầu hắn trực tiếp chạy xuống dưới, hắn vội trấn an phú bà, nói, Trương Thái Thái, ngài không cần sinh khí, hắn chỉ là mới tới, còn chưa quá hiểu chuyện. Không hiểu chuyện. Ta đây sẽ dạy cho hắn như thế nào tại đây hành hốn. Kia phú bà vẻ mặt lệ khí, nàng vén tay áo, liền phải lại đây lại lần nữa túm thanh dương. Thanh dương trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, hắn nắm chặt nắm tay, nếu đây là ở bọn họ thế giới, hắn đã sớm ra tay. Người của ta, còn không tới phiên người tới giáo. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng nói đánh vỡ trận này trò khôi hải. Những người đó sôi nổi hướng bên này xem ra, lại chỉ thấy nói chuyện chỉ là một người tuổi trẻ nữ hải. Đái giai ninh đi lên trước, tuy rằng trong nhà sinh ý nàng cũng không như thế nào quan tâm. nhưng là từ nhỏ nàng liền cùng đái trạch diễn đái trạch gan xuất nhập các loại trường hợp lúc này nàng tự nhiên không có bất luận cái gì sợ hãi hơn nữa trên người nàng khí thế đều làm những người đó xem người dại đái giai ninh không nhanh không chậm mà đi đến thanh dương bên người nàng nhìn nhìn thanh dương lại nhìn nhìn kia phú bà nói người của ta ai dám động kỳ thật nay vẫn là đái giai ninh lần đầu tiên lấy ra đại tiểu thư tư thế bất quá chưa làm qua không đại biểu sẽ không nhà bọn họ sinh ý Nàng vẫn là hiểu biết một ít. Nàng còn biết, trước hai năm, quốc gia vài vị quan trọng quan viên đều bái phỏng quá nhà bọn họ. Cho nên, mặc kệ kia phú bà là kinh thương vẫn là làm chính trị, nàng đều không sợ. 1574 chương 1574 cùng ta về nhà. Nam, Những người đó bị đái dai ninh khí thế chân trụ, kia phú bà trước hết phản ứng lại đây. Nàng họa hồng hắc mi một trọn cười nhạo một tiếng, nói, bất quá chính là một cái hoàng mau nha đầu. Ai cho ngươi lá gan làm ngươi ở chỗ này nổi điên. Vương giám đốc, còn không đem này đó rác rưởi ném văng ra. Phú bà nói xong, lại nhìn về phía cái kia vương giám đốc, nói. Vương giám đốc nhìn nhìn đái gia ninh, lại nhìn nhìn cái kia phú bà, không biết muốn làm cái gì. Phú bà thấy vương giám đốc không nhúc nhích, trên mặt tức giận càng tăng lên. Các ngươi bất động đúng không, kia muốn, ta chính mình động thủ. Phú bà nói, biên nói, nàng liền hướng đái gia ninh đi qua. Kia phú bà nâng lên tay. Đái Giai Ninh vừa muốn nắm lấy tay nàng, một bên thanh dương đã trước một bước có động tác. Hắn cánh tay một chán, liền đem Tia phú bà cánh tay chắn tới rồi một bên. Hơn nữa tuy rằng hắn coi trọng vân đạm phong kinh, nhưng là hắn lực đạo lại không nhẹ, Tia phú bà thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. nay biến đổi động làm người bên cạnh đều xem ngây người. Phú bà đứng lên, chỉ vào thanh dương cùng đái Giai Ninh hùng hùng hổ hổ, nói cái gì nhất định phải cho bọn hắn một ít nhan sắc nhìn xem. Thanh dương sắc mặt muốn so với phía trước còn muốn khó coi Hắn trước kia vẫn luôn chịu đựng, chính là, nàng muốn động đái giai ninh, lại là tưởng đều không cần tưởng. Chỉ cần có thể bảo hộ đái giai ninh, hắn không tiếc bại lộ chính mình thân phận. Phú bà thấy nói bọn họ không có gì dùng, nàng liền bắt đầu mắng cái kia vương giám đốc, lời nói thập phần khó nghe. Kia vương giám đốc không dám cãi lại, chỉ có thể túi đầu tùy ý nàng mắng. Phú bà mắng vài câu, cảm thấy không đã quyển, nàng nhưng chưa bao giờ có chịu quá như vậy khí. Nói, nàng còn lấy ra di động, tiêu căng ngạo mạng nói. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại cấp cục cảnh sát, làm cho bọn họ đem các ngươi hai cái bắt lại. Các ngươi hai cái nếu là sợ, ta cũng có thể thả các ngươi, hoặc là ngươi quỳ xuống tưởng ta xin lỗi, hoặc là ngươi theo ta đi. Nàng trước chỉ chỉ Đại Gia Ninh, lại chỉ chỉ Thanh Dương. Thanh Dương sắc mặt càng thêm trầm thấp. Nàng nói như thế nào hắn hắn đều có thể nhẫn, chính là nói Đại Gia Ninh không được. Hảo A, ngươi gọi điện thoại đi. Đại Gia Ninh lại một chút không cho nàng mặt mũi. Mãn không thèm để ý địa đạo. Bên cạnh hội sở nhân viên công tác đều vì nàng đổ mồ hôi. Bọn họ đều là nhận thức cái này Trương Thái Thái, biết nàng có một ít thế lực. Đây cũng là vì cái gì bọn họ cũng không dám chọc nàng nguyên nhân. Kỳ thật, bọn họ đều không thích cái này Trương Thái Thái. Mỗi lần nàng gần nhất, bọn họ đều cảm thấy như là một hồi thai nạn giống nhau. Phú bà Trương Thái Thái bị đại dai ninh mãn không thèm để ý cảm xúc khí mặt đều đỏ. Nàng chỉ chỉ đại dai ninh, khẽ vài cái di động. Uy. trương cục trưởng là ta ta ở 20 hội sở đối nơi này có hai người đối chúng ta thân phỉ báng ân hảo nàng một bên nhìn đái giai ninh cùng thanh dương một bên gọi điện thoại nàng nói vài câu liền treo điện thoại sau đó vẻ mặt đắc ý mà nhìn đái giai ninh tựa hồ nàng đã thấy đái giai ninh bị cảnh sát bắt đi khi bộ dáng trương thái thái ngài xem chuyện này cũng không phải cái gì đại sự bằng không ta làm chúng ta lão bản lại đây bồi ngài uống một chén xin ngài bất giận không cần vì điểm này việc nhỏ tức điên thân mình. Thanh Dương chính là bọn họ lao bản đặc biệt công đạo người, cho nên, hắn vẫn là muốn tận lực tranh thủ một chút, tận lực đại sự hóa tiểu. Kỳ thật, sớm tại hơn 10 phút trước, hắn đã trộm làm người cho bọn hắn lao bản gọi điện thoại, chỉ là, bọn họ lao bản còn không có lại đây. Vương Giám Đốc xem kia trương thái thái tư thế, là thật muốn kêu cảnh sát bộ dáng cho nên, hắn càng là cấp không được. 1575 trương 1575 cùng ta về nhà. 6. Việc nhỏ. Đây cũng là việc nhỏ. Hảo a, các ngươi muốn giải quyết cũng có thể, làm nàng cho ta quỳ xuống nói kiếm. Trương thái thái khí thế kiêu ngạo, lại còn có từng bước ép sát. Vương Giám đốc xoa xoa trên đầu hãn, hắn tại đây ngành dịch vụ lăn lộn nhiều năm như vậy, đương nhiên biết được tội người càng ít càng tốt, hơn nữa, tuy rằng hắn không quen biết cái này thiếu nữ là ai, nhưng là vừa thấy nàng khí độ liền không phải người bình thường ra hải tử. Cho nên, Vương Giám đốc bằng không sẽ không nói. Vương Giám đốc người qua bên kia nghỉ một chút chúng ta liền chờ cảnh sát tới đái giai ninh nhìn ra cái kia vương giám đốc thập phần khó xử vì thế nàng một bên lôi kéo thanh dương ngồi ở một bên trên sofa còn tiếp đón vương giám đốc lại đây ngồi vương giám đốc càng là liên tục lau mồ hôi hắn nào có tâm tư ngồi a kia trương thái thái khí đỉnh đầu đều phải bốc khói bất quá đái giai ninh cùng thanh dương lại một chút đều không có sợ hãi bộ dáng yên tâm tin tưởng ta đái giai ninh tới gần thanh dương bên hai, nhỏ giọng địa đạo Thanh Dương hướng về phía nàng cười cười, lại khôi phục phía trước ôn nhuận bộ dáng. Trương Thái Thái xem bọn họ này thân mật bộ dáng, khí đôi mắt đều đỏ. Nguyên bản là Đái Giai Ninh lôi kéo Thanh Dương cánh tay, sau lại, không biết khi nào, liền đổi thành Thanh Dương nắm Đái Giai Ninh tay. Đái Giai Ninh vẫn luôn nghĩ đến xử lý như thế nào chuyện này, cho nên cũng không có lưu ý. Đại khái mười mấy phút sau, thật sự có cục cảnh sát người thượng môn, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không phải bình thường tiểu cảnh sát. Trương Thái Thái, làm ngươi đợi lâu. ngươi nói người là, kia đi đầu cảnh sát trực tiếp buôn trương thái thái tới, hắn trên mặt mang theo vài phần lấy lòng biểu tình, làm cái kia trương thái thái thập phần hưởng thụ. Trương thái thái nâng nâng cảm, chỉ chỉ đại giai ninh phương hướng. Kia cảnh sát liền hướng đại giai ninh cùng thanh dương bên này nhìn lại đây. Chính là các ngươi hai cái. Kia cảnh sát nhìn đại giai ninh bọn họ, sắc mặt tức khắc thay đổi, đã là vẻ mặt tàn nhẫn dạng. đại giai ninh cùng thanh dương đứng lên, nói, chính là chúng ta. Đi thôi. cùng chúng ta hồi cục cảnh sát đi một chuyến đi yên tâm chúng ta sẽ hảo hảo khoản đãi các ngươi kia cảnh sát nói nói hắn còn tiếp đón một chút phía sau đi theo hai cái tiểu cảnh sát kia hai cái tiểu cảnh sát lại đây phải bắt bọn họ chờ hạn. đại giai ninh nhàn nhạt nói kia hai cái tiểu cảnh sát liền dừng lại với lúc ta cũng có một chiếc điện thoại muốn đánh đại giai ninh nói nói nàng chậm gì gì mà nhìn ra di động không nhanh không chậm mà bắt thông một cái dãy số chỉ là nàng là đi đến một bên đánh điện thoại nàng thực mau liền cắt đứt điện thoại đã trở lại kia cảnh sát đầu đầu liền muốn lại lần nữa tới bắt bọn họ chờ hạ gấp cái gì trước cho ngươi chính mình hai phút bằng không chờ có trách ta không có nói tỉnh các ngươi đái giai ninh nói kia cảnh sát đầu đầu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khí thế cường đại tiểu cô nương cho nên hắn thật đúng là có như vậy một khắc trần trở con thất thần làm gì còn không phải là một cái nha đầu thối sao kia trương thái thái đoán hận nói kia cảnh sát đầu đầu cũng hồi qua thần đúng vậy hắn thế nhưng bị một tiểu nha đầu phiến tử cấp hù dọa vì thế hắn liền lại lần nữa hướng hắn hai cái thủ hạ phất phất tay đái gia ninh nhìn nhìn thanh dương làm hắn không cần phản kháng thanh dương vừa muốn động ở nhìn thấy đái dai ninh ánh mắt sau hắn liền chịu đựng không có động kia hai cái tiểu cảnh sát một người một cái đưa bọn họ hai cái cấp bắt được trương thái thái vẻ mặt đắc ý lúc này vương giám đốc cũng đã quản không được như vậy nhiều chính hắn lại cho bọn hắn lao bản đánh một chiếc điện thoại 1.576 chương 1.576 cùng ta về nhà. 7. Đi thôi, mang đi. Kia tiểu cảnh sát đầu đầu vây vây tay, liền phải đưa bọn họ mang đi. Chỉ là hắn vừa mới xoay người, hắn điện thoại liền văng lên. Tiểu cảnh sát đầu đầu không hề nghĩ ngợi liên tiếp, hơn nữa sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Hắn vẫn luôn chỉ là ân ân mà đáp lời, treo điện thoại sau, hắn nhìn nhìn đái giai ninh, vội nói, mau bưng ra, bưng ra. đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Hắn ha hả cười, dùng để giảm bớt chính mình xấu hổ. Kia hai cái tiểu cảnh sát nhưng thật ra nghe lời, đem đái giai ninh cùng thanh dương bông ra, chỉ là bọn hắn vẫn cứ vẻ mặt khó hiểu. Trương Thái Thái càng là, nàng sắc mặt lại âm trầm đi xuống. Ngươi đang làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh các ngươi cục trưởng tự mình lại đây? Trương Thái Thái nói. Kia tiểu đầu đầu không dám đắc tội Trương Thái Thái, hắn lôi kéo Trương Thái Thái, muốn đem nàng kéo đến một bên, chính là Trương Thái Thái lại không cảm kích Kia tiểu đầu đầu không biện pháp, chỉ có thể nói, vừa mới chính là cục trưởng điện thoại, người này, không thể chảo. Vì cái gì không thể chảo? Trương thái thái trừng mắt dựng mục, vẻ mặt hung ác. Tiểu đầu đầu muốn để sắt vào trương thái thái bên thai nói chuyện, chính là trương thái thái lại không cảm kích, vặn đến một bên, nói, muốn nói cái gì liền nói. Tiểu đầu đầu là thế khó xử, chính là hắn tưởng tượng, cũng chỉ có thể đúng sự thật nói, đây là mang ra tiểu thư. Trương thái thái ninh một chút mi, mang ra. Cái nào mang ra? Tiểu đầu đầu nhìn nhìn Đái gia Ninh, lại nhìn về phía cái kia Trương Thái Thái. Nếu nói, vậy quản không được như vậy nhiều. Chính là mang thị tập đoàn mang ra A. Tiểu đầu đầu nói. Trương Thái Thái sửng sốt một chút, trên mặt nàng biểu tình một chút đã xảy ra biến hóa, nhiều nhất chính là không thể tin được. Nàng lại lần nữa nhìn về phía Đái gia Ninh, cẩn thận hồi ức. Nàng phía trước tham gia quá một hồi thiệt tối, lần đó mang ra đương ra người Đái Trạch Gan liền mang theo hắn đệ đệ nữ nhi, mang ra duy nhất hải tử đi. Nàng khi đó chỉ là xa xa mà thấy bọn họ thân ảnh. Lúc này cẩn thận ngẫm lại, xác thật có một ít giống. Trương Thái Thái hơi hơi dương miệng, nói không ra lời. "Ha ha, sự tình hôm nay đều là hiểu lầm, hiểu lầm, mọi người đều tan đi. Mang tiểu thư, ngài bị sợ hãi, ngươi có cái gì yêu cầu trợ rút sao?" Kia tiểu đầu đầu nói. đái giai Ninh sửa sửa trên người váy, nói, "Ta không có gì sự tình." Nói xong, nàng ngẩng đầu, nói tiếp, "Chỉ là không hy vọng lại có người khi dễ bằng hưu của ta. Là là là, nhất định sẽ không có. Kia tiểu đầu đầu vội đáp. Đái giai ninh nhìn lướt qua kia trương thái thái, thấy nàng mặt như màu đất, nàng cũng đã cảm thấy thực vui vẻ. Cho nên, nàng cũng không có hùng hổ doa người. Như vậy thì tốt rồi. Đái giai ninh vô vô tay, lôi kéo thanh dương đi rồi. Vì thế, nơi đó chỉ còn lại có trương thái thái bọn họ hai mặt nhìn nhau. Trương thái thái là thể diện mất hết. Hơn nữa Đái Giai Ninh đã tính cho nàng để lại một ít đường sống. Nàng cái gì cũng chưa nói, cùng nhau cùng kia mấy cái cảnh sát vội vàng đi rồi. Vương Giám Đốc thấy trận này cho khôi hài rốt cuộc ngừng nghỉ, hắn thở ra một hơi, xoa xoa trên mặt hãn. Đồng thời, hắn cũng âm thầm may mắn, cũng may hắn không có đắc tội nữ hài kia, bằng không, hắn liền càng thêm phiền thoái. Thanh Dương mang theo Đái Giai Ninh đi hắn phòng nghỉ, trải qua vừa mới sự tình, Đái Giai Ninh ở chỗ này xem như có tiếng. Vào phòng. Đại Giai Ninh liền nở nụ cười. Thanh Dương, ngươi xem không nhìn thấy vừa mới kia trương thái thái biểu tình, thật là quá xuất sắc. Đại Giai Ninh cười nói. Thanh Dương trên mặt cũng mang theo cười, gật gật đầu. 1577 chương 1577 cùng ta về nhà. 8. Ai, đây đều là nàng bức ta, ta nhưng không nghĩ lấy ta ba ba cùng nhị bá ra tới khoe ra. Đại Giai Ninh buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thanh Dương trên mặt cười nhiều vài phần sủng nịch. Đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, hôm nay ngươi thỉnh hạ giả đi. Đái Giai Ninh nói. Hảo. Thanh Dương đạm cười nói. Vương Giám Đốc thực sản khoái mà phê giả, hơn nữa vẫn là nhìn theo bọn họ rời đi. Đái Giai Ninh tìm một cái nàng thích tiệm cơm, nàng thích cửa hàng đều không phải cái gì khách sạn lớn, mà là cái loại này cực có đặc sắc tiểu điếm. Nàng muốn một cái phòng nhỏ, cùng Thanh Dương hai người điểm một bàn đồ ăn. Ngươi hôm nay như thế nào còn không trở về nhà? Ăn cơm thời điểm, Thanh Dương hỏi. Sệ vịt hôm nay có việc, ta cũng liền không nóng nảy đi trở về. Đái Giai Ninh một bên gặm sương sườn, một bên nói. Thanh Dương gật gật đầu. Hắn có bao nhiêu hâm mộ sệ vịt, chỉ có chính hắn biết. Bọn họ ăn trong chốc lát, Đái Giai Ninh uống một ngụm nước trái cây, có một ít lời nói, nàng ở trong lòng chuyển động thật dài thời gian. Nàng đôi mắt xoay chuyển, nói, Thanh Dương, ngươi có hay không nghĩ tới đổi một cái công tác. Thanh Dương nhìn về phía Đái Giai Ninh, không ra tiếng. Ta cũng không phải đối với ngươi công tác có ý kiến đến gì, chỉ là, ngươi xem à, ngươi lớn lên như vậy xoái, lại ở loại địa phương kia công tác, về sau giống hôm nay chuyện như vậy nói không chừng còn sẽ phát sinh. Đại Giai Ninh nghiêm trang địa đạo. Thanh Dương nhìn nàng, khỏe miệng ngéo một cái. Ta nghĩ tới, chỉ là hiện tại còn không phải thích hợp thời điểm, chờ tới rồi thích hợp thời cơ, ta liền sẽ rời đi nơi đó. Thanh Dương nói, thích hợp thời cơ. Đại Giai Ninh nghĩ nghĩ. Nàng đột nhiên nghĩ tới phía trước vương giám đốc một câu. Hắn nói, Thanh Dương là bọn họ lao bản đặc biệt chiếu cố. Như vậy, chính là Thanh Dương cùng bọn họ lao bản có một ít quan hệ, cho nên, hắn hiện tại không đi, là bởi vì cái kia lão bản. ân rất có khả năng là bởi vì nguyên nhân này. Đại giai ninh ở trong lòng nói, vì thế, nàng cũng liền không có nhắc lại. Ngươi về sau có thể tùy thời tới tìm ta, hoặc là hiện tại cùng ta về nhà đều được, hắc hắc, ta tùy thời hoan nghênh. Đái Giai Ninh nửa nói dỡn địa đạo. Thanh Dương cười cười, gật gật đầu. Hắn tưởng, chờ hắn giải quyết một chút sự tình, hắn sẽ đi tìm nàng. Đái Giai Ninh này bữa cơm cùng Thanh Dương ăn vẫn là thực vui vẻ, nàng về đến nhà, đã mau 10 giờ, mà lúc này Sệ vịt còn không có trở về. Đái Giai Ninh tắm rồi, ngồi ở phòng khách một bên xem tivi một bên chờ Sệ vịt. Vừa lúc, tivi thượng còn có phóng xệ vịt kịch, Đái Giai Ninh xem càng là mùi ngon. Nhìn trong tivi cổ trang hóa trang Sệ vịt. Đại Giai Ninh cũng cảm thấy, xe vịt sắc thật gánh nổi cổ trang nam thần cái này danh hiệu. Hơn nữa, tưởng tượng đến đông đảo fans trong lòng nam thần lại là nàng lao công, nàng liền cảm thấy trong lòng mỹ tư tư. Hào đi, chuyện này vẫn là không nên làm những cái đó fan biết, bằng không còn không biết những cái đó cuồng nhiệt fan sẽ làm ra sự tình gì tới. Đại Giai Ninh xem đến chính nhập thần, xe vịt vừa lúc đã trở lại. Đại Giai Ninh đón đi lên, hôm nay sẽ vịt còn uống xong rượu. Người uống rượu. Đái Giai Ninh nghe thấy được mùi rượu. ân, bất quá yên tâm, ta chỉ uống lên một ly. Sệ vịt cười nói. Đái Giai Ninh gật gật đầu, nàng thấy Sệ vịt bộ dáng cũng không giống uống nhiều bộ dáng, vì thế liền không có hỏi nhiều. Sệ vịt đi lên tắm rửa, Đái Giai Ninh tiếp tục xem tivi. Vừa lúc xem xong một tập, Đái Giai Ninh cũng cảm thấy có chút mệt nhọc, nàng liền đóng tivi lên lầu. Sệ vịt cũng tắm rửa xong, bọn họ hai cái nằm ở trên giường, nhẹ giọng nói chuyện thiếm. 1578 chương 1578 cùng ta về nhà. 9. Giai Ninh, ta khả năng ở nhà Đại không được bao lâu, ta có một bộ phim mới, là năm một. C. F. nói. Đại Giai Ninh vừa nghe, tức khắc tinh thần rất nhiều. Thật vậy chăng? Cũng là cổ trang kịch sao? Đại Giai Ninh hỏi. Ân, niên đại kịch. C. Vịt nói. Đại Giai Ninh tưởng, C. Vịt vẫn là rất có thiên phú. Hắn vừa mới nhập hành không bao lâu. Chỉ là chụp mấy cái tiểu nhân vật liền khiến cho không tồi hưởng ứng, tụ tập đại lượng nhân khí. Hơn nữa, còn trực tiếp bắt được Nam một. Nàng tưởng, về sau Sệ Vịt nhất định sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Chỉ là, lần này, sẽ có cảm tình diễn. Sệ Vịt nói, thanh âm có một ít dầu dĩ. Đái Giai Ninh cười xoa xoa hắn mặt, nói, đó là đương nhiên à, mặc kệ là cái gì loại hình kịch, đều sẽ đề cập đến cảm tình, trừ phi ngươi vẫn luôn diễn cái loại này tiểu nhân vật. Sệ Vịt không nói chuyện. Kỳ thật bọn họ đã cùng đạo diễn còn có biên kịch Thương Lượng Hảo, sẽ không có thân mật tiết mục, nhiều nhất là giáp tay, hôn diễn cũng là tá vị. Chỉ là, nay vẫn là làm xệ vị thực không thoải mái. Đúng rồi, nữ chủ định rồi không? Đái Giai Ninh tới hứng thú. Định rồi, giống như gọi là gì gì hơn? Xệ vịt nói. Gì hơn a? Nàng hiện tại thực hỏa, hơn nữa lớn lên cũng rất đẹp. Đái Giai Ninh nói. Xệ vịt không nói chuyện, đẹp sao? Ở hắn trong mắt. chỉ có đái giai ninh đẹp nhất nếu có thể thỉnh đến gì hơn vậy thuyết minh này bộ kịch nhất định cũng là đại chế tác xe vịt, ta cảm thấy ngươi muốn hoàn toàn phát hỏa đái giai ninh nghiêm trang địa đạo xe vịt giúp nàng loát loát tóc trên mặt mang theo sủng địch. đái giai ninh hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ nàng cũng cảm thấy có một ít mệt nhọc vì thế còn đánh ngáp một cái ngủ đi xe vịt dùng cằm cọ cọ nàng đỉnh đầu đái giai ninh gật gật đầu ý thức đã bắt đầu dần dần mơ hồ vài ngày sau Sệ vịt đi một thành phố khác đóng phim, hơn nữa này vừa đi khả năng muốn đi năm 6 tháng. Đái Giai Ninh tuy rằng thập phần không tha, nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, đưa sệ vịt thời điểm nàng còn cấp sệ vịt cố lên. Nàng chính là sợ sệ vịt trong lòng khó chịu, cho nên nàng mới không có biểu hiện ra ngoài. Sệ vịt đi rồi, nàng sinh hoạt liền càng thêm bình tĩnh, mỗi ngày trường học cùng trong nhà, ngẫu nhiên cùng đồng học cùng nhau đi dạo phố. Tuy rằng vẫn là rất tưởng niệm sệ vịt, nhưng là thời gian cũng không có như vậy gian nan. Như vậy qua hơn một tháng, tuy rằng pháp định ngày nghỉ đã qua đi, nhưng là đại học chương trình học tương đối dư giả, Đái Giai Ninh vẫn là chọn một cái không khóa cuối tuần đi nhìn sẻ vịt. Nàng cũng không có nói cho sẻ vịt, nàng tưởng cấp sẻ vịt một kinh hỷ. Thứ bảy sáng sớm thượng, Đái Giai Ninh liền đến sẻ vịt đóng phim thành thị. Nàng biết sẻ vịt bọn họ trụ khách sạn cùng với quay trụ địa điểm, nàng không có đi bọn họ khách sạn, mà là trực tiếp đi quay trụ mà. Buổi sáng điện ảnh căn cứ người còn không tính nhiều. Đái Giai Ninh có một cái sẻ vịt cho nàng làm cho bọn họ công ty công tác chứng minh, cho nên nàng ra vào cũng không có người ngăn đón. Hơn nữa nàng hỏi nhân viên công tác sẻ vịt bọn họ đoàn phim sở tại cũng có người nói cho nàng. Lúc này thời tiết đã lạnh xuống dưới, thành thị này tuy rằng là phương nam thành thị, nhưng là bởi vì vừa mới hạ một trận mưa, thời tiết vẫn là âm trường cũng thập phân lãnh. Đái Giai Ninh quấn chặt trên người háo gió, vẫn là cảm thấy thập phần lãnh. Nàng đi ở những cái đó bố trí tốt cổ đại trong cung điện. Tuy rằng này đó đều là giả, nhưng là nhìn qua có cũng khá xinh đẹp, cũng có thể đủ cảm giác được một ít cổ đại hơi thở 1579 chương 1579 cùng ta về nhà 10. Trận này mà thập phân đại, Đái Giai Ninh còn chỉ là đi bộ, cho nên nàng đi rồi nửa giờ mới thấy sẻ vịt đoàn phim Lúc này, bọn họ đã khởi công Đái Giai Ninh thấy vây quanh nhân viên công tác, nàng đi qua, bọn họ đang ở chụp sẻ vịt diễn Hơn nữa, thập phần không khéo Vẫn là một hồi hôn diễn